Ở Tử Lăng nắm tay phải phía trước, một cái bánh nướng đại màu trắng pháp trận xuất hiện, sau một khắc, Tử Lăng nắm tay phải trực tiếp xuyên thấu qua màu trắng pháp trận oanh tại Hậu Nghệ trong bụng. Hậu Nghệ vốn chính là viễn trình trước nghiệp giả, cùng với Tuần Thiên giả giống nhau. Không quá am hiểu cận thân chiến đấu. Vốn bình thường dưới tình huống, tại chiến đấu thời điểm. Hội do Phong Bá Vũ sư bảo hộ ở Hậu Nghệ bên cạnh, Phong Bá Vũ sư năng lực không những được gia tăng Hậu Nghệ càng khôn cung uy lực càng là có thể ngăn cản hạ gục tất cả ý đồ tiếp cận Hậu Nghệ lực nhân. Nhưng là vừa rồi bởi vì hậu nghệ cho rằng chấp pháp giả sẽ cùng mấy lúc nãy liên thủ, ưu thế thật lớn phía dưới, mình cũng sẽ không cần phong bá vũ sư bảo vệ. Nhưng là bây giờ hậu nghệ biết rõ, chính mình sai rồi. Tử Lăng một quyền này trực tiếp trúng mục tiêu, sau đó ở hậu nghệ trong bụng đột nhiên bạo liệt, cường hãn bạo tạc nổ tung lực trực tiếp xuyên thấu hậu nghệ thân thể. Xa xa đã cùng lôi thần chiến làm một đoàn diễm thần nghe được cái kia tiếng nổ mạnh, lập tức cùng hô nói, nổ tốt, nhân sinh hay là cần một ít bạo tạc nổ tung mới có thể đạt sắc vốn là chấp pháp giả cùng tổ vu liên thủ nghiền ép sích quân. Nhưng là bây giờ thế cục biến đổi, vậy mà đã thành chấp pháp giả, sích quân cùng thương lan thủy giới lại thêm tôn ngộ không liên thủ nghiền f 12 tổ vu Tuy nhiên hậu nghệ, khoa phụ, hình thiên, lôi thần cùng phong bá vũ sư tất cả đều có thiên tôn tu vị, thế nhưng là còn lại 12 người tu vị vẫn còn cựu vân trí tôn, 12 người liên thủ cũng liền mới là thiên tôn sơ cấp, còn như vậy trong chiến đấu. Hoàn toàn là chưa đủ nhịn. Nói cách khác bây giờ là xích quân chấp pháp giả tổng cộng 20 mươi mấy người đánh năm cái hình thức đối với tổ vu cực kỳ bất lợi loại tình huống này xuất hiện hậu nghệ thật sự hoàn toàn thật không ngờ nghệ không được chúng ta đánh không lại cho dù có thể đánh chết mấy người vậy cũng không có ý nghĩa gì chúng ta là không phải tạm thời lui lại khoa phụ bị xích long cùng xích quỷ hai người cộng thêm thương lan thủy giới Vũ Long ngự 3 liên thủ công kích đã bắt đầu đang ở Hạ Phong bất quá không phải không thừa nhận tổ vu cường đại một đôi ba cũng gần kề là hơi rơi vào hạ phong mà thôi. Nếu như còn lại 7 vị tổ vũ, tỷ như đế giang mấy người tu vị cũng có thể đạt tới thiên tôn, cái này một hồi chiến đấu kết quả cuối cùng. Thật đúng là không nhất định. Hiện tại muốn đi, sợ là đã đã chậm, ngươi chừng nào thì chứng kiến hình thiên hắn sẽ ở thời điểm chiến đấu đào tẩu. Quả nhiên, khoa phụ nhìn về phía hình thiên, phát hiện hình thiên vậy mà một người đối mặt 5 người, ở một tá năm dưới tình huống, chiếm cứ thượng phong dĩ nhiên là hình thiên, chiến thần hình thiên Quả nhiên là cường hãn dị thường. Tay phải làm thích, tay trái hình thiên la trán, một công một thủ tầm đó tiến thối có độ hành vẫn nước chảy, lại đánh chính là đối diện pháp long văn ngư cùng hoàng triệt mấy người có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Tuy nhiên hình thiên dũng mãnh dị thường, thế nhưng là dù sao nhân số cực lớn chênh lệch ở nơi nào, nếu như hình thiên không thể một người làm hạ gục đối diện đại bộ phần người, cái kia cuối cùng thất bại, còn có thể là tổ vu. Ma Hậu nghệ chính mình ngoại trừ vừa rồi miễn cưỡng cùng khoa phụ nói lên một câu về sau, Lại một lần nữa bị tử lăng cận thân, tuần thiên giả ở phía xa viễn trình áp chế. Nhất định phải thừa nhận tử lăng cùng tuần thiên giả liên thủ, thiên ý vô Phùng Hậu nghệ tuy nhiên đã ở né tránh khe hở thừa cơ công kích, hơn nữa mỗi lần một mũi tên đều là dùng trời mũi tên bản thể, đáng tiếc toàn bộ đều bị tuần thiên giả xa hơn trình phòng ngự cho ngăn cản xuống. Tử lăng căn bản không cần cân nhắc phòng ngự hoặc là tránh nẻ, hắn tất cả tinh tờ hở ở n tất cả đều đặt ở công kích bên trên. Loại trạng thái này ở dưới tử lăng chỗ buộc phát lực công kích, không thể tưởng tượng cường đại. Gần kề thời gian một chén trà công phu, hậu nghệ cũng đã trọng thương, cuối cùng bị tử lăng một quyền trực tiếp nện vào một tòa núi lớn bên trong, sống chết không rõ. Vốn tử lăng còn muốn bổ khuyết thêm một kích, tuy nhiên lại bị hình thiên ngăn cắn xuống. Tử lăng vốn là hiếu chiến người, cái kia cùng bạo chiến tranh phạm xưng hô cũng không phải nói không. Chứng kiến hình thiên cũng là rũng manh vô cùng lập tức liền trong lòng lửa nóng để cho văn ngư đám người đi chợ giúp những người khác, một mình hắn, đối mặt Huỳnh thiên. Hai người đều là cận thân chiến đấu cường giả, cho nên đã định trước đây là một hồi cứng đối cứng chiến đấu. Bên kia, Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần cũng không có nhung tay, bởi vì ở nhân số chiếm cư ưu thế về sau, thế cục đã rất rõ ràng. Cho nên Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần ra không ra tay cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hai người ngồi ở một cây đại thụ trên canh cây, nhìn lên trời bên trên dưới mặt đất chiến đấu, chật bắt đầu soi mói Mà bắt đầu. Nói một hồi, Diễm Thần rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi tới tôn ngộ không trong khoảng thời gian này tình huống. Tôn ngộ không trên cơ bản cùng Diễm Thần nói tất cả một lần, sau đó cũng ổn Diễm Thần hoàng tuyển thế giới tình huống cùng một ít những chuyện khác. Các loại hai người rốt cục trò chuyện cho tới khi nào xong thôi, trong sân chiến đấu lại như cũ hừng hực khí thế tiến hành. hầu tử, ngươi xem bọn hắn còn phải đánh bao lâu thời gian? Nếu không, chúng ta tiểu đi trước ca. Còn có rất nhiều sự tình đấy này. Diễm thần một bên chơi lấy trong tay hỏa cầu vừa nói. Không đợi tôn ngộ không mở miệng, đồng nhiên một thanh âm lại nói, các ngươi hiện tại nếu rời đi, một hồi nhất định sẽ hối hận. Nghe thanh âm này, Diễm thần ngẩn đầu nhìn lên, liền chứng kiến Diệp Huyên đang đứng khi hắn đám bọn họ đỉnh đầu tán cây phía trên. Diệp Huyên nữ thần, vì cái gì nói như vậy a Chẳng lẽ lại một hồi còn có trò hay xem? Lúc này đây Diễm thần hỏi Diệp Huyên mà nói, trả lời nhưng là tôn ngộ không, hắn nói không sai, hắc hắc ta có thể cảm nhận được sư phụ ta cùng sư đệ bọn hắn, ở nơi này phụ cận. Diễm thần, đi, đi đón sư phụ ta bọn hắn. Nói xong, Tôn Ngộ không lăng không một cái bổ nhạo, người đã không thấy. Diễm thần có chút buồn bực, bất quá vẫn là lập tức đuổi theo. Tôn Ngộ không cùng Diễm thần không sai biệt lắm đã bay một khắc đồng hồ thời gian, đồng nhiên liền chứng kiến ngay phía trước có mấy cái điểm đèn đang tại biển lớn, mà Tôn Ngộ không cũng là hưng phấn lên. Rất nhanh, mấy cái điểm đèn đã biến thành mấy đạo nhân ảnh Tôn Ngộ Không liếc liền nhận ra đó chính là sư phụ còn có các sư đệ. Lần nữa nhanh hơn tốc độ, ngay lập tức về sau, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng bốn người liền gặp nhau. Sư phụ, là Hầu Ca, là Hầu Ca a. Trư Bát giới mắt sắc, ở Tôn Ngộ Không chứng kiến bọn họ đồng thời cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Kinh Trư Bát giới một nhắc nhở như vậy, Đường Tam Tạng cùng sang nộ Tĩnh, Tiểu Bạch lòng ba người cũng nhìn thấy. Đợi đến lúc hai hàng người rốt cục gặp được về sau, Đường Tam Tạng khẽ mắt, đã tràn đầy nước mắt. Tôn ngộ không cũng là kích động hốc mắt đỏ lên, trực tiếp quỳ dạp xuống đường tam tạng trước người, liền khấu chín đầu nói, sư phụ, ta đã trở về. Đường tam tạng đã kích động nói không nên lời cái gì, là không ngớt lời đã nói. Nhanh để cho vi sư nhìn xem, có hay không ở đâu bị thương. bát giới, bát giới, mau đưa lần trước ta cho ngươi sư huynh lưu quả đảo lấy ra. Nói xong, đường tam tạng lôi kéo tôn ngộ không trái xem phải xem. Thực là chứng kiến tôn ngộ không trên người cũng không có bất luận cái gì không ổn lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Lúc này trư bát giới cũng lấy ra một cái bao bố đưa tới đường tam tạng trong tay. Đường tam tạng vội vàng từng tầng một mở ra bao vải, lấy ra bên trong hai cái như nước trong veo đại quả đảo đưa tới tôn ngộ không trước mặt nói. Ngộ không, đây là vi sư trước đó lần thứ nhất ở một tòa không biết tên trên núi hái được, vi sư xem cái này quả đảo tươi ngon mọc nước, bi. Hết rõ ngươi khẳng định ưa thích, cho nên liền giữ lại cho ngươi. Mong nếm thử. Mấy ngày này, nhất định là khổ ngươi rồi. Tôn Ngộ không nhìn đường Tam Tạng trong tay quả đảo, nghe cái kia tràn đầy quan tâm lời nói, rốt cục cũng nhìn không được nữa tâm tình của nội tâm, lại một lần nữa quỷ rạp xuống đất, ôm đường Tam Tạng đại chân gào khóc. Năm đó Tây Thiên lấy kinh, đường Tam Tạng bất quá là một người phạm tục hơn nữa nhiều lần hiểu lầm Tôn Ngộ không, vì sao Tôn Ngộ không cuối cùng không cách hắn mà đi. Ngoại trừ đỉnh đầu kim cô. Càng là bởi vì đường tam tạng cái này một phần phát ra từ nội tâm quan tâm cùng yêu thương. Tôn ngộ không không cha không mẹ, đường tam tạng với hắn mà nói là sư phụ, nhưng cũng là phụ thân giống như tồn tại. Cái này là cái gọi là một ngày vi sư cả đời là cha. không hồi lâu, thẳng giao trái tim trong ủy khuất cùng tưởng nghiệm đều phát tiết, tôn ngộ không lúc này mới đứng dậy, tiếp nhận đường tam tạng trong tay quả đảo, giữ dội cắn một cái, tác dụng mặt đầy nước mắt nói, a ngon, a ngon, so hoa quả sơn quả đảo, khá tốt ăn Sư phụ, ngươi cũng ăn một cái. Chương 725, Chiến thần hình thiên. Nếu là lúc trước, đường tam tạng nhất định sẽ từ chối, bởi vì hắn biết rõ tôn ngộ không thích ăn nhất quả đảo. Nhưng là lúc này đây hắn không cự tuyệt, nhận lấy quả đảo, sâu sắc cắn một cái. Giờ phút này, thế gian này đang không có bất luận cái gì hoa quả có thể so với viên này quả đảo càng thêm ngon miệng. Đúng rồi, sư phụ, các ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi đây? Mấy ngụm sẽ đem quả đảo ăn xong. Tôn nộ không lúc này mới lau khô nước mắt hỏi. Không đợi đường tam tạng mở miệng, một bên chư bát giới vội vàng nói, việc này à, còn phải từ đầu nói lên. Lúc trước ngươi rời đi về sau, chúng ta đợi trái đợi phải ngươi cũng không trở về, cho nên sư phụ liền đề nghị nói đi tìm ngươi, đang ở đó thời điểm có một cái người thần bí đã tìm được. Chúng ta, nói là đại sư huynh bằng hữu của ngươi, nói cho chúng ta biết nói ngươi ở cái nào đó trong thế giới gặp phải nguy hiểm, sau đó liền cho chúng ta một cái kỳ quái lệnh bài. Lại về sau lệnh bài kia liền mang theo chúng ta tới đến nơi này. Ngay tại vừa rồi, chúng ta vẫn cùng một ít không biết giá hỏa đánh một trận. Bất luận cái gì không ổn. Bây giờ thiên địa hỏa nhãn bởi vì hấp thu dung hợp ba linh hoa nguyên nhân, không chỉ có cởi bỏ phong lớn hơn nữa càng thêm cường đại rồi. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, cái này chúng ta thầy cho mấy người rốt cục tê tiểu, ta cuối cùng lo lắng, cũng rốt cục buông xuống. Bát giới, lão Sa, Tiểu Bạch Long, các ngươi hiện tại tu vị như thế nào? Vừa nói đến cái này, chứ bắt giới ba người cũng không khỏi có chút đắc ý, hay là chứ bắt giới cướp lời nói, hầu ca. Ta và ngươi nói, từ khi chúng ta tiến đến cái này trách địa điểm, tu vi của chúng ta quả thực cùng với an thập toàn đại bổ hoàn giống nhau bạo tăng. Trong thân thể các loại năng lực cũng thông hiểu đạo lý. Ta cùng tiểu bạch long đều là thiên tôn trung cấp tu vị, lao sa thiếu một ít. Cũng chỉ có thiên tôn sơ cấp, bất quá lao sa có thể biến thân, thay đổi thân so với ta còn lợi hại hơn một chút. Tôn Ngộ không có chút giật mình, lúc trước bát rơi mấy người tuy nhiên cũng rất lợi hại bất quá tuyệt đối không tới thiên tôn, xem ra vị đại nhân kia cũng thật là rơi xuống vốn gốc. Hơn nữa lúc này Tôn Ngộ không còn có đi một tí kỳ quá ý tưởng, chính là vị trí phía sau màn đại nhân, nếu như có được như thế thông thiên thủ đoạn, đem nhiều người như vậy thực lực mạnh đi tăng lên tới thiên tôn, nhưng lại có được nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn. Cương hoánh như vậy người, chẳng lẽ còn có chuyện gì là hắn làm không được ư? Hắn vừa lại không cần phiền thoái như vậy. Có thể đem bắt giới bọn hắn cứng rắn theo hợp đạo cảnh giới tăng lên tới thiên tôn. Cái này nói rõ vị đại nhân kêu ít nhất cũng là thiên tôn tu vi đình phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng là tôn ngộ không không có ở bất kỳ địa phương nào bất luận kẻ nào trong miệng nghe nói qua người này. Nói cách khác ở hầu như tất cả mọi người trong nhận thức biết, người này căn bản chính là không tồn tại. Nói như vậy lời nói, cũng chỉ có một lời giải thích có thể nói được đã thông. Cái kia chính là vị kia phía sau màn đại nhân bởi vì có chút rất đặc biệt nguyên nhân cũng không thể xuất hiện ở thế gian, hắn chỉ có thể ở bí ẩn nhất âm thầm mưu đồ điều khiển hết thảy Liên tục cuối cùng này quyết chiến. Cấp lấy cái kia phần vĩnh hằng hắn cũng chỉ có thể phái e giờ. A-12 tổ vô cùng sư phụ đám người. Như vậy, người này, rốt cuộc là ai? Một vị vô cùng cường đại nhân vật. Có được rất nhiều thông thiên thủ đoạn rồi lại phải giấu ở âm thầm. Hơn nữa người này cùng xích quân, không phải bằng hữu Cùng chấp pháp giả, cũng không phải bằng hữu Thậm chí cùng tê chiếu chỗ đại diện mình tôn nhất mạch, cũng không phải bằng hữu. Người này thân phận, liền thật sự rất mại nhân tầm vị. Sư phụ, vậy các ngươi kế tiếp, có tính toán gì không còn sống những thứ khác sự tình gì sao? Đường tam tạng nghĩ nghĩ, nói, ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật sự có sự tình gì không có làm giống nhau, bất quá lại như thế nào cũng nhớ không nổi đã đến. Bất quá vi sư nghĩ đến hẳn không phải là chuyện trọng yếu gì. Ta cùng bắt giới bọn hắn tới nơi này lớn nhất mục đích đúng là tìm ngươi. Hiện tại như là đã đã tìm được, cũng không sao chuyện, về phần ý định, cái này tạm thời cũng không có. Tôn lộ không nhẹ gật đầu, giờ khác này, hắn đồng nhiên trong nội tâm phát lên một tia cảm giác khác thường, bất quá rốt cuộc là cái gì, rồi lại sờ không được bắt không được, suy nghĩ hồi lâu cũng không có gì đầu mối, cái loại cảm giác này trôi qua tức thì. Sư phụ, đồ nhi còn có một ít chuyện cần giải quyết, cho nên, sư phụ có thể hay không lại cùng đồ nhi đi đến một lần. Đường tam tạng sau khi nghe xong cười cười ôn hòa nói, Năm đó, Tây Thiên Chi lộ sao mà gian khổ, ngươi đều cùng vi sư rời đi, hiện tại, cùng ngươi đi đến một lần lại có ngại gì? Tôn nộ không cười hắc hắc, lại quay đầu hỏi, bắt giới, lao xa, tiểu bạch Long vậy các ngươi đây này, có nguyện ý hay không lại cùng Đại sư Vinh, hồn ảo hắn cái long trời lở đất? Chứ bắt giới nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, đã sớm chờ Đại sư Vinh ngươi những lời này, mấy ngày này lao chư ta thế nhưng là cô đơn lạnh leo nhanh à, thật lâu đều không có đánh yêu quái. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, hầu ca, hiện tại ta lão chư cũng không phải là năm đó chư bắt giới, ngươi yên tâm, chỉ cần đánh nhau, lão chư ta khẳng định cái thứ nhất bên trên. Tôn nộ không hài lòng vô vô chư bắt giới bả vai, tuy nhiên năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm cái này ngốc tử không ít lời biếng, nhưng chung quy là của mình sư đệ. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, lão xa hiện tại cũng không thể so với nhị sư huynh kém, chúng ta sư huynh đệ thật vất vả tụ họp cùng một chỗ, vậy khẳng định là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lao xa nói xong, Tiểu Bạch Long cũng liền liền phụ hợp. "Chứng kiến Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ không chợt nhớ tới lúc trước Tiểu Bạch Long thuộc tính chuyển đổi sự tình, không khỏi hỏi: "Tiểu Bạch Long, ngươi bây giờ thế nào? Thân thể của ngươi?" Tiểu Bạch Long thì là đắc ý cười nói: "Hoàng kim thủ cùng Hoàng kim Long đầu lâu đã hoàn toàn dung hợp, triệt để tiến hóa, hơn nữa cái kia kim tỷ cũng thành vào ta buồn mạng pháp bảo." Tôn Ngộ không lúc này mới hơi yên lòng một chút. Đúng lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh tự bầu trời xa xa tiêu xạ tới. Đối đại thân ảnh kia hiển L. Ồ ra ngươi, tôn ngộ không chính là cười ha ha nói, Hảo huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Cái này đến, không phải người khác, đúng là lúc trước ly khai Nguyệt Hoàng Tuyền một mình tìm kiếm tôn ngộ không thông bối viên hầu viên tất tử. Hai người cũng là hồi lâu không thấy, gặp mặt tự nhiên tránh không được giúp nhau hỏi thăm. ma tiểu hầu tử chứng kiến tôn ngộ không, cũng rốt cục thở dài một hơi. Trung quy là vượt qua, chính mình trung quy là vượt qua. Sau đó... Tôn Nội không liền dẫn đường Tam Tạng cùng thông bối viên hầu về tới lúc trước trên chiến trường, mà sau đó không lâu, tiến đến truy kích đường Tam Tạng đám người trưởng tội giả cùng Lâm Tịch bọn hắn cũng phản trở về. Ngay tại 12 tổ vu vừa mới xuất hiện thời điểm, Tuần Thiên giả đã lợi dụng chấp pháp giả tầm đó đặc biệt liên hệ để cho trưởng tội giả trở về, lần này 12 tổ vu áp lực càng lớn. Lại loại này cực độ không ổn dưới tình huống, hậu nghệ rốt cuộc quyết định rút lui. Bọn hắn 12 tổ vu mục đích tới nơi này cũng không phải là chịu chết. Hơn nữa tuy nhiên liên hợp chấp pháp giả tiêu diệt sích quân kế hoạch đã thất bại, bất quá cái khác kế hoạch nhưng là thuận lợi hoàn thành, như vậy, như vậy đủ rồi. Duy nhất có chút đau đầu, chính là hình thiên. Lúc này hình thiên thật là càng đánh càng mạnh, một người vậy mà cùng tử lăng đánh chính là tương xứng, nhìn tư thế từng 3 ngày ba đêm phân không xuất ra thắng bại. Hậu nghệ lúc này tình huống thì là rất không ổn, lúc trước bị tử lăng cận thân công kích, thân thể bị thương không nhẹ, về sau nếu không phải tử lăng bị hình thiên hấp dẫn. Hắn hiện tại đoán chừng đã bị chết. Tuy nhiên như thế, hậu nghệ trong trận chiến đấu này tác dụng, hầu như đã phê đi, hiện tại sở dĩ còn chưa có chết, may mắn mà có lôi thần liệu mình tương hộ. Được rồi, chúng ta đi, hình thiên đã mất đi đã không chế. Cũng không có quá nhiều do dự, hậu nghệ liền hạ lệnh buông tha cho hình thiên, những người còn lại lưu lại. 12 tổ vu một phương một lòng lưu lại, coi như là sích quân cùng chấp pháp giả cũng không có biện pháp cưỡng ép lưu lại. Bởi vậy các loại tôn ngộ không bọn hắn vừa trở về không lâu. Trong sân chiến đấu, liền chỉ còn lại Tử Lăng cùng Hình Thiên hai người mà thôi. Chỉ có Hình Thiên một người, cho nên ngoại trừ Tử Lăng những người khác đã thu tay, không có ai đuổi theo giết 12 tổ vu. Nơi này là vẫn lạc chi mộ, nếu như không phải cái loại này huyết hải thâm, cựu không cần phải làm nhất định đuổi tận giết tuyệt, mấy người đối phương cũng định lưu lại, cái này là kết quả tốt nhất. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, bái kiến nữ hoa đại nhân. Nhìn một chút Lăng cùng Hình Thiên chiến đấu, Tôn Ngộ Không liền dẫn đường tam tạng đám người đã tìm được Xích Quân trong một thành viên. Nữ hoa. Lại nói tiếp nữ hoa coi như là tôn ngộ không ân nhân, nếu không phải lúc trước nữ hoa động thân mà ra, bàn cổ giới trận kia chiến đấu nhất định sẽ thảm hại hơn, hơn nữa cũng chính là nữ hoa ngũ thải thần thạch, mới thành tiểu bây giờ tôn ngộ không. Thật không nghĩ tới lúc trước tiểu khỉ con, hiện tại đã phát triển đã đến như thế trình độ, lần trước diệt huyên nha đầu kia cùng ta nói, ta còn không tin đây này, hiện tại xem ra liên tục diệt huyên đều đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, tiểu khỉ con. Ngươi bây giờ tựa hồ cũng không phải cùng ta ôn chuyện thời điểm, còn có sự kiện, ngươi không có làm đây này. Nói xong, nữ hoa chỉ chỉ một bên lục nhĩ mi hầu. Tôn nộ không theo nữ hoa ra tay chỉ nhìn lại, nhìn không được trong nội tâm khẽ thở dài một cái, quả nhiên hay đối mặt. Có lẽ, cái này là số mệnh A. chương 726, hai tiểu hầu đối thoại. Nhìn lục nhĩ mi hầu, tôn nộ không trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có thể khẳng định là bây giờ lục nhĩ mi hầu khẳng định đã không phải là nguyên lai lục nhĩ, khi hắn biến mất trong khoảng thời gian này khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói thật ra, tôn nộ không đã không dám xác định hiện tại trước mắt mình người đến cùng phải hay không lục nhĩ mi hầu, có lẽ người này là có được lục nhĩ bộ dạng, trên thực tế đã là một người khác. Được rồi, bây giờ vẫn không tới cuối cùng thời khắc, hơn nữa ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt, diễm thần, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, lần này, coi như xong. Vừa rồi lục nhĩ mi hầu thế nhưng là nháy mắt giết diễm thần một lần, sát thân chi thủ, cũng không phải là ai cũng có thể chịu xuống được đi. Hắc hắc, cái này đồng ý, bất quá về sau ta phải được giữ rồi đánh cho hắn một trận mới được, muốn biết rõ ta thế nhưng là bạo phượng nhất tộc người cuối cùng, ta nếu đã chết, bạo phượng nhất tộc đã có thể giết tộc. Tôn nộ không cảm kích vô vô diễm thần bả vai, sau đó rồi hướng nữ hoa nói, nữ hoa đại nhân, không biết xích quân, kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta cùng chấp pháp giả cũng sớm đã không chết không nớt cục diện, nếu như không phải một phương toàn diệt, chắc là sẽ không bỏ qua. Ngộ không, một hồi ngươi cùng Thương Lan Thủy giới người, ly khai A nơi đây chiến đấu, đã cùng các ngươi không quan hệ. Nữ Hoa vừa nói xong, Thương Lan Thủy giới giới chủ Hoàng Triệt lập tức tiến lên đã nghĩ mở miệng, thế nhưng là một bên diệt lên nhưng là quyết định Hoàng Triệt, lắc đầu nói, giới chủ đại nhân, Nữ Hoa tỷ tỷ nói không sai, kế tiếp chiến đấu, là chúng ta cùng những đan dược kia ở giữa, các ngươi còn các ngươi nữa nhiệm vụ. Hoàng Triệt nhìn nữ hoa. Muốn nói lại thôi. Tiểu nha đầu nói không sai, chúng ta thương lan thủy giới nhiệm vụ. Không phải cùng những đan dược kia liều cái người chết ta sống, đằng sau. Còn có càng khó khăn chiến đấu. Chẳng biết lúc nào Long Tổ đã đến Hoàng Triệt bên cạnh, nhìn kịch chiến tử lăng cùng hình thiên, thấp giọng nói ra. Ngay tại xích quân bên này người đang thương thảo thời điểm, chấp pháp giả bên kia đã ở thương lượng. Lão đại, chúng ta là đi hay là lưu ha? Cùng chiến giả vốn là hiếu chiến người. Vừa rồi hai lần chiến đấu đã triệt để để cho máu của hắn sôi trào, hận không thể lúc này cùng hình thiên đại chiến, chính là hắn chính mình. Tuần thiên giả không mở miệng, mà là nhìn về phía nguyên giới giả. Nguyên giới giả cũng chính là lúc trước chín khối đan dược chính giữa lao cửu. Thượng cổ một trận chiến thời điểm bất hạnh vẫn lạc, sau sống tạm cùng nguyên thổ châu chính giữa, lục quốc chiến về sau, mượn lục nhĩ mi hầu trong cơ thể phong ấn sức mạnh mới rốt cục cải tạo thân thể, xem như triệt để phục sinh. Không thể đi, ta có thể cảm giác được. Cái kia phần vĩnh hằng liền tồn tại cùng cái này hai tòa núi lớn chính giữa, chúng ta không chỉ có không thể đi, còn muốn đem xích Quân cùng Thương Lan Thủy giới đám người kia lùi đi, nếu là bị Tử Lăng đạt được cái kia phần vĩnh hằng, cái kia hết thể đều đã xong. Nguyên Giới Giả tức xưng là Nguyên Giới, danh như ý nghĩa năng lực của hắn là có thể xưng là thế giới chi nguyên. Còn nữa vẫn lạc chi mộ chính giữa, hắn là ngoại trừ vạn thần điện vòng xuyên bên ngoài, có một cái không bị vẫn lạc chi mộ áp chế người. Không chỉ là linh lực tổn thương, Hơn nữa là do thám biết bên trên. Thần quốc liên minh có thần dự sư chi bắp. Sích quân cùng thương lan thủy giới đồng dạng có diệt huyền, mà chấp pháp giả dựa vào là chính là nguyên giới giả. Chắc không được sích quân đám người kia sẽ cùng đám người này khai chiến xem ra bọn hắn đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa đám kia kim giáp long tộc người. Có lẽ cũng biết, đã như vậy, vậy chiến A, không chết không thôi. Nói xong, tuần thiên giả nhẹ nhàng rẽ rùa khai mở thẩm phán giả dịu lấy tay của hắn, thời gian dần qua đứng thẳng thân thể Thật dài thở một hơi, lập tức, tuần thiên giả khí thế phải biến đổi, trở nên lăng lệ ác liệt lành lạnh. Màu sắc tự vệ, giải trừ. Tiếng nói vừa dứt, tuần thiên giả y phục trên người bắt đầu từng khúc giãn nước, tùy theo xuất hiện, là một kiện màu xám thấm áo khoác. Đồng thời, tuần thiên giả sau lưng, cũng lặng yên xuất hiện chín khối nhan sắc không đồng nhất đầu người lớn nhỏ mini thế giới. Tốt rồi, các huynh đệ, là thời điểm chính thức quyết nhất tử chiến. Qua nhiều năm như vậy, đa tạ các huynh đệ trợ rút, một hồi đánh nhau Ai có thể sống đến cuối cùng, không ai biết rõ, nếu như cuối cùng còn sống chính là chúng ta chính giữa một cái, nhất định phải đạt được cái kia phần vĩnh hằng Chúng ta đã dùng bỏ nhớ năm đó hứa hẹn, nếu như cuối cùng còn thất bại thảm hại, vậy thật sự quá khó nhìn. Những người còn lại cũng không nói lời nào, bọn hắn kỳ thật trong lòng mình cũng biết, tuy nhiên chấp pháp giả 9 người nhìn như một lòng, nhưng kỳ thật cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tuần Thiên giả tự nhiên cũng biết điểm này, mỗi người đều hy vọng cái kia duy nhất vĩnh hằng tồn tại Là mình. Cũng đang bởi vì như thế, tuần thiên giả mới có thể nói như thế, bởi như vậy, chấp pháp giả 9 người chiến đấu lý do, liền biến thành chính mình, mà không phải hắn tuần thiên giả. Đã thành, cái kia hậu bối, các người đi nhanh đi, ít nhất, cũng phải ly khai nơi đây. bằng không thì một hồi đã có thể đi không được nữa. Long tổ nhìn chấp pháp giả 9 người lần nữa hướng về phía bên mình vào tới, đối với tôn ngộ không thúc giục nói. Tôn ngộ không lúc này đây không do dự nữa, nhẹ gật đầu liền dẫn đường Tam tạng trừ bát giới bốn người còn có thương lan thủy giới giới chủ hoàng triệt, Văn Ngư cùng ngự bà còn có Diễm thần tổng cộng 9 người trực tiếp chuyển thân ra đi cái này đỉnh núi để lại xích quân 5 người hơn nữa Long tổ tổng cộng 6 người nơi xa tuần thiên giả chứng kiến Tôn Ngộ không đám người ly khai lập tức ý bảo thẩm phán giả thẩm phán giả hiểu ý mệnh lệnh lục nhĩ mi hầu cộng thêm Lâm tịch đám người lần nữa đê vừa theo lúc này đây tuần thiên giả cũng không phải muốn đ theo giết tôn nộ không bọn hắn Mà là lo lắng xích quân mục đích là cuốn lấy nhóm người mình, mà để cho tôn ngộ không bọn hắn đi tìm cái kia vĩnh hẳng. Tôn ngộ không đám người vừa mới ly khai, xích quân đám người liền lại một lần nữa cùng chấp pháp giả đám người chiến làm một đoàn, lúc này đây thì là chấp pháp giả chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Bất quá cuối cùng thắng bại, như cũ không cách nào xác định. Lao ra hỏa, hiện tại đã không phải là ngươi thời đại, ngươi vẫn còn lưu luyến cái gì. Yêu tổ cùng thú tổ cũng đã không có ở đây, ngươi cũng nên chết nhìn trước mắt lao giả, tuần thiên giả tương đối phiền muộn. Giải trừ màu sắc tự vệ hắn, thực lực tăng gọn, hắn có lòng tin chính diện đánh tan tử lăng, thế nhưng là nếu như là chống lại lao nhân này, hắn không có chút nào tin tưởng. A á, yêu tổ cùng thú tổ, thật đúng là hoài niệm. Người nói không sai, ta đã sớm không nên ở lại đây trên đời, bất quá, ở trước khi chết, ta còn là có thể vì bọn hậu bối, làm tiếp một sự tình. Nói xong, hai người hay là chiến. Mà bắt đầu. Ừ. Tiểu hầu tử đây này, các ngươi ai xem thông bối tên kia? Tôn Ngộ không đám người nhanh chóng ly khai, thế nhưng là bay lên bay lên Tôn Ngộ không chợt phát hiện thông bố viên hầu viên tất tử không thấy, lén vừa hỏi, ai cũng không chú ý, khẩn trương phía dưới Tôn Ngộ không đã nghĩ trở về tìm, nhưng lại bị Diễm Thần ngăn cản. "Hầu tử, không cần đi, ta biết rõ tiểu hầu tử đi nơi nào, bất quá bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm." Hắn khẳng định không có việc gì. "Chúng ta đi thôi." Tôn Ngộ không lập tức liền buồn bực. Cái này gọi là chuyện gì, cái gì gọi là không thể tự nói với mình. Nhưng khi nhìn diễm thần cái kia hiếm có nghiêm túc, tôn ngộ không cũng không nên hỏi lại cái gì. Như vậy, tiểu hầu tử đến cùng đi nơi nào? Hay là cái kia một chỗ hẻm núi chính giữa, chỉ có điều lúc này hẻm núi bên trong, đã không có tôn ngộ không, trái lại tức thì thêm một con tiểu hầu tử. Nhìn ngồi sổm ngồi ở chính mình trước người tóc vàng tiểu hầu tử, thông bối viên hầu vẫn còn có chút không thể tin được. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà có được chúng ta tứ đại thần hầu tất cả đặc thủ. Đối diện tóc vàng tiểu hầu tự nhìn thông bối viên hầu, cười hát hát nói, ngươi rõ ràng biết rõ, còn làm gì vậy nhiều lần vừa hỏi. Mấy người ngươi có thể tới đến nơi đây, đã nói lên ngươi còn không có quên sứ mạng của mình, đúng rồi, có lẽ còn có một con khỉ à, hắn như thế nào không có tới. Thông bối viên hầu ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tóc vàng tiểu hầu, tựa hồ là muốn nhìn mặc mấy thứ gì đó, nhưng chung quy vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đã trở thành tôn ngộ không khế ước thần thú, lúc cần thiết, hắn sẽ xuất hiện. Ta hôm nay tới nơi này là muốn xác nhận rõ, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắc, không nghĩ tới các người đối với hy sinh loại sự tình này, xem ngược lại là rất khai mở đi. Người cũng biết, trước đây ta đã cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc qua, tuy nhiên hắn cũng không phải ta đang đợi người, bất quá sự tình cho tới bây giờ cũng không có gì khác nhau, về phần ý nghĩ của ta, rất đơn giản. Tuy nhiên chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là hy sinh. Bất quá cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình huống, chúng ta sẽ không nhất định thật sự làm như vậy. a người nói không đến bết bắt nhất tình huống, là có ý gì? Rất đơn giản, để cho tôn ngộ không giết chết tất cả mọi người, chỉ cần những cái dắp tâm thỏa chắc mọi người đã chết, vậy chúng ta, có thể tiếp tục còn sống. Chương 727, Quyết chiến tri địa Đối với tóc vàng tiểu hầu tử mà nói, thông đối viên hầu tử chối cho ý kiến. Không có người nào muốn chết. Chỉ có điều thông bối viên hầu lần nữa biết sứ mạng của mình về sau, cũng sớm đã đã làm xong hy sinh giác nộ nếu có nào đó phương pháp có thể cho hắn không cần chết cũng có thể bảo toàn tôn nộ không, cái kêu tự nhiên là tốt nhất. Chỉ có điều tóc vàng tiểu hầu tử theo như lời cần giết chết người, thông bối viên hầu còn cần tiến hành xác định. Vậy ngươi cảm thấy, cần cái chết, đều có ai. Tóc vàng tiểu hầu tử tác dụng một loại rất không sao cả khẩu khi nói, đương nhiên là tất cả mọi người, tất cả dự đoán được vĩnh hàng người, bây giờ tôn ngộ không. Hơn nữa hắn thế lực này, trả giá một ít cái giá lớn, chuyện này cũng không phải không thể xử lý đến. Hơn nữa vì thế, ta đã để cho Tôn Ngộ không hấp thu dung hợp hai đó ba linh hoa, tuy nhiên cái kia ba linh hoa cũng không có các ngươi hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng là cũng đầy đủ có thể cho Tôn Ngộ không sức chiến đấu tăng lên nhiều cái cấp bậc. Vì thế ta thế nhưng là bỏ ra không ít tâm tư huyết đây này. Thế nào, kế hoạch của ta có phải hay không rất hoàn mỹ? Thông Bối Viên hầu sắc mặt lợi biến, hắn không nghĩ tới Cái này tóc vàng tiểu hầu tử vậy mà vì không chết mà làm nhiều như vậy. Xem ra đáng kể, thời gian giải cô tịch không chỉ có không để cho hắn sinh ra đối nhau chẳng ghét, ngược lại cổ vũ hắn đối với sinh. Bất quá kế hoạch này, đối với chính mình tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu, duy nhất có chút không công bằng, chỉ sợ cũng chỉ có tôn ngộ không. Nhưng là cùng tử vong so sánh với, tôn nộ không thừa nhận một ít khổ sở nạn cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Hơn nữa để cho nhất thông đối viên hầu thở dài một hơi chính là... Tôn ngộ không người trọng yếu nhất, đường tam tạng một đoàn người đối với cái kia phần vĩnh hằng cũng không có cái gì nhu cầu. Hơn nữa hoàng tuyển thế giới những người kia đối với cá. Ý này cũng không phải nhất định nhất định phải, nói cách khác, có rất nhiều người có thể không cần cái chết. Không gật đầu cũng không có lắt đầu, thông bối viên hầu nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia nếu có người tìm được con ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ngươi có lẽ không có gì sức chiến đấu a Hơn nữa kể bên này trên núi, thế nhưng là đã tụ tập không ít người. Tóc vàng tiểu hầu tử cười hì hì rồi lại cười nói, lại vẫn lạc chi mộ trăm vạn năm thời gian, ta bỏ ra cái giá rất lớn. Rốt cục đã trở thành cái này vẫn lạc chi mộ chủ nhân, chỉ cần ta nghĩ. Nơi đây tất cả vong linh xương khô đều cho ta sử dụng, cho nên muốn bắt lấy ta, cũng không phải cái gì sự tính đơn giản. Hơn nữa, ta còn có một chiêu bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, bất đắc gì dưới tình huống, ta sẽ sử dụng. Ngược lại là ngươi, có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài người xem thấu thân phận chân thê hát. Ất của ngươi, bằng không thì ngươi so với ta tốt không được chạy đi đâu. Đối với thông bối viên hầu, tóc vàng tiểu hầu tử thái độ vẫn rất tốt, dù sao có cùng nguồn gốc hơn nữa đồng bệnh tương liền, chỉ có điều thông bối viên hầu vận khí so với hắn tốt hơn nhiều. Cái này không cần lo lắng, nhiều năm như vậy ta đã sớm học xong như thế nào che giấu chính mình, hơn nữa cũng căn bản không ai hội hoài nghi ta. Ta còn có người cuối cùng vấn đề, ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này? Ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Lúc trước gặp người của ngươi, cũng bắt đầu hoài nghi ta. vừa nhắc tới cái này, tóc vàng tiểu hầu tử lập tức cũng có chút ngượng ngủng, gãi gãi đầu nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là ai bảo cái thứ nhất nhìn thấy ta người chính là một cái hầu tử đây này. Tôn ngộ không tiềm thức hoàn toàn ảnh hưởng tới ta, cho nên ta thành hình về sau liền biến thành như vậy. Ta đoán chừng tôn ngộ không bản thể cũng hẳn là cái này bộ dáng. Yên tâm. Về sau ta tận lực không hiện ra là được rồi. Chứ ngươi ra, không ai biết rõ thân phận chân thật của ta, liên tục tôn ngộ không cũng không biết, cho nên chúng ta hay là rất an toàn. Thở dài, thông bối viên hầu xoay người, một bên hướng về hẻm núi cửa ra vào đi đến vừa nói, ta rời đi, phương pháp của ngươi, ta không chối bỏ, nhưng ta còn là sẽ cùng ở tôn ngộ không bên người. Ta và ngươi bất đồng. Tôn ngộ không, là của ta huynh đệ. Ngươi, tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong. Ngày mấy cái đang lúc liền không thấy thân ảnh. Tóc vàng tiểu hầu tử nhìn thông đối viên hầu dần dần bóng lưng biến mất. Trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp thân sắc. Mà ở bên kia, vốn đào tẩu 12 tổ vu rồi lại gặp phải mới địch nhân. Hậu nghệ, chúng ta tựa hồ bị bao vây, đối diện người này, rất mạnh. Khoa phụ cầm trong tay gỗ đảo trượng, đứng ở hầu nghệ bên người thấp giọng nói. hầu nghệ cao mày, cái này vận khí thật đúng là vô cùng chinh lệnh, vừa rời hổ đói lại gặp đàn sói Lúc này 12 tổ vũ trạng thái thật sự thật không tốt, trong đó sức chiến đấu mạnh nhất hình thiên không ở, mà chính mình lại là bản thân bị trọng thương, vài người khác cũng đều là tất cả lớn nhỏ bị thụ một ít tổn thương, bây giờ đối với bên trên mấy người này, chỉ sợ lành ít giữ nhiều a Không có biện pháp, phá vòng vây a chỉ cần chúng ta mấy cái có một cái còn sống, có thể. Vậy quanh người của bọn hắn, cũng không xa lạ gì, đúng là lúc trước tự hành ly khai Long Hoàng một đoàn người. Long Hoàng không người tuy nhiên ra đi nhưng là cũng không có đi xa mà là một mực tùy thời mà động hiện tại thời cơ đã đến Long Hoàng hoànng 5 người đều ở vào đỉnh phong trạng thái mà tổ vu Tuy nhiên nhân số tương đối nhiều thế nhưng là cái kia 12 người chung vào một chỗ cũng chỉ có thể cùng một người thiên tôn chống lại sức chiến đấu bên trên Long Hoàng ở vào thượng phong căn bản cũng không có lưu lại tổ vu cơ hội nói chuyện 5 tên mặc màu vàng kim móng ánh áo giáp người phân 5 cái mục tiêu mang theo sấm gió xu thế điên điênồng sông tới Long hoàngng thủ hạ chính là 5 người Long Cốt Long Lân, Long Ly cùng Long Diệp, tất cả đều là thiền tôn trung cấp tu vị, hơn nữa bởi vì bọn họ bản thể đều là hoàng kim chiến Long, cho nên cực kỳ am hiểu cẩn thân chiến đấu. Lập tức, Long Cốt một người, độc chiến 12 tổ vụ, Long Liệt đối mặt lôi thần, Long Lân đối mặt khoa phụ, mà Long Ly thì là đối mặt hầu nghệ. Cuối cùng còn dư lại Long Diệp, thì là cùng phong bá vũ sư chiến làm một đoàn. Trong đó Long Liệt tuy nhiên cũng là thiền tôn trung cấp. Bất quá kia sức chiến đấu mạnh chính là cùng thiên tôn đỉnh phong tử lăng cũng không kịp nhiều để cho, cho nên chỉ một lát sau thời gian, lôi thần cũng đã lộ ra hiện tượng thất bại. Mà còn lại vài tên tổ vu áp lực cũng lớn hết sức. Bất quá buồn bực nhất, hay là khi thuộc hậu nghệ, hậu nghệ đường đường một người viễn trình thần tiên thủ, lại hết lần này tới lần khác không có cơ hội kéo ra khoảng cách, bị cận thân hậu nghệ, không có một thân thực lực không cách nào phát huy, quả nhiên là PH. Tiên muộn đến cực điểm. Một trận chiến này, thập phần kịch liệt Mỗi người đều là liều mạng nhà mình tánh mạng, bất quá tổ vũ cái này một phương đúng là vẫn còn bởi vì trạng thái không tốt mà có chỗ không địch lại. Trước hết nhất bị thua, chính là phong bá vũ sư. Phong bá vũ sư vốn là không am hiểu chiến đấu, bọn hắn ở dị vãng trong chiến đấu lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ hậu nghệ, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cùng địch nhân liều mạng. Lại loại này trong chiến đấu, bị thua liền đại biểu cho tử vong. Cho nên khi long diệt sắc bén kia long chảo xuyên thùng phong bá lồng ngực về sau, Liền tuyên cáo đã từng bản cổ giới thanh danh hiển hách tổ vu chết trận. Bất quá phong bá vũ sư cũng không phải không công chết đi, khi hắn đám bọn họ trước khi chết, đã phát động ra 12 tổ vu chỉ môi hắn có chiêu số, kế thừa Phong bá vũ sư liền thông qua 12 tổ vu ở giữa liên hệ, đem chính mình tất cả năng lực, toàn bộ kế thừa cho hậu nghệ. Bất quá hậu nghệ cũng không có trước tiên liền vận dụng năng lực này, mà là đang lôi thần cũng bị long liệt đánh chết hơn nữa đã chiếm được lôi thần kế thừa về sau. Đem được từ hai người phong lôi chi lực lập tức bộc phát, một cố làm khí bức lui kể cả long liệt ở bên trong 5 người, sau đó sử dụng lôi thần chiêu bài năng lực trôi qua lôi độ thuật, rốt cục cùng khoa phụ hai người thoát được một mạng. Đến tận đây, phong bá vũ sư cùng lôi thần chết, tuyên bố vẫn lạc chi mộ cuộc chiến giết chóc bắt đầu. Tốc trưởng chạy hai cái, còn giữ lại những người này, làm sao bây giờ? Hậu nghệ cùng khoa phụ tuy nhiên chạy thoát, thế nhưng là 12 tổ vũ nhưng không có cái này chạy trốn năng lực. Nhìn vẫn còn đấm máu chiến đấu hăng hái 12 người, long liệt trong mắt nhiều hơn một kia bị thương. Nếu như lựa chọn con đường này, nên làm tốt tử vong chuẩn bị, dùng chính thức chiến sĩ phương thức, để cho bọn họ giải thoát ta. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, thế cục đã rất rõ lãng, tổ vu cùng đường tàm tạng đám người, chính là vị trí phía sau màn bị xưng là đại nhân đại diện thế lực, chỉ có điều hiện nay vị đại nhân này bố trí, tựa hồ là đã thất bại. 12 tổ vu bị đánh quân lính tan giã mà đường tam tạng đám người cùng rốt cục cùng tôn ngộ không tụ hợp. Long Hoàng 5 người, thì là cái khác phía sau màn một mực ngăn cản vị đại nhân kia kế hoạch người giật dây thế lực, bọn hắn 5 người vận khí liền so tổ vu mạnh rất nhiều, không chỉ có không hư hại một người hơn nữa thành quả chiến đấu huy hoàng. 9 vị chấp pháp giả, tuân theo tuần thiên giả lãnh đạo, cùng tử lăng giới sự dẫn dắt xích quân tử chiến, chỉ sợ chỉ có một phương toàn diệt chiến đấu mới có thể chấm dứt. Chấp pháp giả cùng xích quân đều là căn cứ tử mình ý nguyện hành động thần Quốc Liên minh lại mấy vị giới chủ cùng Tri Bắc chỉ dẫn bên dưới, không nhanh không chậm một bên thăm dò một bên tìm kiếm cái kia vĩnh hằng, lúc này đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, đang căn cư Chi Bắc dự đoán, hướng về kia chỗ hẻm núi mà đi. Mặt khác một cỗ thế lực, chính là Tê Chiếu cùng Linh Uy ngã người, bọn hắn đồng dạng tuân theo ý chí của mình, lúc này đã thay đổi mục tiêu, hướng về thần quốc liên minh đuổi theo. Mà cái kia hẻm núi, tựa hồ đã trở thành vẫn lạc chi mộ chính giữa quyết chiến chi địa. Chương 728, không ngờ được yêu linh đồ Trở về. Chi bắc à, chúng ta còn muốn đi bao lâu à, chậm như vậy không mục đích thối lui, cũng thật sự là quá thống khổ. Ta ngược lại là tình nguyện có người đi ra cùng chúng ta đại chiến một trận. Lãng tâm kiếm hào đi theo chi bắc bên cạnh vừa đi một bên phàn nàn nói. Hai lãng tâm kiếm hào phàn nàn dã nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Bởi vì ngoại trừ vạn thần điện vong xuyên, hầu như sẽ không có người biết rõ chi bắc đến cùng muốn làm gì. Hơn nữa đoạn đường này tìm tòi, cũng không có cái gì thực chất tính kết quả. Liên tục xương khô cùng hồn thú cũng chỉ gặp một ít cũng không mạnh. Chi bác nhìn nhìn lãng tâm kiếm hào, cười hát hát nói, đừng có gấp a ở chỗ này làm sao có thể hội thiếu đi chiến đấu, chỉ có điều coi như là đánh nhau, cũng phải trước chọn xong địa điểm không phải, chỉ có thiên thời địa lợi chung vào một chỗ, mới có thể đem phần thắng thay đổi rất lớn. Người cứ yên tâm đi, rất nhanh, người có thể thoải mái đầm địa đại chiến một trận, cho nên hiện tại đi, vẫn phải là nhịn một chút. Từ khi tuần thiên giới trở về, Chi bác tựa hồ trở nên càng thêm thần bí khó lường đã không có người có thể đoán được hắn đến cùng suy nghĩ cái gì hay hoặc giả là muốn làm cái gì, thậm chí hắn vô cùng nhiều hành vi ở người khác tầm mắt ở bên trong, đều là một ít không có chút ý nghĩa nào cử động. Kiếm hào huynh đệ, người là không biết ta bây giờ năng lực, nếu như nói nguyên lai like ta đây có thể đoán trước tương lai nào đó điều tuyến, ta đây hiện tại có thể đoán trước tương lai vô cùng nhiều mặt. Nào đó điều tuyến cùng rất nhiều trước mặt trên lệnh, cũng không phải là nửa lần hay một lần đại. Lang Tâm kiếm hảo, nhưng là lắc đầu nói, ta bây giờ lại cũng không hiểu nổi ngươi rồi, ai, thật sự hoài nghi ngươi đến cùng hay là không phải ngươi. Bất quá cũng không có sao, dù sao ngươi là người một nhà, những thứ này đau đầu sự việc liền giao cho ngươi rồi, nhiệm vụ của ta chính là với tư cách một thành đánh đầu thằng đó lợi kiếm, chém giết hết thể địch nhân. Chi bác khẽ thở dài nói, cao thủ, chính là chỗ này sao cô đơn lạnh lẽo. Tri Bắc vừa nói xong, một bên bá quyết trực tiếp một cước đá vào Tri Bắc trên đít, sau đó tức giận nói Ngươi không phải có thể biết trước tương lai hư, tại sao không có biết trước đạo ta muốn đá ngươi cái mông? Ngươi cái này tên vô lại. Ta hiện tại xem như đã biết, nhà của ta phá quân bị thường, ngươi khẳng định đã sớm coi là đã đến. Nhưng là ngươi vậy mà mặc kệ, liền như vậy xem ta già phá quân bị người đánh thành như vậy. Thiệt thòi ngươi còn nói mình là thần dụ sư. Tuy nhiên phá quân thương thế cơ bản đã khôi phục, bất quá ba quyết nhưng vẫn là một bụng oán nghiệm. Ngạch, tuy nhiên ta có thể đoán trước tương lai. Nhưng là ta lại không thể phá vỡ, ta tấn cố gắng lớn nhất cũng chỉ bất quá là ở vô số tương lai chính giữa, lựa chọn đối với chúng ta có lợi nhất một cái, với tư cách tương lai của chúng ta. Ai, cùng ta và ngươi giảng không rõ ràng lắm. Chi bác biết do cùng nữ nhân cãi nhau. Vĩnh viễn không có kết quả tốt, húng chi là bá quyết như vậy so nam nhân còn nam nhân nữ nhân. Chi bác vừa nói xong, đông nhiên nội tâm khẽ động, sau đó lập tức phi thân đã đến Nguyệt Hoàng Tuyển cùng tiêu hòa các loại mấy vị giới chủ bên người. Cùng mấy vị giới chủ thấp rộng dì thai một phen về sau, càng làm vạn thần điện thủ hộ giả lộc an gọi vào bên người, nói một ít gì. Khi nói rõ hết hết thẻ về sau, chi bác liền đi theo vong xuyên sau lưng. Sau đó, sang thế thần quốc giới chủ tiêu hòa bỗng nhiên đối với tất cả mọi người hạ lệnh, đến phía trước ngọn núi kia nghỉ ngơi. Hơn nữa phối hợp phương thốn linh giới người bố trí phát trận. Chúng ta phản kích thời khắc, đã đến. Chỉ để lại một câu nói như vậy. Tiêu Hòa liền lại cùng mấy vị giới chủ tụ họp cùng một chỗ không biết đang thương lượng mấy thứ gì đó. Tuy nhiên Tiêu Hòa là sáng thế thần quốc giới chủ. Bất quả nếu như mấy vị khác giới chủ đối với cái này không dị nghị, đã nói lên bọn hắn đã nhận đồng Tiêu Hòa với tư cách thần quốc liên minh minh chủ, do hắn thống nhất ra lệnh. Minh chủ, đây là liên minh chính giữa, nhất định phải có người vật, bằng không thì mấy đạo nhân mã tất cả nghe tất cả, cái kia đại chiến thời điểm nhất định sẽ loạn thành một bầy Ở Tiêu Hòa mệnh lệnh phía ph Tất cả mọi người bộ phận đỉnh chỉ tiến lên, đã đến phía trước một tòa nguy nga xanh ngắt núi lớn đỉnh núi. Bắt đầu phối hợp phương thốn linh giới người bố trí pháp trận. Mà ở bố trí pháp trận thời gian, tiêu hòa rốt cục cùng tất cả mọi người nói kế hoạch tiếp theo. Cái kia chính là phục kích sau lưng người truy kích. Kỳ thật ngoại trừ vong xuyên sông Chi Bắc, không có ai biết phía sau của bọn hắn vẫn còn có người truy tung. Mỗi một cái đều là có chút ngoài ý mớn. Căn cứ vong xuyên cảm giác, sau lưng truy tung. Đúng là vạn yêu quốc cùng mình thần diệt thế quốc người, cũng chính là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu người. Tuy nhiên cũng không biết vì cái gì linh uy ngưỡng cùng tê chiếu muốn truy tung bọn hắn, nhưng là cái này dù sao không phải cái gì làm cho người ta vui vẻ sự tình, cho nên mấy vị giới chủ sau khi thương lượng, quyết định phản kích. Mà phản kích lớn nhất che chắn chính là phương thốn linh giới pháp trận. Bốn đại thần quốc liên minh, nếu như không thể tái chiến đấu trong phát huy riêng phần mình ưu thế, cái kia thật sự liền ngu xuẩn đến nhà. 6 canh giờ về sau. Linh huy ngưỡng cùng tê chiếu đám người cũng rốt cục đi tới lúc trước thần quốc liên minh bố trí pháp trận ngọn núi lớn kia núi trước. Nhìn cái kia nguy nga hùng phòng, Linh huy ngưỡng lông mảy co lại nói, căn cứ cảm giác, yêu linh đổ ngay ở chỗ này mặt, xem ra thần quốc người trong liên minh, cũng ở nơi đây tu chỉnh nhưng là ta cảm thấy được à, có lẽ không đơn giản như vậy, bọn hắn chính giữa có chi bác à. Chi bác tồn tại, đích thật là tương đối phiền thoái. Một cái có được biết trước năng lực địch nhân, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, ai biết ở tuần thiên giới bên trong, không chỉ có không có thể tiêu diệt chi bắc, ngược lại tăng cường năng lực của hắn, ai. Bằng không thì cũng không trở thành cái lúc này liền bại lộ chúng ta đón sát thủ. Tê Chiếu cũng có chút phiền muộn, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, nếu như không thể ở chỗ này đem thần quốc người trong liên minh đánh cho tàn phế, chờ bọn hắn cùng thương lan thủy giới còn có xích quân thuận lợi hiệp, vậy càng không pháp đánh. Cái này vẫn lạc chi mộ vậy mà cùng lúc trước tuần thiên giới giống nhau, luôn muốn dùng ít đánh nhiều. Được rồi, nghĩ quá nhiều cũng không có gì tác dụng, để cho yêu Linh đồ động thủ đi, nếu như có thể có thể hy sinh hắn một cái, tiêu diệt thần quốc liên minh nửa số người, đó cũng là buôn bán lời. Linh Huy ngưỡng lúc này tầm mắt ở bên trong, loại lên, lộ vẻ lạnh leo sát ý lúc này, kha mạc đống nhiên tiến lên, nói, Linh Huy ngưỡng, hy vọng ngươi đã nói mà nói, có thể chắc chắn. Mặc kệ một trận chiến này kết quả cuối cùng là thắng hay bại, ngươi đều có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn bảo hộ tộc của ta 3000 năm." Linh huy ngưỡng nhìn Kha Mạc, dông nhiên liền nở nụ cười, "Yên tâm đi, ta Linh huy ngưỡng đã nói, còn chưa từng có đổi ý qua. Nếu như một trận chiến này chúng ta thua, ta đây liền tự mình trở thành các ngươi nhất tộc thủ hộ giả, này thể, sinh tử không thay đổi." Kha Mạc ngữ khí chậm dần, cũng là cười cười nói, "Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi ngay tại như thế đối lại a, ta cùng yêu Linh Đồ." sẽ để cho các ngươi hài lòng. Nói xong, Kha Mạc cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi về hướng này đã bị phương thốn linh giới trận pháp bao trùm núi lớn. Nhìn Kha Mạc bóng lưng, Tê Chiếu làm như lầm bầm lầu bầu nói, có chút đáng tiếc. Linh Uy ngưỡng thì là có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tê Chiếu, hỏi, đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn không nỡ bỏ? Lắc đầu, Tê Chiếu trầm rãi nói, ta đang tiếc chính là cái kia nhất tộc mấy vạn trong đám người, mới ra như vậy một cái, nếu như có thể nhiều hơn nữa hai người Cái kia bằng vào yêu linh đồ chính mình, chỉ sợ cũng có thể tiêu diệt thần quốc liên minh 2 phần ba người. Linh Huy ngưỡng đống nhiên cười ha ha, ngưng cười. Mới nói, ngươi chính là không biết đủ A, cái này đã thừa lại, chúng ta rất lớn công phu. Tốt rồi, ta muốn triệu hoàn chín kỳ lần, ngươi giúp ta hộ pháp A. Nói xong, Linh Huy ngưỡng thay đổi cởi ra trên người của mình áo giáp, lộ ra một thân to lớn cơ bắp. Ngươi không thể tìm một chỗ không người. Như vậy ban ngày ban mặt, Ngươi sẽ không cảm thấy có chút không được tự nhiên ư Tê chiếu vẻ mặt khinh bị đạo Linh uy ngưỡng nhưng là cười hát hát nói Ta lại không cho ngươi xem Ngươi có thể quay đầu đi Nói xong, vốn án lấy chính mình phía bên phải Xương ngực tay trái đột nhiên phát lực Vậy mà cứng rắn tại chính mình trong lồng ngực Túng ra ba cây sương sườn Cái này vẫn chưa xong Sau đó tay trái lúc này tham tiến lồng ngực Lại kéo ra khỏi hai cây Tổng cộng 5 cây xương sườn Thiện tay ném xuống đất Ngay sau đó tay phải lại đang bên trái lồng ngực xinh xinh kéo ra khỏi 4 cây sương sườn, cũng ném tới trên mặt đất. Tổng cộng 9 cây sương sườn, xếp thành một hàng ở Linh uy ngưỡng trước người. Trong người túm ra 9 cây sương sườn, coi như là đối với Linh uy ngưỡng mà nói cũng không phải cái gì nhẹ nhóm nhiệm vụ. Thay đổi thở dài một hơi, Linh uy ngưỡng có chút mệt mỏi đối với bên cạnh Long Thiên vầy vây tay. Long Thiên gật đầu, sau đó trong ngực móc ra một cái màu vàng bình nhỏ. Phân biệt nhỏ một giọt màu vàng chất lỏng ở đâu chín cây xương sườn phía trên Sau đó, cái đó chín cây xương sườn đột nhiên bột phát ra chín đạo kim quang Sau đó, chín kỳ lân liền xuất hiện ở Linh uy ngưỡng trước người Vì dấu Diếm được tuần thiên giả tên kia, thật sự chính là không dễ dàng trưởng sinh, nhanh cho ta trị liệu Mệnh kỳ lân trưởng sinh lập tức ngồi xốm Linh uy ngưỡng bên người Hai tay đặt tại Linh uy ngưỡng đã huyết nhục mơ hồ lồng lực Nguyên lai, like, ở vẫn lạc chi mộ mở ra lúc trước Tuần Thiên Giả cũng đã rõ ràng nói cho Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu, lần này mỗi lần một phương thế lực chỉ có thể đủ tiến vào 5 người. Mà khi đó Linh Huy Ngưỡng mà bắt đầu nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đem nhiều nữa người mang vào đi. Ở nhân số có quy định nghiêm chỉnh phía dưới. Nhiều ra một người sẽ nhiều ra rất lớn như thế. Bất quá vạn yêu quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người bị Tuần Thiên Giả giám thị vô cùng nghiêm, rơi vào đường cùng Linh Huy Ngưỡng mới trừ này bên dưới sách. Để cho 9 kỳ lân hóa thân chín cây sương sườn rung trong thân thể của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đã lừa gạt tuần thiên giả. Chết tiệt tuần thiên giả, thu này ta sớm muộn gì phải báo trở về. Diệp Tinh Tú, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi, các loại tiêu diệt thần quốc người trong liên minh, chúng ta phải đi tìm xem tuần thiên giả sối quẩy. Diệp Tinh Tú các loại tám người cung kính đứng ở một bên, giờ phút này Linh Huy ngưỡng nói chuyện, tất cả mọi người là gật đầu. Các loại trường sinh đem Linh Huy ngưỡng thương thế hoàn toàn khôi phục, trong núi lớn chiến đấu cũng đã bắt đầu Liên tục Chi Bắc cũng không nghĩ tới, cái kia bị nhóm người mình tù binh ra hỏa, vậy mà có thể trong nháy mắt buộc phát cường đại như vậy sức chiến đấu. Chi Bắc biết trước năng lực mặc dù có thật lớn tăng lên, nhưng là không phải hoàn mỹ vô khuyết, cũng thỉ như hắn sẽ không có biết trước đến yêu linh đồ đột nhiên làm khó dễ. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng trách không được Chi Bắc, bởi vì này yêu linh đồ, chính là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cố ý vì Chi Bắc mà chuẩn bị. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai là Chi Bắc không cách nào đoán trước tương lai cái kia chỉ sợ sẽ là yêu linh đồ. Bởi vì này yêu linh đồ, vốn là một cái không nên tồn tại người. Chuẩn xác một điểm mà nói chính là, trên thế giới căn bản cũng không có yêu linh đồ người này, nếu như không người này, cái kia tri bác biết trước năng lực tự nhiên cũng liền không thể nào dự đoán. Chi bác tổng không có biện pháp đi biết trước một ít vốn cũng không tồn tại thứ đồ vật. Thế nhưng là yêu linh đồ, rồi lại sống sờ sờ xuất hiện, hắn một hít một thở đều chứng minh hắn là người sống, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này đặc biệt quỷ dị tình huống. Còn muốn từ năm đó Tuần Thiên giả mượn Thủy Tôn hài cốt năng lực, hóa thân tiềm phục tại Linh Uy ngưỡng bên người nói lên. Đương nhiên, cái kia chính là để lời nói với người xa lạ, tạm thời không nhắc tới. Yêu Linh đổ từ khi bị thần quốc người trong liên minh bắt đi, vẫn bị Tiêu hòa Phong Thiên ấn trói giam cầm, không cách nào vận dụng bất luận cái gì năng lực. Cũng đang bởi vì như thế, thần quốc người trong liên minh đối với hắn cũng không quá mức chú ý, dù sao đường đường sáng thế thần quốc giới chủ tác dụng đắc ý nhất Phong Thiên ấn liền một cái mọi người Phong ấn không ngừng mà nói đó cũng là ở là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế nhưng là, hôm nay, Tiêu Hỏa Phong Thiên ấn cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì người cho cậy bỏ, cho nên, yêu linh đổ đột nhiên bạo, chret để đánh thần quốc liên minh tất cả mọi người một cái trợ tay không kịp. Không có khả năng a, không có khả năng a, vì cái gì ta nhìn không thấy hắn? Không, có khả năng a, chỉ cần hắn còn sống ở thế gian này, ta tiểu không khả năng nhìn không tới hắn. Thế nhưng là, vì cái gì không, có cái gì Lúc này Chi Bắc nhìn trong tay cửu sát đồng tiền, mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị biểu lộ. Chi Bắc thật sự không cách nào tiếp nhận, tại chính mình biết trước phía dưới, lại vẫn hội đã bỏ sót như thế chuyện trọng yếu. Yêu linh đồ lập tức bạo, trực tiếp khiến cho phương thốn linh giới Mục Đông Thăng cùng Lộc Can bị trọng thương. Ngay tại tất cả mọi người bị yêu linh đồ bạo hấp dẫn lực chú ý thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở yêu linh đồ trước người. Đã bạo yêu linh đồ căn bản mặc kệ người tới là ai. Trực tiếp một ngụm liền cắn. Bất quá cái này một ngụm cũng không có can trúng mà là bị Kha Mạc thôi thu chống đỡ tại yêu linh đồ trên cổ. Đừng có gấp. Ngươi bây giờ còn không phải những người này đối thủ, yên tâm đi, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thỏa thích chém giết. Yêu linh đồ, đệ nhị trọng bạo, mở ra. Nói xong, Kha Mạc đống nhiên thu hồi chống đỡ ở yêu linh đồ trên cổ ra tay, đã mất đi trở ngại. Yêu linh đồ trực tiếp một ngụm cắn lấy Kha Mạc trên bờ vai, cuối cùng đột nhiên vừa dùng lực. Vậy mà trực tiếp đem kha mạc vai trái còn có hơn phân nửa trái tim đều cứng rắn xé rách quyết định, sau đó mấy ngụm liền đem chi toàn bộ nhấm nuốt nuốt xuống. Như thế máu tanh, chỉ nhìn biết dùng người buồn ôn. Thế nhưng là cái kêu người trong cuộc kha mạc nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, giống như bị cắn người, căn bản không phải hắn. Nuốt rơi xuống kha mạc vai trái cùng cả đầu cánh tay trái, yêu linh đồ hai mắt lập tức trở nên càng thêm huyết hồng. Ngay sau đó một cố kỳ dị khí tức ở yêu linh đồ trên người lập tức nổ bung. Cái kia kỳ dị khí tức trực tiếp đem trọn tòa núi lớn toàn bộ ba bọc, ở cảm nhận được vẻ này khí tức về sau. Sắc mặt của mọi người, cũng thay đổi. Trong đó rõ ràng nhất, chính là sáng thế thần quốc tiêu hòa. Không đúng. Không đúng, hơi thở này, hơi thở này, làm sao có thể, đây không phải cái thế giới này khí tức. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có người kia khí tức? cùng tiêu hòa khiếp sợ so sánh với, người còn lại tuy nhiên cũng bị cái này cố khí tức chỗ chấn nhiếp. Thế nhưng là bởi vì đối với khí tức thập phần lạ lắm, cũng không có tiêu hòa giật mình như vậy, khi vẻ này lạ lắm lại kỳ dị khí tức tăng lên tới một cái đỉnh về sau. Yêu linh đồ trên người bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ thấm hoa văn, cái kia đường vân cùng lúc trước lục nhĩ mi hầu trên người đường vân. Không có sai biệt. Lúc này đây, vạn thân điện tất cả mọi người, đều chấn kinh rồi. Kia khiếp sợ trình độ, so tiêu hòa càng lớn. Bởi vì yêu linh đồ trên người màu đỏ thấm đường vân. Dĩ nhiên cũng làm là bọn hắn vạn thần điện trí cao pháp quyết chư thần thương sinh bí quyết cuối cùng hình thái. Nhìn cái kia Đường Vân Nhan sắc cùng bộ dáng, tuyệt sẽ không sai. Cái này vạn yêu quốc gia hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà đã đem chư thần thương sinh bí quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Chư thần thêm hộ, thần Phật không trở ngại. Phá Quân, ta là không phải đang nằm mơ. Cái này trách gia hỏa vậy mà. Lực vô địch bá quyết lần thứ nhất lộ ra tiểu nữ nhìn nên coi thần thái, vẻ mặt ngốc trẻ hỏi bên người Phá Quân. Mao Yêu Linh Đồ mang cho mọi người khiếp sợ, còn không có chấm dứt, khi cái kêu màu đỏ thấm đường vân lan tràn đến toàn thân về sau, Yêu Linh Đồ hai tay bỗng nhiên bắt đầu ở không trung không ngừng vũ động, theo tay hắn mỗi lần kéo lên một đạo dấu vết, Nguyệt Hoàng Tuyển sắc mặt đều trở nên khó coi một phần. Khi Yêu Linh Đồ hai tay rốt cục đình chỉ hơn nữa phân biệt đặt tại trán của mình mi tâm cùng trên trái tim thời điểm, Nguyệt Hoàng Tuyển sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hoàng Quyền Luân Hồi bí quyết, đáng chết, hắn vì cái gì liền Hoàng Quyền Luân Hồi bí quyết để Người này rốt cuộc là ai? Các ngươi, các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Một mực dùng bạo quân nổi tiếng Nguyệt Hoàng Truyền, vậy mà cũng thất thố đã đến trình độ như thế. Hoàng Tuyền luân hồi, cửu tử bất diệt. Cái này có trò hay để nhìn. Lãng Tâm kiếm hảo cưỡng chế trong nội tâm khiếp sợ, nắm chặt trong tay kiếm, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi, cái này là Lãng Tâm kiếm hảo kiếm đạo. Tuy nhiên cái này yêu linh đồ đã để cho mọi người khiếp sợ đã đến tột đỉnh trình độ. Nhưng lãng tâm kiếm hào không chút nào không sợ, trong tay có kiếm, thiên sụt đổ cũng không sợ. Rốt cục, yêu linh đồ không lại thể hiện ra lại để cho mọi người khiếp sợ ra tay đoạn, bất quá tất cả mọi người biết Đấy. rõ. Đây tuyệt đối không phải yêu linh đồ thực lực chân chính, bởi vì hắn nếu là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu người, cái kêu cửu đầu diệt thế quyết cùng vạn yêu phá thiên quyết đây này. Yêu linh đồ làm sao sẽ sẽ không đây này. Cẩn thận, hắn muốn tiến công. Vong xuyên là tất cả mọi người chính giữa cảm giác nhất mẹ cảm. Hơn nữa hắn trời sinh lưng đeo chư thần vật tổ, có được rất nhiều thường nhân căn bản không tưởng tượng nổi thần thông, cho nên hắn trước tiên cảm nhận được yêu linh đồ động tác. Ngay tại vòng xuyên tiếng nói còn không có rơi, yêu linh đồ, triển khai. Hắn mục tiêu thứ nhất, chính là phương thốn linh giới mục đông thăng. Cái này không khó lý giải, mục đông thăng có được phi thường cường đại trị hết năng lực, chỉ cần người không triệt để chết hết, mục đông thăng có thể cứu trở về đến. Cho nên mục đông thăng trước hết chết, đương nhiên, nghĩ tới điểm này không chỉ có chỉ có yêu linh đồ. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cũng sớm đã ở vong xuyên vừa mở miệng lập tức, một trái một phải phân biệt cầm trong tay lợi kiếm chắn mục Đông Thăng trước người. Bởi vậy yêu linh đồ đột nhiên đến một kích, sắc bén kia dị thường mong rướt, trực tiếp bị Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân hợp lực ngăn cản xuống. Bất quá cái kia yêu linh đồ vậy mà không để ý tới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân, thân thể lần nữa phát lực, không tay kia lại một lần nữa giọ sét hướng về phía giữa hai người khe hở. Mục Đông Thăng tuy nhiên không am hiểu chiến đấu, Bất quá lúc này cũng phản ánh đi qua, vội vàng bước ra lui về phía sau, thế nhưng là yêu linh đồ tựa như một cái hoàn toàn không muốn sống tên điên giống như, căn bản không để ý tới lãng tâm kiếm hào cùng phá quân trực tiếp chém về phía bên hông hắn hai thanh lợi kiếm, thân thể một lần lượn, đã nhào tới mục đông thăng trên người. Sau đó, tất cả mọi người tại đây một cái chấp mắt thêm, tựa hồ cũng dừng lại. Chỉ nhìn thấy yêu linh đồ phải trảo đã tham tiến mục đông thăng lồng ngực, sau đó chính là dùng sức sở, mục đông thăng trái tim, cứng rắn bị bắp vỡ Cùng lúc đó, lãng tâm kiếm hảo cùng phá quân hai thanh lợi kiếm cũng đã đem yêu linh đồ trực tiếp chém ngang, một phân thành hai Một mạng đổi một mạng sao. chương 729, không cách nào cả nổi. Một mạng đổi một mạng sao. Không sai, yêu linh đồ chính là ở một mạng đổi một mạng. Chỉ có điều ở sử dụng hoàng thuyền luân hồi bí quyết về sau, yêu linh đồ cùng sở hữu 9 cái mạng. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu yêu linh đồ bị trộm đi, cái này căn bản là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cố ý. Mà yêu linh đồ tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc, bất kể hậu quả bất kể cái giá lớn giết chóc. Hoàng tuyên luân hồi bí quyết, cựu tử bất diệt. Ở bóp nát mục đông thăng trái tim về sau, yêu linh đồ cũng đồng thời bị lãng tâm kiếm hào cùng phá quân trực tiếp chém ngang lưng. Thế nhưng là bị chém ngang lưng yêu linh đồ vậy mà không lập tức chết đi, phun cái này nóng hổi máu tươi nửa người trên. Tay trái đột nhiên trên mặt đất nhấn một cái lại một đạn, yêu linh đồ n. A người trên lại một lần nữa nhảy lên. Lập tức mở lớn um tùm miệng t trực tiếp đem mục đông thăng cả khối đầu lâu đầu đều nuốt vào trong miệng, vô cùng sắc bén răng nanh không trở ngại chút nào liền đem mục đông thăng cổ nuốt đoạn. Rốt cục, đã mất đi nửa người dưới trẹo chống yêu linh đồ bằng một tiếng quăng xuống đất, ở trước khi chết, yêu linh đồ miệng khổng lồ, liên tục mấy lần nhấm nuốt, dĩ nhiên đem mục đông thăng đầu lâu trực tiếp cắn, máu tươi hỗn hợp có hốc chảy đầy đất. Mà mục đông thăng thân thể mất đi nữa trái tim cùng đầu lâu về sau, phịch một tiếng quỵ xuống đất, đứt gãy trên cổ phun tươi đẹp huyết dịch. Cái này yêu linh đồ quả thực chính là địa ngục chỗ sâu nhất đến ác quỷ. Mọi người tại đây không người nào là thần kinh bách chiến cường giả. Thế nhưng là dù vậy, như vậy máu tanh kinh khủng tình cảnh, cũng là lần đầu nhìn thấy, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến trên thế giới này vẫn còn có người có thể đem giết chóc tiến hành như vậy triệt để. Hiến huyết liên tục dâng lên mà ra, mấy lần về sau, đã triệt để chết đi mục đông thăng thân thể, bịch một tiếng đập vào trên mặt đất, hiến huyết theo đại địa khe ránh, tứ tán chảy xuôi. Hầu như tất cả mọi người bị yêu linh đồ khủng bố khiếp sợ đã đến. Đều xứng sở nhìn mục đông thăng cùng yêu linh đồ thi thể, thậm chí có chút ít không dám tin. Đường đường phương thốn linh rơi giới, giới chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Dễ dàng như thế tiểu chết rồi. Đúng lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên một tiếng hét to, đem tất cả mọi người đang khiếp sợ chồng kéo lại. Yêu linh đồ còn chưa có chết, hắn còn có 8 cái mạng, mọi người cẩn thận. Mọi người tại đây. Nguyệt Hoàng Tuyền là ngoại trừ yêu linh đồ bên ngoài một người duy nhất đem Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết tu luyện tới cực hạng người, cho nên hắn biết rõ, nếu như yêu linh đồ sử dụng một mạng đổi một mạng ra tay đoạn, vậy nói do hắn đã nắm giữ chín mệnh năng lực. Quả nhiên, ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền vừa dứt lời, trên mặt đất vốn là đứt gây yêu linh đồ thi thể bỗng nhiên bắt đầu trở nên hư hảo, sau đó bóp méo vài cái dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, thay vào đó tất nhiên bên trên nhiều hơn một đứa con nít cánh tay lớn nhỏ khôi em bé cẩn thận Mộng Lan, ở phía sau ngươi. Vạn thần điện vong xuyên cảm giác như cũ nhạy cảm như vậy. Đã có nhắc nhở của hắn, Mộng Lan căn bản cũng không quay đầu lại cũng không chuyển thân, trực tiếp chắp tay trước ngực, cho mình ra chỉ một cái quang minh hộ thuẫn. Sau đó đột nhiên một tay chỉ thiên. Lập tức một vòng sáng ngời mặt trời ngay tại Mộng Lan đầu ngón tay bắn ra, treo ở mọi người trong trượng cao trong phạm vi đang ở đó màu trắng mặt trời sinh khí đồng thời, tất cả mọi người cảm giác được chính mình ngũ giác lập tức liền thông thấu. Cái loại này bị Vẫn Lạc Chi mộ quy tắc gáp chế cảm giác hoàn toàn biến mất, cảm giác kia giống như là hắc dạ ở bên trong dâng lên một vòng diệu nhật. Ngũ giác khôi phục sau một khắc, tất cả mọi người thấy được cái kia đã xuất hiện ở Ngục Lan sau lưng yêu linh đồ. Cái kia yêu linh đồ không biết khi nào đã đến Ngục Lan sau lưng ba bước ở trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Ngục Lan sẽ trở thành thứ hai mục đông thăng. Bất quá may mắn Ngục Lan kịp thời lợi dụng chính mình quang minh thánh lực xua tán đi Vẫn Lạc Chi mộ áp chế. Mọi người như là đã thấy được yêu linh đồ cái tiêu tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Phương thốn Linh giới Lăng Nhất dưới chân đỗng nhiên bước ra một cái huyền rượu không hợp pháp, sau một khắc người đã xuất hiện ở Mộng Lan sau lưng. Mộng Lan, nệ tránh, ngươi là cái thứ hai mục tiêu. Đang nói ra những lời này đồng thời, Lăng Nhất hai tay trên không trung hư họa ra một cái trắng nhạt sắc thái cực độ nhiên, sau đó gầm lên giận dữ, phương thốn Tu Du, Tu Du không. Giới. Trong tiếng giống giận dữ, Lăng Nhất trực tiếp đem trước người thái cực đồ án đẩy ra. Lúc này yêu linh đổ vọt tới trước thân hình không hề tránh né trực tiếp bị cái kia thái cực đồ an trúng mục tiêu, vốn là vọt tới trước yêu linh đồ lập tức bất động, ngay sau đó lăng nhất tay phải lăng không nhấn một cái, khi hắn trước người vậy mà xuất hiện một pho tượng màu xanh chống trận. Cái kia chống trận nhìn không ra cái gì tài liệu chế tạo, nhưng tuyệt đối không phải phản phẩm. Chống trận vừa ra, lăng nhất hai tay hư nắm, lại là hai thanh màu tím sầm rủi chống xuất hiện ở trong tay, sau đó, lăng nhất hai tay rơ lên cao, dữ dội mà nện xuống. Lập tức, Một cổ vô hình sóng âm dùng cái kia chống trận làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Mọi người tại đây lập tức cũng cảm giác được lực phòng ngự của mình cùng lực công kích còn có linh lực tốc độ khôi phục đều tăng lên 3 thành đến 5 thành. Mà cái kia bị Thái Cực Đồ án vây khốn yêu linh độ, nhưng là đột nhiên thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên, Thanh Âm kia với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại lớn lao tổn thương. Tuyệt hơi thở vô ảnh chiêm. Lãng Tâm kiếm hào rốt cục xem chuẩn cơ hội, sử dụng ra chính mình mạnh nhất kiếm kỹ cả người trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, ở yêu linh độ lồng ngực phá thể mà qua. Lãng tâm kiếm hảo một kiếm này, không ai thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, yêu linh độ lồng ngực đã bị đã phá vỡ một cái đầu người lớn nhỏ phá động, trái tim là gan phổi lập tức bị tiếu diệt thành bột mịn. Thế nhưng là tất cả mọi người còn chưa kịp buông lòng một hơi, vốn là đứng ở lăng nhất sau lưng ng lan bỗng nhiên phát ra hết thảm một tiếng. Mọi người vội vàng nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện ng lan không biết lúc nào Toàn bộ lồng ngực lại bị đã phá vỡ một cái đầu người lớn nhỏ lỗ máu, bên trong nội tạng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không đợi lăng nhất xoay người, Mộng Lan cũng đã trực tiếp ngã trên mặt đất, bị chết không thể chết lại. Tất cả mọi người bị quỷ dị này một màn kinh hãi, thoáng cái đều không thể lý giải Mộng Lan rốt cuộc là chết như thế nào. Từ đầu đến cuối cũng không ai tiếp xúc qua Mộng Lan, thế nhưng là hắn lại đã chết, hơn nữa chết kiểu này vậy mà cùng yêu Linh Đồ giống nhau như lúc. Đúng rồi, yêu Linh Đồ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng là đồng thời nghĩ tới điểm này, khi ánh mắt lần nữa tập trung vào yêu linh đồ đã ngã xuống đất trên thi thể thời điểm, đã có mấy người biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì vậy nhau nhau nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, hoàng thổ bất tức pháp, nguyên chín đại thần quốc ngữ thổ giới bất truyền bí mật, có thể thông qua đối phương khí tức tiến hành tập trung cộng sinh, cộng sinh về sau, hai thể một mạng. Lại một lần nữa giữ rợn kinh, ai có thể dự đoán được, cái này yêu linh đồ không chỉ có biết sử dụng hiện nay 6 đại thần quốc kỳ kỹ thậm chí ngay cả đã bị xóa tên diệt quốc ngự thổ giới tuyệt kỹ cũng có thể sử dụng, hơn nữa đồng dạng là tu luyện đến đỉnh phong, chỉ dựa vào mượn đối phương khí tức có thể tới khóa lại, do đó để cho hai người thân thể tương liên, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Ngắn ngủn một lát thời gian, yêu linh đồ đã thể hiện rồi ba loại chín đại thần quốc bất truyền tuyệt kỹ, nhưng lại giết chết hai người. Giờ khắc này, tất cả mọi người tìm cũng không khỏi có chút run dậy. Đặc biệt là những cái biết rõ rất nhiều cái vũ trụ này tân mật một số người, Tất cả đều không hẹn mà cùng nhớ tới một người, người kia mà khủng bố, căn bản là không cách nào hình dung, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng được đại. Kỳ thật chỉ có số rất ít nhân tài biết do, năm đó ở vào đỉnh phong thời kỳ 9 đại thần quốc trấn quốc tuyệt kỹ, kỳ thật đều là bắt nguồn từ cùng là một người. Mà bây giờ yêu linh đồ, quả thực chính là người này phục sinh, bằng không thì giải thích thế nào cái này yêu linh đồ vì cái gì có thể sử dụng nhiều như thế thần quốc thần kỹ. Lúc này đây, không lại để cho vong xuyên nhắc nhở Tất cả mọi người biết rõ, yêu linh đồ công kích, vẫn chưa hết, là không biết kế tiếp bị nhìn chầm chầm vào, thì là ai, nếu như người kia là mình, chính mình lại có thể không thể trốn được hạ gục. Nghĩ đến cái này vấn đề người, đều tại trong nội tâm lạng yên lắp đầu. Địch nhân đáng sợ nhất không phải trước mắt, mà là đến từ chính chỗ tối. Ai cũng không biết yêu linh đồ tiếp theo lại biết sử dụng cái dạng gì công kích. Vốn là có được trị hết năng lực mục đông thăng, sau đó là có thể khôi phục linh lực mộng lan, kế tiếp, kế tiếp. Ai huy hiếp lớn nhất? Đúng rồi, là Chi Bắc, kế tiếp nhất định là Chi Bắc. Lăng nhất cơ hội là tác dụng đời này lớn nhất thanh âm quát, Chi Bắc. Yêu linh đồ mục tiêu kế tiếp, là Chi Bắc. Bảo hộ Chi Bắc. Lăng nhất lời nói vừa ra, những người còn lại cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như lập tức vây ở Chi Bắc trung quanh. Mục đông thăng cùng Ngọc Lan đã bị chết. Chi Bắc tuyệt đối không thể chết lại. Tuy nhiên yêu linh đồ khủng bố đã xâm nhập nhân tâm, nhưng dù sao đều là hùng bá một phương cứng giả. Ở tình trạng nguy cấp vẫn là có thể đè xuống trong lòng đích khiếp sợ cùng sợ hãi, làm ra chính mình chính xác nhất phản ứng. Ngay tại tất cả mọi người dùng chi Bắc làm trung tâm súm lại đã thành một dặm một bên ngoài hai tầng vòng phòng ngự thời điểm, tận cùng bên trong nhất chi bác lại đột nhiên chợt quắt lên, không đúng, không phải chi bác, là Logan, kế tiếp là Logan. Rốt cục, ở tử vong cùng tuyệt vọng song trọng dưới áp lực, chi bác biết trước năng lực lại một lần nữa đột phá, ngay tại vừa rồi, cặp mắt của hắn đột nhiên liền thấy được một cái hình ảnh Cái kia hình ảnh là Lộc an trước khi chết hình ảnh. Chi bác biết rõ đây là hắn trô đã thấy tương lai, nói cách khác, Lộc An tương lai là tử vong. Tựa hồ là vì nghiệm chứng chi Bắc mà nói giống nhau, ở vào bên ngoài cái kia một vòng Lộc An, nhiên phát ra hết thảm một tiếng, người bên cạnh lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Lộc An biểu lộ tràn đầy hoảng sợ, cái loại này hoảng sợ là một loại tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi cùng bất an. Còn bên cạnh người thấy, không chỉ có chỉ có Lộc An một người. Còn có cái kia ở lọc can sau lưng, đang hai tay gắt gao ôm lấy lọc can yêu linh đồ. Không đợi người bên cạnh làm ra phản ứng, lọc can cùng ôm hắn yêu linh đồ, lập tức biến mất. Không, nói biến mất kỳ thật cũng không chuẩn xác, chuẩn xác hơn thuyết pháp là, yêu linh đồ cùng lọc can cùng một chỗ tan thành mây khói. Đây là cựu đầu diệt thế quyết, không sai, nhất định không sai, đây là tu luyện tới tối cao tầng thứ cựu đầu diệt thế quyết, địch ta đều diệt, hủy diệt thế giới cũng hủy diệt chính mình. Trời ơi, loại thứ tư. Cái này yêu linh đồ, rốt cuộc là người nào? Có người không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, kinh hại chính giữa thì thảo tự nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chết tiệt, đáng chết ta, vậy mà giết tỷ tỷ của ta, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Có người đau nhức mất trí thân, vẹn vẹn đang lúc gặp như thế đã kích, tim muốn điên cuồng. Người thứ ba, giết chết lộc an thị vì giải trừ nơi đây trận pháp, nói như vậy bên ngoài khẳng định còn có địch nhân. Đã như vậy, cái kia kế tiếp đây này. Yêu linh đồ sử dụng hoàng tuyền luân hồi bí quyết thánh mạng hao hết lúc trước căn bản giết không chết tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là tăng thêm thương vong làm sao bây giờ là lui lại hay là như thế nào có người đang sợ hãi phía dưới lại bình tĩnh lại bắt đầu phân tích lúc này của diện hơn nữa suy nghĩ kế tiếp phải làm nhất lựa chọn vừa rồi mục tiêu vậy mà không phải ta đã nói lên trong mắt bọn hắn uy hiếp của ta cũng không lớn đã như vậy kế tiếp khẳng định cũng không phải ta này sẽ là ai ở trận pháp sau khi giải trừ Ai uy hiếp lớn nhất uyy hiếp chiến đấu Nguyuyên Hoàng Tuyển là Nguệt Hoàng tuyển ở vừa rồi trong nháy mắt chi Bắc trước mắt lúc này xuất hiện hình ảnh chỉ có điều lúc này đây là hai bước hai bước họa mặt hoàn toàn bất đồng một bộ là Nguyệt Hoàng Tuyển thân thể bị phanh thây yêu Linh đổ cũng giống như thế một cái khác bức thì là yêu Linh đồ bị phanh thây, mà Nguyệt Hoàng tuyển vẫn sống nói cách khác kế tiếp thậm chí có hai loại bất đồng tương lai Nguễ Hoàng Tuyển kế tiếp là ngươi cẩn thận lúc này đây chi bác nhấp nhở rốt cục phái lên công dụng. Nguyệt Hoàng Truyền không chút do dự trực tiếp tế ra trấn giới Thiên Bi trấn hồn số 5, sau đó trấn giới Thiên Bi trực tiếp cùng Nguyệt Hoàng Tuyển dung hợp, vượt qua hoàn mỹ dung hợp, Nguyệt Hoàng Truyền lập tức tiến vào bạo quân trạng thái. Lúc này Nguyệt Hoàng Truyền chính là bản thân thực lực đỉnh phong nhất trạng thái. Kế tiếp lập tức, yêu linh đồ đỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện vị trí, đúng là Nguyệt Hoàng Truyền ngay phía trước. Xuất hiện về sau, yêu linh đồ hai tay bắt đầu xuyên hoa hồ điệp giống như rất nhanh kết nệ sinh phản ứng. Đồng thời trong miệng quát khẽ nói, thiên địa là ta. Tiếng nói vừa dứt, ở yêu linh đồ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một pho. Tượng cao vài chục trượng hư ảnh, cái kia hư ảnh xuất hiện về sau. Đỗng nhiên rối ra bàn tay lớn ở yêu linh đồ đỉnh đầu một chảo. Lập tức thì có năm tôn nhỏ hơn rất nhiều thần minh hư ảnh bị cái kia cực lớn hư ảnh trộp vào rảnh tay ở bên trong. Sau đó liền mất hết trong miệng vài cái liền nuốt đi vào. Sau đó, cái kia cực lớn hư ảnh bỗng nhiên đưa tay phải ra. Nắm tay. Ngay sau đó chính là một quyền hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền đập tới. Đây là, đây là hôn độn cự nhân tộc hôn độn ngũ quyết, hơn nữa còn là mạnh nhất một chiêu. Yêu Linh Đồ, người rốt cuộc là người nào? Sang thế thần quốc hôn độn cự nhân tộc tộc trưởng hôn vô Linh trong mắt lóe ra hàn quang thì thào lầm bẩm Mà Nguyệt Hoàng Tuyền thì là không sợ chút nào, nhìn cực lớn hư ảnh nắm đấm càng ngày càng gần. Nguyệt Hoàng Tuyền chậm rãi nhắc tới tay phải, đồng dạng nắm tay, vậy mà không tránh không né ý định tới liều mạng. Ngay tại Nguyên Hoàng Tuyền nắm tay phải sắp cùng cái kia cực lớn hư ảnh nắm đấm chạm vào nhau trước một khắc, Hôn Vô Linh sau lưng cũng dâng lên một vài mười trượng cao hư ảnh. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền nắm đấm cùng hư ảnh nắm đấm trực tiếp đụng nhau, mà Hỗn Vô Linh sau lưng hư ảnh cự quyền nhưng là trực tiếp vành hướng về phía Hỗn Vô Linh sau lưng hư ảnh đầu lâu. Sau đó chính là liên tục không ngừng ầm ầm nổ vang. Tùy theo mà đến còn có một cổ cổ cường hãn khí thế mang tất cả mà ra. Khi bạo tiếng vang thời gian dần qua yếu bớt, Liên chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền nửa quỷ trên mặt đất, cả đầu cánh tay phải gân cốt đứt đoạn. Hiến máu chảy trôi không ớt, bất quá nhưng không có lo lắng tính mạng. Còn đối với trước mặt yêu Linh Đồ, cũng đã nằm vật xuống trên mặt đất, hơn nữa chẳng biết lúc nào. Đã bị phân thuê, thứ chi cùng đầu lâu tứ tán mà rơi. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi Nguyệt Hoàng Tuyền cùng yêu Linh Đồ hư ảnh đối bính đồng thời, hốn vô Linh đồng dạng phát động thiên địa là ta một quyền đập vào cái kia hư ảnh mặt bên trên, đương nhiên Công kích như vậy là không có phương pháp đem yêu linh đổ ngũ mã phanh thơi, làm ra một kích trí mạng, chính là phá quân, lãng tâm kiếm hảo, ngạo vân trưởng cùng cùng bản cổ bốn người. Phá quân cùng lãng tâm kiếm hào trước hết nhất xuất kích, vây quanh yêu linh đổ sau lưng, phân biệt chém dụng yêu linh đổ hai tay. Mà ngạo vân trưởng cung thì là ngạo vân cung hai mũi tên phát ra cùng một lúc, phân biệt bắn đá đoạn yêu linh đổ song chân. Bàn cổ thì là cầm trong tay mạch phủ trực tiếp chém đứt yêu linh đổ đầu. Nhìn trên mặt đất liên tục chảy ra máu tươi tán toái tư chi, tất cả mọi người nội tâm, đồng nhiên đều thở dài một hơi. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, nguyên lai like cái này yêu linh đồ, cũng không phải là không thể giết chết, hắn cũng không phải vô địch, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ cần mình đám người liên thủ phối hợp, cũng là có thể đem chi chém giết. Cái này như là thân ở tại trong tuyệt vọng người chợt nhìn thấy hy vọng, hy vọng này, để cho tất cả mọi người trong lòng đích khủng bố, đều đánh tan hơn phân nửa. Đồng dạng dữ dội mà thở dài một hơi, còn có Chi Bắc. Vừa mới bắt đầu Chi Bắc đích thật là bị khiếp sợ không nhẹ, trước kia chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này, hắn không tin trên thế giới này vẫn còn có như yêu linh đồ người như vậy. Thế nhưng là rất nhanh Chi Bắc liền bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, hắn biết rõ, yêu linh đồ đang ở trước mắt, còn giết mục đông thăng, nói đúng là chính mình tuy nhiên không thể tin được thế nhưng là sự thật đã phát sinh, không tin cũng nhất định phải tin tưởng. Tại đây về sau, Chi Bắc thần dụ sư năng lực mà bắt đầu phát huy, Rốt cục ở lầu can sau khi chết, chi bác trong nhiều nặng dưới sự kích thích, làm cho mình năng lực, đã chiếm được cường hóa. Vì vậy, ở yêu linh đồ lần thứ tư công kích lúc trước, chi bác làm ra chính xác hơn nữa kịp thời phán đoán, khiến cho nguyện hoàng tuyển tương lai, đi về hướng tốt một mặt. Hắc hắc, thật đúng là không thể nhỏ xem các ngươi. Vốn là ta còn tưởng rằng loại trạng thái này yêu linh đồ có thể hoàn thành nhiệm vụ đây này, xem ra, ta đây cái mạng, cuối cùng là giữ không được. mà thôi khiến cho yêu linh đồ chính thức giải phóng A. Đến đây đi, huynh đệ, mạng của ta, giao cho ngươi rồi. Lần thứ tư tử vong yêu linh đồ, lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện vị trí, chính là đã bị yêu linh đồ gặm cắn hạ gục nửa người kha mạc trước người. Cảm ứng được kha mạc kêu gọi, yêu linh đồ lần nữa trưởng há to miệng, khi miệng há đã đến một cái bất khả tư nghị góc độ thời điểm, đống nhiên con người, trực tiếp đem kha mạc toàn bộ nuốt đã đến trong miệng. Một người nuốt mất một người khác, cái này vốn chính là không có khả năng làm được Thế nhưng là lúc này yêu linh đồ, còn có thể coi là làm là người hư. Nuốt vào kha mạc, yêu linh đồ thân thể bắt đầu run dậy, tựa hồ là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Đáng chết, vẫn còn có chiêu thức ấy, vừa rồi nên trước hết giết cái kia kha mạc, đáng chết, sơ suất quá. Ở kha mạc lần thứ nhất bị yêu linh đồ cắn mất toàn bộ vai trái về sau, kỳ thật tiêu hòa bọn hắn sẽ biết kha mạc khẳng định có vấn đề, bất quá về sau lại bị yêu linh đồ khủng bố giết chóc làm chấn kinh, liền không để ý đến kha mạc Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đã hối hận. Kha mạc thanh âm, vang lên tại tất cả mọi người trong hai, cuối cùng bảo, mở ra. cũng ta không oán không cửu mọi người a thỏa thích hưởng thụ phần này sợ hại a trốn chạy để khỏi chết à, run rời a sợ hại à. Kha mạc thanh âm, để cho tất cả mọi người vừa mới dâng lên lên hy vọng, lần nữa tàn vỡ. Cũng đang bởi vì như thế, không có ai chú ý tới yêu linh đồ khỏe mắt, chảy xuống hai giọt nước mắt. Khi yêu linh đồ thân thể đình chỉ run rời về sau. Đông nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê thảm kêu rên. Cái kêu núi lớn chân núi, nghe yêu Linh Đồ kêu rên, Linh Huy ngưỡng đông nhiên thản nhiên nói, cuối cùng dết chóc, đã bắt đầu. Cũng là chúng ta xuất hiện lúc sau. chương 730, cái giá kha mạc hy sinh. Tuy nhiên Linh Huy ngưỡng nói như vậy, bất quá cũng không có khởi hành ý tứ. Vừa rồi cái này âm thanh kêu rên, hẳn là yêu Linh Đồ mở ra cuối cùng bạo trạng thái. Loại trạng thái này, tuy nhiên tiếp tục thời gian cũng không dài nhưng là cũng chừng nửa canh giờ Nói cách khác Linh uy ngưỡng bọn hắn cho dù đọc thủ, cũng là ở sau nửa canh giờ. Đã không có kha mạc hạn chế, yêu linh đồ thật có thể chính là lục thân không nhận. Linh uy ngưỡng bọn hắn muốn thật sự hiện tại đi qua, chỉ sợ cũng phải trở thành yêu linh đồ giết chóc mục tiêu. Trường sinh, bắt đầu đi, thời gian có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Mệnh kỳ lân trường sinh nhẹ gật đầu, sau đó cắn nát ngón tay, bắt đầu ở chiến kỳ lân lão đại. Mệnh kỳ lân trường sinh trên lưng, vẽ lấy một ít đồ án. Vừa mới bắt đầu cái này đồ án còn thấy không rõ, các loại trường sinh đem chọn cái đồ án đều họa, vẽ, song sau là được nhìn ra, cái kia dĩ nhiên là một cái kỳ lân đồ án. Hắc hắc, trường sinh thế nhưng là thật lâu đều không có tác dụng một chiêu này, ta thế nhưng là vô cùng không thể chờ đợi được à. Quỷ kỳ lân sát hồn cười hắc hắc nói, mệnh kỳ lân họa, vẽ, đã xong diệp tinh tú sau lưng kỳ lân về sau, liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua quỷ kỳ lân, không tình nguyện hiểu do nói, cũng là bởi vì ngươi như vậy ta mới không vụ ý sử dụng cái này. Trường sinh nói đúng, lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là đại cắn quét, chắc hẳn ở yêu linh đồ bạo về sau, không có mấy người hay là hoàn toàn được rồi, cho nên không cần phải làm quá mức dốc sức liều mạng, không thể để cho trường sinh có quá nhiều hao tổn. Linh uy ngưỡng nhìn đã ở sao băng kỳ lân duyên ngân vẽ lấy đồ án trường sinh nói ra. Mệnh kỳ lân cuối cùng tuyệt kỹ, tác dụng máu của mình ở thân thể của đối phương trên có khắc họa vẽ, kỳ lân đồ án chỉ cần đồ án thành hình sẽ cùng đối phương thành lập tánh mạng liên hệ, khiến cho đối phương sở thụ đến hết thảy tổn thương toàn bộ chuyển dời đến trên người của mình. Đây là mệnh kỳ lân chỉ có chiêu thức, bất quá thực sự có hạn chế, chính là đối với kỳ lân nhất tộc hữu hiệu. Bởi như vậy trong chiến đấu, có thể khiến cho 9 kỳ lân cánh mạng đạt được giật tạ bảo đảm. Núi lớn chân núi linh uy ngưỡng đám người không nhanh không chậm tiến hành chuẩn bị, mà núi lớn đỉnh núi. Yêu linh đồ hai mắt đỏ ngầu, khoe miệng chảy không biết là nước bọt hay là huyết dịch chất lỏng. Toàn thân huyết khí bốc lên, là liếc mắt nhìn, khiến cho người không rét mà run, không dám nhiều hơn nữa xem. Đệ nhị trọng bảo trạng thái ở dưới yêu linh đồ cũng đã giết 4 người, cái kia cuối cùng bảo yêu linh đồ đây này. Lại đem hội giết chết mấy người. Vốn bởi vì Chi Bắc biết trước năng lực tiến hóa mà dâng lên lên hy vọng, đã triệt để tăng vỡ. Chi Bắc, Chi Bắc, người này mục tiêu kế tiếp, là ai? Có thể hay không biết rõ? Bất nhạ trần thập phần vội vàng hỏi. Chi Bắc lúc này con mắt mở to. Chín miếng đồng tiền bị gắt gao nắm trong tay, nhìn bị mọi người vây quanh ở bên trong yêu linh đổ, một loại thật sâu cảm giác vô lực xâm nhập toàn thân. Ta không biết, hắn lại biến mất, hắn vốn là không nên tồn tại, sự hiện hữu của hắn chính là sai lầm. Kế tiếp là ai, ta không biết. Chi bác hầu như hằng mất, chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Hơn nữa còn là hai lần. Tuy nhiên con mắt có thể chứng kiến, nhưng ở hắn bói toán chính giữa, người này, đích đích xác sắc, sắc không tồn tại. Giết, giết, toàn bộ. Z. Một loại cực kỳ Z lạnh thanh âm ở yêu linh đồ trong miệng chuyển ra. Sau đó yêu linh đồ một tay hư không một điểm. Ngay sau đó ngay tại không chung vẽ lên một cái hình tròn. Khi viên kia hình thành hình lập tức, ở đây tất cả mọi người đều là biểu lộ khẽ giật mình. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện mình không thể triển khai, không chỉ có không thể triển khai. Hơn nữa liền linh lực đều đình chỉ lưu chuyển. Linh lực đình chỉ lưu chuyển cũng liền tương đương bọn hắn không thể sử dụng bất luận cái gì công kích hoặc là phòng ngự. Hơn nữa thân thể cũng bị giang cầm Động liên tục đạn một ít đều khó có khả năng Sáng thế thần quốc phong thiên ấn Thần thức khóa thiên địa Lúc này đây yêu linh đồ sử dụng Là đẳng cấp cao nhất phong thiên ấn Bởi như vậy thần quốc liên minh mọi người Cùng với dê đợi làm thịt khô nghỉ ý. Sau đó yêu linh đồ hai tay lần nữa kết ấn Hai tay nhanh chóng vũ động Lúc này đây yêu linh đồ sử dụng Chính là vạn linh cảnh thần quyết cựu tắc quyết Hơn nữa trực tiếp chính là cái thứ 9 Cựu Linh Theo yêu linh đồ hai tay chậm rãi đình chỉ, khi hắn sau lưng không gian trực tiếp sẽ rách, nhờ hẹn người, một đầu không biết tên thần thú ở đâu sẽ rách không gian chính giữa đi từ từ đi ra. Cựu tác hồn thiên thú, cường đại đến cực điểm tồn tại. Lúc này đây, yêu linh đồ vậy mà ý định duy nhất một lần tiêu diệt hai người. Kỹ thật cái này là sử dụng vạn thần điện chư thần thương sinh bí quyết cùng hoàng tuyển thế giới hoàng tuyển luân hồi bí quyết cực hạ tính. Chư thần thương sinh bí quyết toàn đến cảnh giới cao nhất có thể vận dụng chư thần chi lực ch Làm như vậy kết quả chính là người sử dụng tiếp theo công kích, sẽ đánh đâu thắng đó, trở nên không thể ngăn cản. Nhưng là mỗi người chỉ có một lần sử dụng cờ hụt ải, dùng qua về sau người sẽ chết. Đây cũng chính là vì sao yêu linh đồ 4 lần công kích trực tiếp giết chết 4 gã thiên tôn cấp bậc cường giả, ở chư thần chi lực gia trì bên dưới, những người này ở yêu linh đồ tầm mắt ở bên trong chính là không chút nào bố trí phòng vệ. Duy nhất có thể chống cự, cũng chỉ có chấn giới thiên bi sức mạnh. Dù sao Trấn giới thiên bi chính là cái này trong vũ trụ cứng rắn nhất vật thể, không cách nào bị ngoại lực phá hủy. Bằng không thì Nguyệt Hoàng Tuyền cùng yêu linh đồ đối doanh cái kia rõ, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đã đã chết. Mà ở sử dụng Hoàng Tuyền Luân hồi bí quyết về sau, người sử dụng hội đạt được 9 đầu tánh mạng, ở mỗi lần một cái mạng tử vong về sau, người sử dụng sẽ một lần nữa dùng đỉnh phong trạng thái phục sinh. Bất quá, làm như vậy cũng là có cực hạn tính, ở sử dụng Hoàng Tuyền Luân hồi bí quyết phục sinh về sau Người sử dụng ở trong vòng 3 ngày là không thể tái sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hoặc là thần thông, bằng không thì người sử dụng sẽ ở ba canh giờ bên trong dần dần mất đi tánh mạng. Có thể nói Hoàng Tuyền Luân hồi bí quyết là cứu mạng thần thông mà thôi. Nhưng là yêu linh đồ hoàn toàn không để ý và tánh mạng của mình, hắn đánh chính là, chính là tiêu hao chiến. Thần quốc liên minh tất cả mọi người bị phong thiên ấn chô giam cầm, mà ở triệu hồi gia cựu tắc hồn thiên thú về sau, yêu linh đồ cũng không có nóng lòng công kích. Mà là lần nữa biến đổi véo động thủ bí quyết một bên đang thấp giọng ngâm sướng, lúc này đây yêu linh đổ ra tay quyết, không ai ở có thể nhận được là cái gì, bất quá đoán cũng có thể đoán được, người ở chỗ này đã bao gồm bốn đại thần quốc, không biết ra tay quyết chỉ có vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc. Vừa rồi diệt thế ma quốc cựu đầu diệt thế quyết đã sử dụng đã qua, cái này khẳng định chính là vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết. Quả nhiên, yêu linh đổ tiếng ngâm sướng dừng lại về sau, cả người đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp vọt tới bản cổ trước người. Sau đó hai tay đặt tại bản cổ trên lồng ngực, trong miệng càng không ngừng phát ra một loại không cách nào nghe hiểu tiếng kêu kỳ quái. Bên kia, đầu kia cửu tắc hồn thiên thú cũng vọt tới Ngạo Vân Trưởng cùng trước người, trực tiếp mở ra miệng rộng liền hướng về phía Ngạo Vân Trưởng cùng cổ cắn đi qua. Nhìn ra được, vừa rồi yêu linh đồ chết, để cho hắn đối với bản cổ cùng Ngạo Vân Trưởng cùng sinh ra tương đối lớn cửu hận. Ở Kha Mạc hoàn toàn bị hắn thôn phệ về sau, yêu linh đồ cũng đã đã mất đi không chế. Hiện tại hắn mục tiêu công kích Hoàn toàn là tùy cơ hội. Ngay tại yêu linh đồ một quyền sắp đánh trúng bản cổ trái tim lập tức. Bản cổ triển khai, thân thể chùn xuống, trực tiếp dùng bả vai đánh tới yêu linh đồ bụng dưới, yêu linh đồ rất hiển nhiên không ngờ tới bản cổ vậy mà có thể dễ rủ khai mở phong thiên ấn chói buộc, trực tiếp bị bản cổ cho bị đâm cho rất xa bay ra ngoài. Mà đổi thành một bên Ngạo Vân trường cung đã ở ra mạn thời khắc kịp thời ngăn người, bất quá Ngạo Vân Trưởng cung dù sao không phải chiến sĩ, vẫn bị cựu Tắc Hồn Thiên thú cắn mất nửa cái bả vai. Nhưng là cái này so về bị can chết, đã mạnh nhiều lắm. Ừ, thật là quá xem thường người, vậy mà ở trước mặt Lao Phu sử dụng phong thiên ấn. Hôn vô linh nhìn bị đánh bay đi ra ngoài hôn vô linh, lạnh giọng nói ra. Lúc này yêu linh đồ cũng không có bị cái gì trí mạng tổn thương. Tuy nhiên bị đánh bay bất quá vẫn là chậm rãi đứng lên, nhìn đã làm ra công kích hoặc là phòng ngự tư thái mọi người, vậy mà thập phần quỷ dị cười cười. Sau một khắc, yêu linh đồ đống nhiên thân thủ thẳng tắp chỉ hướng hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả Nhiệt Hy. Chứng kiến yêu linh đồ đột nhiên thân thủ, tất cả mọi người là nội tâm nhảy dựng đón lấy liền quay đầu nhìn về phía Nhiệt Hy, nhờ hiện người, bọn hắn liền thấy được một bộ thập phần kinh khủng hình ảnh. Chỉ thấy cái kia Nhiệt Hy mới đầu hay là một bộ mở mị sâu sắc. Nhưng là rất nhanh liền biến thành hoảng sợ cuối cùng là sợ hãi thật sâu, mà khi hắn chết thời điểm, sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng. Hoàng tuyên thế giới thủ hộ giả Nhiệt Hy, thiên tôn trung cấp. Có được cường đại quần công năng lực. Cho nên lúc trước trong chiến đấu Nhiệt Hy một mực không có gì quá mức đoạt tầm mắt biểu hiện. Bất quá lúc này đây, Nhiệt Hy lại hết sức bất hạnh đã trở thành cái thứ 5 người hy sinh. Mà cái chết của hắn Pháp, tương đối quỷ dị. Tất cả mọi người chỉ thấy Nhiệt Hy thân thể mặt ngoài đông nhiên bắt đầu bành trướng. Khi nhật Hy bành trướng đến gấp 2 tại nguyên lai chính mình thời điểm, đông nhiên liền bạo liệt. Đây không phải bụt dạ, mà là bạo liệt. Không có bất kỳ huyết nục bay tán loạn, cũng không có cái gì nội tạng gần cốt, tựa hồ về sau h cũng chỉ là một bộ chống chân túi ra mà thôi. Bạo liệt về sau, nhiệt hy đồng dạng không thi thể, là trên mặt đất rơi lả tả một số người ra. Nhiệt hy chết, để cho khủng bố lại một lần nữa bao phủ tại mọi người trên đầu. Tất cả mọi người không biết, loại này quỷ dị chết kiểu này, chính là vạn yêu quốc thần kỹ vạn yêu phá thiên quyết tạo thành. Vạn yêu phá thiên quyết, chia làm hai loại, một loại chính là sử dụng vạn yêu chi lực tiến hành trực tiếp tính công kích, cho đối phương tạo thành phá hoại tính tổn thương. Mà đổi thành một loại. Thì là đem vạn yêu chi lực rót vào tiến thân thể của đối phương, sau đó vạn yêu chi lực sẽ ở đối phương trong cơ thể biến thành cực kỳ hơi nhỏ yêu quái, ở tê liệt đối với sủ cảm giác về sau thôn phệ đối phương huyết đục cùng gân cốt. Bởi vì đối phương tất cả cảm giác đều bị tê liệt, liên tục mình đã đã chết cũng sẽ không phát giác. Tại loại này trạng thái bên dưới, người nọ linh hồn sẽ ly khai thân thể bám vào ở làn da bên trên. Khi làn da nghiền nát về sau, người kia sẽ triệt để tử vong, hình thần câu diệt. Yêu Linh Đồ lại một lần nữa sử dụng quỷ dị này ra tay đoạn, giết chết người thứ 5. Không sai a không phải là như vậy đó a Đang giết chết nhiệt hy về sau, Yêu Linh Đồ đống nhiên móc ra trái tim của mình, sau đó bóp chặt lấy. Lúc này đây Yêu Linh Đồ vậy mà tự sát Đương nhiên, đó cũng không phải Yêu Linh Đồ điên rồi, mà là nếu như hắn không làm như vậy ở 3 canh giờ thời gian hắn hiện tại hội trở nên càng ngày càng yếu, bởi như vậy hắn không thể giết chết bất luận kẻ nào. Tự sát về sau hội chúng sinh. Hơn nữa là đỉnh phong trạng thái. Nhật Hy cũng đã chết, chi bắc, Ngươi lại đang nói thầm cái gì, tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị quái vật kia giết chết. Lãng tâm kiếm hào cùng Nhật Hy tuy nhiên không phải bằng hữu nhưng là được cho người quen, chứng kiến quỷ dị như vậy chết kiểu này, liên tục lãng tâm kiếm hào tim, cũng có một ít sợ hãi. Bây giờ yêu Linh Đồ, kỳ thật cũng không có được cái gì tăng cường, tuy nhiên vừa rồi khí thế của hắn rất kinh người nhưng là bây giờ hắn và lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Cái này không sai à, hắn hoàn toàn cắn nuốt kha mạc, sẽ phải trở nên càng cường đại hơn mới đúng. Lúc này đây, chi bác hoàn toàn chính xác nói đúng, mà kinh hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, nhìn lại một lần nữa đứng lên yêu linh đồ, đều là kinh nghi bất định. Tiêu hòa, bất nhạ trần, chúng ta ta ca liên thủ, xem có thể hay không tạm sợ kỳ ngăn cản được hắn, những người còn lại, toàn bộ rút lui khỏi. Không cần phải làm vì một cái yêu linh đồ, đáp bên trên chúng ta nhiều người như vậy. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này tay phải cơ bản đã phế đi, nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng không có nhiều ít yếu bớt. Nói xong, tay trái tại bên người vẽ một cái, cái kia cái đặc biệt đồng xanh đại môn bỗng nhiên xuất hiện. đều tiên, đại môn khác một bên, chính là lúc trước tu chỉnh địa điểm. Nguyệt Hoàng Tuyền tuy dẹ, là chính xác. Cái này yêu linh đồ ở hoàn toàn cắn nuốt kha mạc về sau khẳng định còn có cái khác thủ đoạn, làm không tốt hôm nay tất cả mọi người hội toàn diệt ở chỗ này. Nguyệt Hoàng Tuyền nói đúng, thân là giới ch� cũng là thời điểm làm ra một ít hy sinh. Những người khác tuy nhiên cũng không muốn ba vị giới chủ làm như vậy. Thế nhưng là cái này khổ nghỉ ý đã là chính xác nhất phương pháp, ai cũng không tin tưởng chống đỡ được yêu linh đồ tiếp theo công kích. Hơn nữa cho dù vạn thần điện người cũng là tác dụng chư thần thương sinh bí quyết, nhưng là yêu linh đồ ít nhất làm hại giết chết bốn lần. Nói cách khác đắc dụng bốn người mệnh đi đổi, nhưng lại cờ hờ. NG nhất định có thể thành công. Không có ai nói thêm nữa cái gì, tất cả mọi người là người thông minh biết rõ lúc nào phải làm chuyện gì. Vì vậy, ở Hoàng Quyền Thế giới thủ hộ giả Tinh Trầm dưới sự dẫn dắt, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi ba người trực tiếp tiến nhập Đồng Xanh Đại Môn chính giữa, thế nhưng là không đợi nhóm thứ hai người tiến vào, Tinh Trầm ba người vậy mà lại đang đại môn khác một bên đi ra. Lần này tất cả mọi người là một bộ không hiểu thần sắc nhìn về phía Nguyệt Hoàng Quyền, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đều lúc này, Nguyệt Hoàng Quyền còn có tâm tình hay nói giỡn? Nguyệt Hoàng Quyền mình cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bỗng nhiên Nguyệt Hoàng Tuyển tự hồ là cảm nhận được cái gì, mạnh mà cai đầu dài chuyển hướng về phía từ khi phục sinh về sau sẽ không có cái dê. Động tác yêu linh đồ. Lần này Nguyệt Hoàng Tuyển liền chứng kiến cái kia yêu linh đồ giữ tận trên mặt, vậy mà nở một nụ cười. Lập tức, Nguyệt Hoàng Tuyển sẽ hiểu, hắn đồng sanh đại môn ngạch truyền tống hiệu quả vậy mà mất đi hiệu lực, cái này tự nhiên không phải hắn sai lầm, mà là yêu linh đồ dở cho quỷ. Phương thốn linh giới bí pháp, phương thốn tu du vây khốn giới pháp, thế nào? Tác dụng coi như thuần thuộc ca. Một đạo cực kỳ khàn khàn lại khó nghe thanh âm. Vậy mà ở yêu linh đồ trong miệng chuyển ra. Mạnh mà vừa nghe đến thanh âm này, còn tưởng rằng là cái gì ác quỷ ở chú lên. Nhưng khi tất cả mọi người dọc thì ai đến thanh âm này dĩ nhiên là yêu linh đồ phát ra về sau. Có, là càng sâu sợ hãi cùng chơ nhở ản. Giờ khắc này, rốt cuộc biết kha mạc hy sinh, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy dĩ nhiên là yêu linh đồ trí tuệ. Ở bạo về sau. Yêu linh đồ liền biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc quái vật, mà bây giờ, cuối cùng bạo trạng thái phía dưới yêu linh đồ, đã có được trí tuệ, còn có cái gì so cái này càng làm cho người sợ hai đấy sao? Cái này phương thốn linh giới tuy nhiên không phải thần quốc, bất quá vẫn là dùng rất tốt. Đừng có gấp, chúng ta còn có thời gian, ta suy nghĩ, còn có cái gì chiêu số không sử dụng, nguyên chín đại thần quốc, chín loại thần quyết, mỗi một chủng đều có được bất khả tư nghị thần thông, ta cũng là lần thứ nhất duy nhất một lần sử dụng nhiều như vậy. Thật là một lần tuyệt vời tự nghiệm thấy A ta suy nghĩ à, có lẽ còn có thương thủy giới cùng ly hỏa giới chưa bao giờ dùng qua. Như vậy đi, nếu không các ngươi tới tùy rẻ ta kế tiếp sử dụng ai thần quyết. Không nhanh không chậm tác dụng cái loại này khó nghe thanh nhầm nói xong khiến người sợ hãi mà nói, rất hiển nhiên, đã có được trí tuệ yêu linh đồ, tuyệt đối không phải lúc trước có khả năng so. Hiện tại, hắn không chỉ có tác dụng tử vong cho mọi người gia tăng khủng bố, còn dùng nôn ngựa đến gia tăng mọi người khủng bố hơn nữa ở bên kia Đầu kia cựu Tắc hồn Thiên thú mặc dù không có giết chết Ngạo Vân Trường cung, bất quá nhờ ân huệ là bằng vào thực lực cường đại, cùng Phá Quân, Vong Xuyên cùng giáp loạn ba người chiến tương xứng. "Được rồi, hay dùng Ly Hỏa giới a." Nói xong, Yêu Linh Đồ hai tay trước người hợp lại, lập tức trên người của hắn liền dâng lên một cốc màu đỏ thâm hòa diễm. Mà Thần Quốc Liên Minh mọi người đã bị Yêu Linh Đồ vừa mới biểu hiện khiếp sợ không biết nên nói cái gì đó, tác dụng tuyệt vọng để hình dung bọn hắn lúc này tâm tình, tựa hồ cũng có chút không đủ phân lượng. Không đợi Thần Quốc Liên Minh mọi người kịp phản ứng, Yêu Linh Đồ ngọn lửa trên người đã nhanh chóng bước lên tạo thành một cái hỏa diễm cự long hình dạng. Theo Yêu Linh Đồ một ngón tay đưa ra, lửa kia long trực tiếp hướng về Nguyệt Hoàng Tuyển ba người mang tất cả mà đi. Đang ở đó rồng lửa sắp nuốt hết Nguyệt Hoàng Tuyển ba người thời điểm, đột nhiên ở đằng kia rồng lửa phía trước vang lên một tiếng thanh thúy phượng hót trầm thanh. Tất cả mọi người bị cái này to do phượng hót âm thanh bừng tỉnh, nhao nhao ở vừa rồi cái loại này khiếp sợ trạng thái chính giữa phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền chứng kiến lửa kia long đông nhiên trở nên có chút kỳ quái, tuy nhiên đã vọt tới Nguyệt Hoàng tuyển trước người, tuy nhiên lại như là bị cái gì hấp thu giống như, ở rất nhà. Nhờ thu nhỏ lại. Đáng chết, quái vật kia thanh em mới vừa rồi bên trong, vẫn còn có tinh thần trấn nhiếp hào thuật tồn tại, nếu không phải cái kia phương hót, ba người chúng ta liền thẳm rồi. Nguyệt Hoàng tuyển lòng còn sợ hay nói. Vừa nói xong, lửa kia long đã thu nhỏ lại đã đến vài mét trường, sau đó liền trực tiếp biến mất. rồng lửa biến mất về sau. Một người liền xuất hiện ở Nguyệt Hoàng tuyển trước người. Người này một thân màu vàng kim nhạt tao giáp, tóc, lông mi thậm chí con mắt đều là nhàn nhạt, nhạt màu vàng. Hương vị cũng không có gì đặc biệt à, như vậy hỏa diễm, về sau hay là đừng lấy ra, ta sợ ăn nhiều người diễm thần ra ra tiêu hóa bất lương. Cái kia màu vàng thân ảnh lau miệng, vẻ mặt khinh bị nói ra. Theo cái kia màu vàng bóng người xuất hiện, lại là liên tục vài đạo thân ảnh xuất hiện ở cái kia yêu linh đồ chung quanh, con mắt nhìn lại, thình linh chính là tôn ngộ không, bác giới Tiểu Bạch Long. Ma ở Nguyện Hoàng Tuyền cùng tiêu hòa mấy người bên cạnh, cũng xuất hiện mấy người, theo thứ tự là Thương Lan Thủy giới giới chủ Hoàng Triệt, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư còn có Đường Tam Tạng. Tôn Ngọc Không rốt cục chạy đến, ở Yêu Linh Đồ có được trí tuệ sắp triển khai càng thêm vô cùng thê thảm rết chóc lúc trước. Bát Giới, lão sa, Tiểu Bạch Long, thế nào, có lòng tin hay không tiêu diệt cái này quái vật? Đại sư huynh ngươi cứ yên tâm đi, thu thập loại này tiểu yêu quái, lão trừ ta am hiểu nhất. Đánh như thế nào? Là từng bước từng bước bên trên hay là cùng một chỗ a Quái vật kia có lẽ còn có ba bốn cái mạng, một người một cái mạng, ta tới trước. Nói xong, Kim Cô Đồng đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Nhớ kỹ, ta là hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sẽ là của ngươi Tôn Gia Gia. chương 731, Tôn Ngộ Không xuất thủ. Trưng trước xảy ra chút sai, nhiệt hy là sáng thế thần quốc thủ hộ giả, không phải hoàng tuyển thế giới. Mặt khác chư thần thương sinh bí quyết chỉ có cuối cùng nhất quyết mới là chư thần gia hộ, đó là cùng địch nhân đồng quy vụ tận chiêu số. Mặt khác chiêu số sẽ không học hành lương chứng mệnh. Còn có yêu linh đồ dết chết là 4 người, không phải 5 cái, cũng làm rõ sửa đổi. Nếu như là lúc trước yêu linh đồ, khẳng định không nói hai lời liền trực tiếp xông đi lên. Nhưng là bây giờ, yêu linh đồ nhưng không có, nhưng là cũng không đào tẩu. Mà là thân hình loại lên, vậy mà bay thẳng đến thần quốc người trong liên minh vào tới. Rất hiển nhiên yêu linh đồ biết rõ tôn ngộ không cường đại, cho nên hắn không lựa chọn cùng tôn ngộ không liều mạng, mà là lựa chọn tận khả năng đánh chết thần quốc người trong liên minh. Tôn ngộ không nơi nào sẽ để cho yêu linh đồ kế hoạch thực hiện được, tay phải hư không một nắm, trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải hất lên, trấn giới thiên bi đã bay đến nguyệt hoàng tuyển đám người trước người. Hoang Vũ thế giới, chỉ xích thiên ngai. Từng tiếng uống, theo tôn ngộ không thanh âm, cái kia trấn giới thiên bi hào quang loại lên. Sau đó hai đạo hồi lâu đều chưa từng xuất hiện qua hác bạch 2 màu hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái kia hai đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, biểu lộ đều là tương đối bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nhanh chóng một trái một phải, hơn nữa chấn giới thiên bi, bày biện ra một hình tam giác trận pháp đem thần quốc liên minh tất cả mọi người đều vây ở bên trong. Lại sau đó, dùng hai người một bia làm chút, một cái đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó hình tam giác hộ thuẫn liền xuất hiện. Mà ở hình tam giác hộ thuẫn đỉnh cao nhất, Tức thì nổi lơ lửng một đoàn ngũ sắc vân sáng, đúng là ngũ thải thần thạch cùng Tôn Ngộ Không trái tim dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không có thể sử dụng ngũ sắc thần quang. Trận pháp vừa mới hoàn thành, yêu linh đồ cũng đã lao đến, lúc này đây mục tiêu của hắn đã hoàn toàn tùy cơ hội, ai rời đi gần nhất mục tiêu của hắn, chính là người. Mà khoảng cách yêu linh đồ gần nhất, đúng là Lãng Tâm Kiếm Hạo. Nhìn trực tiếp lao đến yêu linh đồ, Lãng Tâm Kiếm Hạo rõ ràng lại càng hoảng sợ, bất quá như cũ rút kiếm chuyển thân liền chuẩn bị tới nghênh kháng. Biết do không thể làm làm chi. Đôi khi là một loại ngu muội nhưng có đôi khi cũng là một loại dũng khí. Kiếm hảo. Dừng tay, không nên ly khai pháp trận, ở bên trong là được rồi. Tôn ngộ không thanh âm kịp thời văng lên, để cho lãng tâm kiếm hảo sắp xuyên thấu hộ thuẫn trưởng kiếm trực tiếp đứng tại giữa không trung. Tuy nhiên lãng tâm kiếm hảo cũng không cảm thấy cái này hơi mỏng hộ thuẫn có thể ngăn cản được yêu linh đồ công kích, nhưng là từ đối với tôn ngộ không tín nhiệm, hắn còn nói ở cuối cùng trước mắt thu tay lại. Sau đó hắn liền chứng kiến cái kia yêu linh đồ trực tiếp vọt tới trước mắt, thế nhưng là ngay tại yêu linh đồ đụng chạm lấy cái kia hộ thuẫn lập tức, yêu linh đồ cả người vậy mà biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã là hộ thuẫn khác một bên. Không thể tưởng tượng nổi, liên tục yêu linh đồ mình cũng không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn phía sau hộ thuẫn, yêu linh đồ lập tức quay người chính là một chảo bắt đi qua. Thế nhưng là yêu linh đồ thân hình lại một lần nữa biến mất sau đó lại xuất hiện ở vừa mới công kích địa điểm đối diện, cảm giác Giống như là yêu linh đồ thoáng cái xuyên qua cái kia hộ thuẫn cùng hộ thuẫn bên trong hết thể mọi người giống nhau. Thần quốc người trong liên minh tự nhiên cũng đem này xem tại trong mắt, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, tôn nộ không cái này vừa ra tay, liền cho mọi người lớn lao tin tưởng. Quái vật kia! Ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí tâm tư, ngoan ngoan tới đây cho ngươi tôn ra ra đánh chết, cũng tỉnh làm phiền ngươi a Trong miệng nói xong, tôn nộ không đã dẫn theo kim cô đồng lần nữa vào tới. Còn lần này, yêu linh đồ không lại tránh nẽ. Hắn cũng biết, nếu như đối thủ là lời của người này, mình ở làm cái gì cũng đều là hướng công. Từ khi tôn ngộ không mới vừa xuất hiện là hắn biết, người này cùng lúc trước tất cả mọi người bất đồng, trên người của hắn, có cũng giống như mình khí tước. Hai tay nắm tay, yêu linh đồ thân thể mạnh mà phóng lên trời. Nắm tay phải bên trên, hoảng hốt tầm đó xuất hiện một cái tê giác đầu linh khí hư ảnh. Vạn yêu phá thiên quyết, linh tê phá giáp truy. Theo yêu linh đồ thanh âm, Cả người hắn đều hóa thành một đạo màu lam nhạt quang ảnh. Trực tiếp xông về Tôn Ngộ không? Mà Tôn Ngộ không chứng kiến yêu linh đồ chiêu thức, đồng nhiên nội tâm khẽ động, vậy mà cũng thu hồi kìm cô đồng, nắm tay phải phía trên hào quang chấp động, vậy mà cũng xuất hiện một cái tê giác quang ảnh, hơn nữa nhìn đi lên so yêu linh đồ chính là cái kia, còn muốn ngưng thực rất nhiều. Sau một khắc, hai người dữ dội mà đụng vào nhau, hơn nữa đều là nắm tay phải đụng nhau. Tôn Ngộ không sử dụng, đồng dạng cũng là vạn yêu phá thiên quyết linh tê phá truy Đồng dạng chiêu thức, nhưng là kết quả lại lớn làm bất đồng. Hai người giao thoa mà qua, tôn nộ không trên nắm tay tê giác đầu hư ảnh lập lòe sáng tắt, nhưng vẫn xưa cũ tồn tại, mà yêu linh đồ nắm tay phải thì thôi kinh máu tươi đầm địa. Đánh bại một người, hơn nữa còn là tác dụng cùng người kia đồng dạng chiêu số đánh bại, như vậy mới thật sự là nghiền ép. Nhìn mình nắm tay phải, yêu linh đồ trên mặt lần thứ nhất lộ ra phẫn hận tâm tình. Người này, tuyệt đối là đại địch của mình, nhưng là, mình tuyệt đối không thể bại. Ít nhất không thể ở thời điểm này liền thất bại. Còn có hai người, chỉ cần lại giết chết hai người, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, Kha Mạc tộc nhân cũng liền an toàn. Vạn yêu phá thiên quyết, cửu đầu diệt thế quyết, hợp Cửu đầu yêu long phá. Lại là một tiếng tràn đầy tức giận gầm rú, ở yêu linh đồ trên người, dống nhiên bắt đầu dâng lên từng đoàn từng đoàn đen kịt sắc hào quang. Cái kia đen kịt sắc hào quang vừa xuất hiện mà bắt đầu ở yêu linh đồ trước người ngưng tụ, khi hát quang triệt để ngưng tụ về sau, Một đầu mấy chục thức chín đầu hắc long đã xuất hiện ở yêu linh đồ trước người, cái kia hắc long tuy là hắc quang ngưng tụ, bất quá lại trông rất sống động, thậm chí còn có thể ở kia trong thân thể cảm nhận được tánh mạng chấn động. Nhìn cái kia hắc long, tôn nộ không cười hắc hắc nói, ngươi lựa chọn tác dụng một chiêu này đến kết thúc chính mình, ta đây liền thành toàn ngươi. Bát giới, chuẩn bị cho. Tốt, kế tiếp đến lượt ngươi lên rồi. Nói xong, tôn nộ không hai tay trước người rất nhanh vũ động, theo hắn vũ động, một cái đen kỹ sắc diệt chữ dài xuất hiện Cái kia diệt chữ xuất hiện về sau liền nhanh trong biến lớn, khi cái kia diệt chữ trở nên 6-70 thước, mét, lớn nhỏ thời điểm, đống nhiên một con rắn đầu ở đâu diệt trong chữ đưa ra ngoài. Khi con rắn kia đầu vừa mới thỏ ra, Tôn Ngộ không đống nhiên ổ lên một tiếng, sau đó vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ không cũng có chút kinh ngạc. Ai ơi ba? Ai ơi ba? Người còn không y ta, xa ra ta tới đúng lúc đây này. Tiểu Hầu tử, lại thêm sức lực. Ta cái kia tám cái đầu còn chưa có đi ra đây này. Coi như là không nhìn tới chỉ là nghe thanh âm này, tôn ngộ không đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải ở lại bàn cổ giới sao? Làm sao tới nơi này? Ta không có ý định triệu hoán ngươi kỳ thật. Viên này đầu rắn, đúng là năm đó ở tuần thiên giới địa tâm đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, vốn đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đã đi theo tôn ngộ không về tới bản cổ giới, nhưng là bây giờ lại bị tôn ngộ không sử dụng cửu đầu diệt thế quyết cho gọi về đi ra. Cùng con rắn kia đầu nói chuyện, tôn ngộ không toàn thân linh lực lần nữa bắt đầu khởi động, giữa không trung diệt chứa ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó một viên đón lấy một viên đầu rắn đang ở đó diệt trong chữa chui ra, chính cái đầu rắn về sau dĩ nhiên là là khổng lồ kia thân rắn. Bất quá rất hiển nhiên bây giờ con rắn nhỏ đã đem nhắc nhở rút nhỏ rất nhiều rất nhiều, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không nửa phần yếu bớt. Khi cả đầu diệt thế cửu đầu xà toàn bộ xuất hiện về sau, giữa không trung diệt chữ dần dần biến mất, Tôn nộ không thật sự không nghĩ tới người này vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Vội vàng phóng người lên rơi xuống trong đó một cái đầu rắn bên trên, thấp giọng hỏi, ngươi không phải nói bình thường một cái đầu rắn là đủ rồi sao? Hơn nữa, ngươi tới đây làm gì vậy? Tôn nộ không đứng là chính giữa đầu rắn, cũng chính là xà một. Hắc hắc, liền một viên đầu, ai biết xả ra ta là diệt thế cựu đầu xà. Ta tới nơi này đương nhiên là cho ngươi trợ uy, ngươi xem một chút, hiện tại đứng ở đầu ta đỉnh có phải hay không cảm giác khí thế lập tức sẽ không giống nhau. Hắc hắc hắc. Tôn Ngộ không có chút im lặng, không đợi hắn ở đây nói chuyện, đối diện yêu linh đồ đã quát lên một tiếng lớn, đem trước người chín đầu yêu lòng trực tiếp đẩy hướng Tôn Ngộ không. Cái kia chín đầu yêu long toàn thân lóe ra đen kịt sắc hào quang, mang theo vô cùng yêu khí cùng hủy diệt khí tức trực tiếp hướng về diệt thế cự đầu xà vào tới. Xà một không lại cùng Tôn Ngộ không nói chuyện, mà là bỗng nhiên lớn tiếng hô, "Các huynh đệ, an cơm rồi." Trong ánh mắt, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tôn Ngộ không chỉ đành chịu ly khai diệt thế cựu đầu xà đầu rắn, rơi xuống mặt đất, nhìn chín cái đầu rắn trực tiếp liền đem cái kia chín đầu yêu long cho cuốn chặt lấy. Sau đó mấy ngụm liền đem cái kia khí thế kinh người chín đầu yêu long ăn đã thành mấy đoạn diệt thế cựu đầu xà. Tôn Ngộ không đột nhiên cảm giác được cùng hắn nói người này là tới giúp mình, chẳng nói là đặc biệt tới dùng cơm. chương 732, giết chết yêu linh đồ. Không cần bao lâu thời gian, cái kia chín đầu yêu long cũng đã bị diệt thế cựu đầu xà ăn cái sạch sẽ. Thẳng xem mọi người tại đây trận mắt há hốc mồm. Yêu Linh Đồ sắc mặt đã tương đối khó coi, thế nhưng là không đợi hắn lần nữa động thủ, một giọng nói bỗng nhiên khi hắn sau lưng vang lên. Ăn Sở A, cho nên, ngươi cái này mệnh, ta liền lấy đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, Yêu Linh Đồ cũng cảm giác trong lòng tê dần, thời gian dần qua túi lầu xuống, có thể chứng kiến một cây màu vàng rực rỡ đang xuyên thấu trái tim của hắn, phía trên máu tươi đang theo kim, cô đồng đường vân càng không ngừng sa xuất bị kim cô đổng trực tiếp xuyên thủng trái tim, bất quá yêu linh đổ nhưng không có lập tức bị mất mạng, nhưng theo Tôn Ngộ Không thủ đoạn một chuyến, lập tức một cỗ sắc bén rồi lại trầm trọng khí tức một cuốn, yêu linh đổ trái tim hoàn toàn bị quèo đến nát bấy. Vẻ này khí tức là Tôn Ngộ Không chỉ có ngũ hành chi lực, ngũ hành đối với Như Ý sinh sôi không ngừng. Ngũ hành trái ngược, nghiền nát vô tích. Nghịch chuyển ngũ hành chỗ sinh ra khí tức đối với yêu linh đồ mà nói, quả thực chính là hữu hiệu nhất kịch độc. Trái tim nghiền nát Yêu linh đồ trực tiếp ké nhào vào mà. Kim cô đồng hất lên, phía trên máu tươi đã bị vung được sạch sẽ. Vốn muốn giết chết yêu linh đồ cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, dù sao nếu như không phải yêu linh đồ tận lực lấy cái chết đổi chết, hắn còn nói tương đối cường đại. Nhưng là ở tôn nộ không trước mặt, hơi chút ngây người cũng đã cho tôn nộ không nhất kích tất sát cơ hội. Phong thiên ấn cộng thêm vạn yêu phá thiên quyết, hơn nữa còn là đem vạn yêu phá thiên quyết xé trời chi lực hội tụ ở kim cô đồng bên trong, cho nên có thể một kích tiêu diệt yêu di Cũng liền không. Lắm ly kỳ. Mà hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở yêu linh đồ sau lưng, còn nói may mắn mà có cũng sớm đã trôi nổi tại không gian chung quanh xa. Hầu ca, người đi nghỉ người đi, nên xem ta láo trừ được rồi. Nhìn chứ bát giới khiêng cựu sỉ đình bà đã làm tốt chuẩn bị, tôn ngộ không gật đầu cười sau đó về tới cái kia hình tam giác hộ thuẫn lúc trước, mà lúc này diệt thế cửu đầu xa đã cảm thấy mị mãn lần nữa biến thành chỉ có một người dài hơn con rắn nhỏ, bơi về tôn ngộ không trên người. Con rắn nhỏ. Nói thật, ngươi đến cùng tới làm chi? Tôn nộ không xếp bằng ở trên mặt đất, nhìn chư bát giới đánh giá chung quanh trở ở đợi yêu linh đổ phục sinh. Đã biết do không thể gạt được ngươi. Ta đến đi, chủ yếu có số lượng sự kiện. Đầu tiên là nói cho ngươi biết một tiếng, bàn cổ giới đám kia tiểu ra hỏa, đang tại chuẩn bị đánh vạn yêu quốc, bọn hắn nói các loại bàn cổ giới tiến hóa quá chậm, không bằng trực tiếp đánh rớt xuống một cái cao cấp thế giới đến. Mà bọn hắn lựa chọn mục tiêu chính là vạn yêu quốc, không sai biệt lắm hậu thiên nguồn chính thức xuất phát. Người có thể yên tâm, bọn hắn có ít nhất 8 phần 5 chắc có thể đem vạn yêu quốc lấy xuống. Tôn nộ không lập tức trong nội tâm đã, đây là cái gì tình huống? ban cổ giới tiểu gia hỏa đánh vạn yêu quốc. ban cổ giới tựa hồ chỉ còn lại diệp tử diệp vô còn có như ma vương bọn hắn. Bàng vào bọn họ muốn đánh nhau bên dưới vạn yêu quốc, vậy làm sao khả năng? Chính là Linh uy ngưỡng không ở, cái kia vạn yêu quốc vô số kiểu vân trí tôn cũng không phải ngồi không. Hơn nữa Linh uy ngưỡng nhất định cũng làm hoàn toàn bố trí. Nhìn ra tôn ngộ không lo lắng, con rắn nhỏ a a cười cười nói, nói tất cả không cần lo lắng, vàng vào bọn họ mấy cái khẳng định không được, nhưng là nếu như hơn nữa tộc nhân của ta, suốt hơn 300 đầu diệt thế cựu đầu xà, vậy dễ dàng. Tộc nhân của ngươi, 300 diệt thế cựu đầu xà. Không sai, tuy nhiên tộc nhân của ta vừa xuất hiện phải hủy diệt một cái thế giới. Bất quá đây là có thể lựa chọn. Đến lúc đó liền hủy diệt một ít dầu diệt thế giới là được rồi. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai đi. Ta là tới nhìn xem bằng hữu cũ. Tôn nộ không vẫn còn có chút không thể tin được. Diệp từ bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bất quả nếu như con rắn nhỏ nói không có việc gì, vậy hẳn là liền thật sự không có gì vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tôn nộ không hỏi, cái gì bằng hữu cũ? Cái này không cần ngươi quan tâm, chờ ngươi cái này đánh xong, ta liền đi. Đúng rồi, cái này dưới núi còn có một đoàn người, ngươi có lẽ đã cảm nhận được à? Lúc này yêu linh đồ đã lần nữa phục sinh, Nhìn yêu linh đồ cùng chư bát giới ở rằng co, tôn nộ không rồi hướng con rắn nhỏ nói ra, cảm nhận được. Vừa tới thời điểm ta cũng đã cảm nhận được, linh uy ngưỡng cùng tề chiếu. Phải là đây hết thẻ kẻ cầm đầu. Các loại tiêu diệt người này, chính là cùng linh uy ngưỡng bọn hắn quyết chiến lúc sau. Hầu tử, ngươi vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt người này? bằng vào ngươi năng lực, có lẽ có thể đưa hắn triệt để vì gì ta? Ta thế nhưng là ở trên người của ngươi, cảm nhận được vĩnh Hằng khí tức. Tôn nộ không có chút kinh ngạc Vĩnh hàng khí tức. Có ý tứ gì? Ta tại sao không có cảm giác được? Bất quá ta sở dĩ không trực tiếp đem cái này quái vật hoàn toàn hủy diệt Đó là bởi vì ta cao hơn nhanh chóng thần quốc người trong liên minh một việc. Chính là cái này quái vật. Chúng ta có thể dễ dàng tùy ý muốn đánh bại bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần. Bằng không thì, kế tiếp chiến đấu, chúng ta thua không nghi ngờ. Tôn nộ không ý tưởng, rất đơn giản. Chính là hắn muốn thông qua chính mình sư huynh đệ mấy người cũng có thể tiêu diệt yêu linh đồ đến hóa giải lúc trước yêu linh đồ mang cho trong lòng mọi người khủng bố. Nói cách khác trong nội tâm một khi đã có sợ hãi, cái kia một hồi cùng linh uy ngưỡng bọn hắn chiến đấu bắt đầu sẽ sâu sắc bất lợi. Kỳ thật lúc này thời điểm cũng đã có thể nhìn ra được, tôn nộ không cùng chư bắt giới đám người là thủ. Đồng dạng đều là thiên tôn cảnh giới, nguyệt hoàng tuyển đám người đã bị yêu linh đồ đánh chính là chật vật như thế, trong thời gian thật ngắn đã bị tàn nhẫn mà giết chết 5 người Nếu như tôn ngộ không bọn hắn không đến, khi sinh người rất có thể nên sẽ tiếp tục gia tăng, hy vọng sẽ một mực tiếp tục đến yêu linh. Hát đồ trên người hoàng tuyển luân hồi bí quyết năng lực biến mất. Thế nhưng là tôn ngộ không đám người đến một lần, thế cục lập tức liền cải biến, hơn nữa còn là triệt để nghịch chuyển, biến thành tôn ngộ không bọn người ở tại hành hạ đến chết yêu linh đồ. Tuy nhiên tôn ngộ không bọn hắn nên không loại cảm giác này, bất quá đã có người chú ý tới. Vừa mới còn một điều con rắn nhỏ cũng không có nói không chỉ có tôn ngộ không trên người đã có được vĩnh hằng khí thức, liên tục chư bát giới đường tam tạng đám người trên người, tất cả đều nhiều hơn một loại hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này khí thức. Tiểu yêu, hãy xưng tên ra, người heo ra ra không giết hạ người vô danh. Chư bát giới hết phình bụng, tác dụng cửu sỉ đinh ba trôi chỉ chỉ yêu linh đồ nói ra. Yêu linh đồ cũng không nói lời nào, lúc này hắn đã cảm thấy tình huống không đúng, cái này đột nhiên xuất hiện mấy người, thực lực mạnh hoàn toàn cùng lúc trước những người kia bất đồng. Lúc trước những người kia hắn có thể tùy ý hành hạ đến chết, mà bây giờ, hắn đã có một loại không có đường nào cảm giác. Vừa rồi người chính là như thế, trước mắt người này, lại để cho hắn đã có loại cảm giác này. Không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào coi như xong, người không động thủ, người heo ra ra đã có thể lên. Nói xong, chư bát giới hét lớn một tiếng, trực tiếp kéo lấy kiểu sỉ đinh ba liền xuống tới. Nhìn chư bát giới chủ động công kích, yêu linh đồ tuy nhiên không muốn đánh nhưng là cũng chỉ có thể lên. Hai tay trước người bày ra một cái ngón tay giao nhau phát ấn, sau đó đối với chư bát giới hét lớn một tiếng, băng xương xâm thể, đông lại. Theo yêu linh đồ thanh âm, vốn là vẫn còn vọt tới trước chư bát giới lập tức tiểu đình chỉ, sau đó cả người từ trong ra ngoài trực tiếp bị băng phong đã trở thành một cái đại băng điều. Hừ, hữu dũng bông yêu, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi rồi sao? Nguyên lai like từ lúc yêu linh đồ phục sinh về sau, hắn liền suy nghĩ như thế nào đối phó người này, nhìn trư bát giới hình thể cùng binh khí. Yêu linh đổ phán đoán trừ bát giới hẳn là cận thân chiến đấu loại hình, đối thủ như vậy tốt nhất là trước phong ấn kia động tác tự cấp cùng lôi đình một kích trực tiếp giải quyết chiến đấu. Hắn hiện tại tính cả bây giờ, tổng cộng còn có 4 đầu mệnh, nếu như không thể ở 4 đầu mệnh cơ hội trong giết chết hai người, vậy hắn hết thể cố gắng cùng Kha Mạc hy sinh, liền tất cả đều uổng phí. Lúc này thời điểm hắn liền nghĩ đến chính mình duy nhất còn không có sử dụng qua thần quyết, Nguyên chính Đại Thần Quốc Thương Thủy Giới Bí Pháp đóng băng và dặm. Đương nhiên Hắn không cần đóng băng lớn như vậy phạm vi, thậm chí không cần đóng băng những người khác, hắn chỉ cần lợi dụng thần quyết sức mạnh đem chư bát giới trong cơ thể tất cả hơi nước đều ngưng kết thành băng là được rồi. Mà sự thật chứng minh, yêu linh đồ ý tưởng thành công. Thế nhưng là không đợi yêu linh đồ chuẩn bị cho tốt công kích, đóng băng chư bát giới trên người bỗng nhiên bắt đầu bốc lên từng đạo ánh sáng màu đỏ, sau đó ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, cuối cùng một tiếng bạo vang, một đóa tươi đẹp màu đỏ như máu hỏa diễm luyện hóa lập tức tách ra. Mà chư bát giới, gan, dê ở đó hoa sen chính giữa. Yêu quái kia, đã quên nói cho ngươi biết, ngươi heo ra ra thế nhưng là hồng liên hoạ thể, sẽ không sợ cái này đóng băng. Bất quá nếu như ngươi còn có những thứ khác chiêu thức, đối với ta không chuẩn sẽ có hiệu quả. Chư bát giới nói xong, còn khiêu khích đối với yêu linh đổ ngoắc ngón tay. Mà ở một bên xem cuộc chiến diễm thần con mắt đều thẳng, nhìn chư bát giới, nước miếng chảy dòng. chương 733, Kế hoạch của Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới Hồng Liên Hỏa Thể, đối với Diệm Thần mà nói là tương đối có lực hấp dẫn. Đặc biệt là Chư Bát Giới Hồng Liên Hỏa Thể có lực cắn cắnướp, đây đối với diễm Thần tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn, nếu như Chư Bát Giới không phải Tôn Ngộ Không đích sư đệ là người một nhà, diễm Thần chỉ sợ đã nhịn không được đi lên dữ dội mà cắn một cái. Mà trong sân yêu linh đồ rốt cục vẫn phải chịu không được Chư Bát Giới khiêu khích, đặc biệt là nhìn Chư Bát Giới cái kia càng không ngừng rãy rủa cái mông, mặc cho ai cũng không có biện pháp chịu được. Yêu linh đồ một tiếng gầm lên, Hai tay ở trên hư không nhoáng một cái, một thanh đại đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là yêu linh đồ đã từng cùng Linh Uy Ngưỡng học thay đổi binh chi thuật, có thể đem trong cơ thể linh lực tụ hợp viên hóa ra đủ loại binh khí. Vốn Linh Uy Ngưỡng là vì tử kim kích có thể diễn biến thế gian vạn chúng binh khí mới sáng tạo loại này chiến pháp, bất quá ở yêu linh đồ trong tay, loại này chiến pháp như cũng bạo phát ra huy lực cường đại. Ở chư bát rồi cái kia đến cực điểm khiêu khích phía dưới, yêu linh đồ buông tha cho sử dụng một ít cường đại pháp thuật mà là lựa chọn sử dụng loại này chiến pháp cùng chư Bát Giới cứng đối cứng. Nhìn cái kia xoay tròn đại đao trực tiếp liền chặn ngang chém tới, Trư Bát Giới lập tức mặt mày hớn hở, trực tiếp đem Cửu Sỉ Đình Ba chạy đến nhắc tới, cũng đã dựng thẳng chặn yêu linh đổ một đao. Sau đó, Trư Bát Giới không chút lựa chọn trực tiếp xoay người, một ngụm liền cắn lấy yêu linh đổ đại đao phía trên. Lần này để cho tất cả mọi người là cả kinh, cũng không có chư Bát Giới động tác khiến cho có chút sở không được ý nghĩ. Cái này cái gì đột pháp? Trực tiếp bên trên miệng Hơn nữa người bên trên miệng mà nói, cắn người còn có thể lý giải, thế nhưng là người trực tiếp một ngụm cắn người ta binh khí là có ý gì. Ngay sau đó tất cả mọi người đã minh bạch trư bát giới vì cái gì làm như vậy, cắn yêu linh đổ đại đao về sau chư bát giới cao thấp hàm đồng thời dùng sức, chỉ nghe kết sát một tiếng, cái kia cứng rắn vô cùng đại đao lại bị trư bát giới trực tiếp một vả và vào mồm cho cắn nát. Yêu linh đồ cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chư bát giới cũng không truy kích. Ngược lại là lấy tay cầm lấy cái kia cắn đứt nửa cái thân đao, mấy ngụm nhấm nuốt về sau liền ăn. Ăn xong còn lau miệng mong, tựa hồ là rất hài lòng. Rất thúy đi. Vị rất không tội, chính là linh lực có chút khó ăn. Yêu linh đồ nhìn trong tay đứt gây đại đao lại nghe chứ bát giới đây càng thêm cần ăn đòn mà nói. Đột nhiên có chút đã minh bạch trước mắt năng lực của người này. Vừa rồi chứ bát giới một loạt hành vi, tựa hồ cũng là vì cố ý chọc giận hắn làm cho hắn ra tay. Mà Chư Bát Giới năng lực có lẽ đều tại cái kia há miệng mong bên trên, xem ra nhưng hắn là có được một bộ tốt tuổi. Đã như vậy, cái con kia có thể buông tha cho sử dụng binh khí liều mạng ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ, yêu linh đồ thần nghiệm bắt đầu chớp động, đã ở lạng Yên đang lúc đã phát động ra sáng thế thần quốc phong thiên ấn, thần niệm khóa vặn vặn. Chư Bát Giới thân thể lập tức xếp chặt. Có thể rất rõ ràng chứng kiến Chư Bát Giới thân thể bị vô hình năng lượng cho trói buộc chặt, thế nhưng là loại trói buộc này gần kề rằng có một cái thời gian rất ngắn chứ bát giới cũng đã khôi phục tự do. Người cái này dây thường không có gì tác dụng à, heo ra ra ta toàn thân đều là miệng, đừng tưởng rằng nhìn không thấy ngươi heo ra ra ta liền ăn không hết. Lúc này đây yêu linh đồ lần nữa giật mình, người này liền thần niệm cũng có thể thôn phệ. Vừa rồi yêu linh đồ rất rõ ràng cảm giác được chính mình thần niệm bị cắn ướt, phải là người này dở cho quỷ. Rồi sau đó yêu linh đồ lại liên tục sử dụng rất nhiều pháp thuật thậm chí thần quyết công kích, thế nhưng là bất luận cái gì công kích tất cả đều bị bát giới thôn phệ không còn Thế cho nên cuối cùng yêu linh đồ đều có một loại không thể hạ thủ cảm giác, tinh thần công kích, vật lý công kích, pháp thuật công kích, tất cả đều đối với chư bát giới một chút hiệu quả không. Người này quả thực chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, quả ngươi cái gì công kích hắn liền một chữ, ăn. Làm sao vậy? Không cái khác chiêu số sao? Nếu như cứ như vậy, cái kia thật là để cho ta có hơi thất vọng, ngươi điểm ấy công kích liền chút tim cũng không tính là a Nói xong. Trư bát giới trên người ánh sáng màu đỏ đống nhiên càng ngày càng thịnh, rất nhanh, trư bát giới liền biến thành một đầu hơn 10 thức cao toàn thân tiêu đốt lên hỏa hồng sắc quang mang khổng lồ lợn rừng. Nhìn trư bát giới biến trở về bản thể, diễm thần bỗng nhiên lao nước miếng nói, cái này, đây quả thực là một đầu siêu đại heo sữa quay, đáng tiếc không có thể ăn a Biến trở về bản thể về sau. Trư bát giới một tiếng ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, sau đó mở ra bốn vó liền hướng yêu linh đổ vào tới. Yêu Linh đổ trong ánh mắt lué ra kỳ dị sáng bóng, nhìn trư bát giới vọt tới không tránh không né ngược lại khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sợ là sợ ngươi như lúc trước như vậy chỉ phòng ngự không tiến công, chỉ cần ngươi tiến công, ta cũng có thể diệt ngươi rồi. Gắt gao chầm chầm vào càng ngày càng gần trư bát giới, Yêu Linh đổ trên tay cựu đầu diệt thế quyết định ta đều diệt đã chuẩn bị xong, chỉ cần có thể tiếp xúc đến trư bát giới trong nháy mắt, cho dù hắn bị giết chết, cái kia trư bát giới cũng nhất định cho hắn cùng táng. Thế nhưng là ngay tại chư Bát Giới vọt tới khoảng cách hắn chỉ có 5 mét thời điểm, Yêu Linh Đồ đã có thể cảm nhận được Trư Bát Giới trên người nóng hổi hỏa diễm thời điểm. Trư Bát Giới bỗng nhiên liền dừng lại. Thế nhưng là hắn tuy nhiên ngừng nhưng là trên người hắn hỏa diễm lại như cũ liền sông ra ngoài. Liên chứng kiến một cái khổng lồ lợn rừng bộ dáng hỏa diễm theo trực tiếp đập lấy Yêu Linh Đồ trên người, cùng lúc đó, ba đạo màu sắc bất đồng hào quang bỗng nhiên ở đầu hình tam giác hộ thuần chính giữa lao ra, trực tiếp chui vào hỏa diễm chính giữa. Khi hỏa diễm dần dần dập tắt, Liền chứng kiến vốn là yêu linh đồ đã biến mất không thấy gì nữa, bị thiêu thành cho tàn. Chư bát giới thì là thân thủ lau cái chán mồ hôi lạnh, có chút hư thoát đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hầu ca à, mau nhìn xem tên kia có phải thật vậy hay không đã chết, mệnh chết ta, cái đồ chơi này thật đúng là không phải người có thể sử dụng. Đúng rồi, một lần nữa cho ta lấy chút linh thạch. Tôn ngộ không cười khổ lắc đầu, thiên địa hỏa nhãn mở ra, nhìn về phía chư bát giới trước người, cái này vừa nhìn tôn ngộ không chính là sức sờ. Sau đó thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua nguyệt hoàng tuyển, tiêu hỏa cùng bất nhạ trần ba người, sau đó lách mình đã đến chư bát giới bên người, vốn là ở khí chung trong thế giới lấy ra mấy người cao linh ngọc ném. Cho chư bát giới, nói, tên kia đã bị chết, hơn nữa lúc này thật sự đã chết. Không có khả năng sống thêm. Chư bát giới đã sớm khôi phục đã thành hình người, một bên gió cuốn mây tan giống như ăn những cái linh ngọc một bên tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Tên kia có lẽ còn có ba bốn cái mạng đây này a Ta đây một kích cũng liền tiêu diệt hắn một cái mạng mà thôi, bất quá thật không là ta nói à, vừa rồi ta sợ làm hắn không chết, thế nhưng là để cho tiểu lôi dùng 12 thành uy lực mở một pháo sau đó còn chuyển đổi đã thành cái kia nhìn qua không hề nguy hại hỏa diễm, thật sự mệt chết ta láo chư. Tôn ngộ không vừa bực mình vừa buồn cười, cái này ngốc tử rõ ràng là nhịn không được thử xem lôi hỏa trích viêm pháo uy vi lực, còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nếu không phải tôn ngộ không ngăn cản, hắn đã sớm không biết khai mở nhiều ít áo Chính ngươi xem. Cái kia ba khối chân giới thiên bi đã đem Yêu Linh Đồ Triệt để đã trấn áp, chỉ cần trấn giới thiên bi không bị hủy diệt, tên kia liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, xem ra cái kia ba vị giới chủ đối với Yêu Linh đổ có rất lớn hứng thú a. Trư Bát Giới nghe xong cũng là tò mò vượt qua tôn ngộ không nhìn sang, quả nhiên thấy lúc trước Yêu Linh Đồ Trô đứng địa điểm vừa vặn có ba khối chấn giới thiên bi hiện lên xếp theo hình tam giác đứng ở đó ở bên trong, ở ba khối chấn giới thiên bi phía dưới còn có một chút quanh co khúc hữu đường vân. Nếu như như vậy Chúng ta cũng liền bất việc, tiết kiệm một chút khí lực để đối phó kế tiếp địch nhân A. Nói xong, tôn nộ không đối với tiểu bạch long cùng sang nộ tính vây vây tay, để cho bọn họ hai cái cho chư bắt giới hộ pháp để cho chư bắt giới mau chóng khôi phục. Ngay tại yêu linh đồ vừa mới tử vong đồng thời, cái kêu bị hắn triệu hoán đi ra cựu tắc hồn thiên thú cũng bịch một tiếng biến mất. Yêu linh đồ đã chết, hắn cho triệu hoán thông linh thú tự nhiên cũng liền tùy theo biến mất. Tôn nộ không vốn là đã đến đường tam tạng trước người nói vài câu cái gì Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó cũng đi tới chư bát giới bên kia. Sau đó phất phất tay giải trừ hộ thuẫn. Nguyệt Hoàng Tuyền ba người nhìn Tôn Ngộ không, đồng nhiên đều có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn còn Nguyệt Hoàng Tuyền mở miệng nói, cái này, chúng ta không để cho Nguyệt Hoàng Tuyền giải thích cái gì. Tôn Ngộ không nói, ta đối với tên kia, không có gì hứng thú. Như là đã bị ba vị trấn giới thiên bi chỗ trấn áp ta đây cũng liền mặc kệ. Về phần xử lý như thế nào, liền giao cho ba vị, tin tưởng ba vị cũng đều có chừng mực. Hơn nữa ba vị cũng bỏ ra tương đối lớn cái giá lớn, ít nhất chấn giới thiên bi ở tương đối dài một thời gian ngắn là không thể sử dụng. Bất quá, kế tiếp chi? Hến đấu, ta hy vọng mọi người vẫn là có thể toàn tâm toàn lực, bằng không thì chúng ta chỉ sợ thật sự hội toàn diệt lúc này. Nguyệt Hoàng tuyển ba người đều liên tục gật đầu, cái kia yêu linh đồ cường đại, để cho bọn họ lòng còn sợ hãi, nhưng là hiện tại bị tôn ngộ không bọn hắn đánh bại yêu linh đồ lại bị bọn hắn chân ác, nói cách khác yêu linh đồ thân thể còn có trên người hắn tất cả bí mật Đều về bọn hắn ba đại thần quốc tất cả, đương nhiên, cũng sẽ không thiếu đi phương thốn linh giới. Tuy nhiên vừa rồi tổn thất bốn người, bất quá thực sự không phải không thu hoạch được gì, nếu như có thể đạt được yêu linh đồ trên người bí mật, vậy bọn họ bốn đại thần quốc cũng không phải một điểm hai điểm tăng cường. Đã như vậy, Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyền nghiêm sắc mặt, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tùy thời cũng có thể. chương 734, Kế hoạch của Tôn Ngộ Không. 2. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, sau đó cho Diễm Thần cũng nháy mắt một cái, Diễm Thần hiểu ý, không nói thêm gì trực tiếp đi tới Nguyệt Hoàng Tuyển sau lưng. Tôn Ngộ không thì là đi tới tất cả mọi người phía trước, mà trừ bắt giới đường tàm tạng đám người cũng là đi tới Tôn Ngộ không sau lưng, Thần Quốc Liên Minh những người còn lại cũng đều dựa theo chính mình Thần Quốc tương ứng đứng vững, lảng lặng yên cùng đợi kế tiếp địch nhân. Cũng không có để cho Tôn Ngộ không đám người sẽ chờ, không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu. Linh uy ngưỡng một đoàn người cũng đã tới nơi này núi lớn đỉnh núi. Khi bọn hắn chứng kiến đối diện đã đứng vương thần quốc liên minh đám người, tất cả mọi người là sức sở, liên tục Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đều là vẻ ma. À. Thế không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì? thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng giống nhau? Đây là ngẫu nhiên bọn hắn không phải có lẽ đã bị yêu linh đồ đánh chính là thất bại thảm hại sao? Thiên thương vẻ mặt không hiểu đạo. Linh uy ngưỡng mày nhữ lại rất nhanh nhìn người đối diện Vừa cẩn thận mà cảm thụ rõ, sắc mặt có chút khó coi nói, yêu linh đồ đã chết, không gian chung quanh bị cách ly, ở chân núi không cảm giác được đỉnh núi hết thảy, xem ra, chúng ta đã trúng người ta cái bấy. Nói xong, cùng tê chiếu lướt nhau, sau đó hai người kề vai sắt cánh đi về hướng người đối diện. Mà tôn ngộ không cũng là dấm trận tại chỗ tiến lên, thẳng đến cùng linh uy ngưỡng tê chiếu hai người khoảng cách chỉ có 10 em mở không được, hai phe nhân tài rốt cục dừng lại. Tôn ngộ không, hào thủ đoạn. Hơn nữa thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, thật là khiến ta kinh nha. Xem ra, yêu linh đổ có lẽ đã bị ngươi giết chết ta. Tê Chiếu không nói gì, chỉ có điều nhìn tôn ngộ không ánh mắt, có chút phức tạp. Tôn ngộ không cười cười nói, linh uy ngưỡng đại nhân nói nở nụ cười, nho nhỏ thủ đoạn thủ thuật che mắt mà thôi, có thể nào vào khỏi linh uy ngưỡng đại nhân pháp nhãn. Muốn nói hảo thủ đoạn, linh uy ngưỡng đại nhân mới là đệ nhất nhân, một cái yêu linh đổ, giết ta lúc này bốn người. Bất quá! Tựa hồ cũng chỉ tới mà thôi. Được rồi, nói nhảm cũng liền khô. NG nói nhiều, hai chúng ta lúc nãy coi như là sinh tử đại địch. Hay là, chiến A. Lúc này tê chiếu trợt mở miệng. Tôn ngộ không, ngươi thật sự cùng với chúng ta chính thức khai chiến không. Ta nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi không phần thắng, cho nên nghe ta một câu, hay là bông tha đi. T chiếu lần này mà nói nói, ngữ khí ngược lại là vô cùng thành khẩn. Tôn ngộ không thì là khinh thường cười cười nói. Trước kia ta chính là nghe xong ngươi quá nhiều lời nói, mới có thể hại chết nhiều người như vậy. Tê Chiếu, ban đầu ở Tuần Thiên giới, ta từng nói qua nếu như về sau chiến trường gặp nhau, ta tha cho ngươi 4 lần không chết, hôm nay cho dù một lần. Nói xong, Tôn Nộ không trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào một lần nữa cho Linh Huy ngưỡng hoặc là Tê Chiếu cơ hội nói chuyện. Người đây cũng là tội gì? Được rồi, đánh thì đánh à, một trận chiến này sĩ sớm muộn, mà bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nói xong, vừa xoay người ly khai. Sau đó, hai phe người, toàn bộ gào thét, hướng về đối phương vào tới. Thần quốc liên minh một phương, dùng tôn ngộ không làm đầu, ba vị giới chủ ở phía sau, mà chư Bắc giới, Tiểu Bạch Long cùng sang ngộ tĩnh ba người thì là cùng ba vị giới chủ ngang hàng. Khi hắn đám bọn chúng sau lưng thì là Diễm Thần, Hắc Khôi, Lạng Tâm Kiếm Hảo, Tinh Trầm Giác Loạn, Bàn Cổ, Hôn Bồ Linh, Phá Quân, Vong Xuyên, Lăng Nhất, ba Quyết, ma Chi Bắc, Lại cùng ngạo vân trường cung lưu tại tại chỗ, ngạo vân trường cùng với tư cách duy nhất cường đại viện trình binh chủng, tự nhiên là muốn kéo ra khoảng cách, mà chi bắc bởi vì không lực công kích, cho nên cũng không có biện pháp tham chiến. Còn đối với mặt thì là Linh uy ngưỡng cùng tê Chiếu làm đầu, sau lưng thì là Minh Đồng, Lạc Trần, Thiên Thương, Long Thiên, Phần Yên còn có 9 kỳ lân. Ở nhân số bên trên hai phe chênh lệch cũng không lớn tổng thể trên thực lực bởi vì thần quốc liên minh ba vị giới chủ trấn giới thiên bi bị dùng để trấn áp yêu linh đồ, cho nên ở đã mất đi ba khối chấn giới thiên bi giới tình huống, tổng thể thực lực không kém bao nhiêu. Bất quá còn có một người không xuất hiện, cái kia chính là đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng không tham dự chiến đấu, ngoại trừ đường Tam Tạng không muốn sát sinh bên ngoài, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Thế nhưng là không đợi hai phe người tiếp xúc, Linh uy ngưỡng trợt lớn tiếng nói, ngừng, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Thần quốc người trong liên minh cũng không có nghĩ vậy cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thời điểm, vẫn còn có người hô cái này tình huống như thế nào, tiểu hài tử quá ra ra ư. Bất quá tôn ngộ không hay là thân thủ làm cái ngừng ra tay thế, thần quốc người trong liên minh tuy nhiên khó hiểu bất quá vẫn là toàn bộ đều ngừng lại. Linh uy ngưỡng nhìn tôn ngộ không đám người ngừng lại, cười cười nói, chư vị chờ một chút, ta còn có câu nói sau cùng muốn nói, nếu như ta nói xong những lời này về sau các ngươi hay là quyết định muốn đánh ra đây cũng không có gì có thể nói được rồi. Nguyệt Hoàng truyền chỉ vào Linh Uy ngưỡng tức giận nói, ngươi còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Chẳng lẽ là sợ rồi? Nếu như ngươi kêu ta một tiếng tổ tông, một hồi có lẽ sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Nguyệt Hoàng truyền mà nói tương đối không khách khí, bất quá Linh Uy ngưỡng cũng không có sinh khí, mà là nhìn Nguyệt Hoàng tuyển giống như cười mà không phải cười hô lớn một tiếng, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Như thế không đầu không đôi một câu, để cho thần quốc người trong liên minh đều rất không minh bạch bất quá sau một khắc bọn hắn sẽ hiểu những lời này hàng nghĩa. Liên chứng kiến vốn là đứng ở Nguyên Hoàng Tuyển sau lưng Diễm Thần, bỗng nhiên một trưởng liền vỗ vào Nguyên Hoàng Tuyển hậu tâm, lập tức, ở Nguyên Hoàng Tuyển trước ngực, liền nổ tung một đóa hoa diễm cùng hiến huyết hỗn hợp đàn vào tươi đẹp đóa hoa. Sau đó chỉ nghe thấy Diễm Thần khẽ quát một tiếng, "Bạo liệt a, thế mỹ man châu cát hoa." Sau đó, cái kia diễm lệ màu đỏ như máu đóa hoa đột nhiên nổ, dinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, Nguyên Hoàng Tuyển thân thể bị tạc đã thành vô số thi nát. Bất quá Diễm Thần tựa hồ là cố ý khống chế, những cái bay ra huyết nục cũng không phải lung tung tứ tán, mà là đang trên mặt đất tạo thành một cái hỏa phượng hoàng đồ án. Thần quốc liên minh tất cả mọi người, tất cả đều chấn kinh rồi, nguyên một đám sững sờ nhìn Diễm Thần, tựa hồ cũng không thể giải thích vì sao cảnh tượng trước mắt mà Diễm Thần làm xong đây hết thảy lại điềm nhiên như không có việc gì, giống như mở rộng bước chân trực tiếp đi về hướng Linh Uy ngưỡng, cái kia một bên. Thẳng đến Diễm Thần đều đi tới Linh Uy ngưỡng sau lưng. Hơn nữa phân biệt vô vô Long Thiên cùng Phần Yên bả vai, thần quốc người trong liên minh mới tựa hồ phản ánh đi qua. Diễm Thần, ngươi, ngươi ngươi liên tiếp ba cái ngươi, nhưng không cách nào nói ra nhiều nữa lời nói, cái này có thể đủ nhìn ra Lãng Tâm Kiếm Hào khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ rồi. Mà Tôn Ngộ không liền lộ ra tỉnh táo nhiều lắm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Linh Huy Ngưỡng, tràn ngập sát ý nói, cái này là như lời ngươi nói, chuyện trọng yếu. Linh Huy Ngưỡng, quả nhiên hào thủ đoạn. Diễm Thần, ta thật sự không nghĩ tới Ngươi vậy mà cũng là phản đồ. Ngươi còn lại nhìn trên mặt đất vượng hoàng đồ án thịt nát cùng đối diện diễm thần, cũng đều trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó điều này thật sự là quá rung động. Hoàng tuyển thế giới diễm thần, dĩ nhiên là phản đồ, hơn nữa còn là linh uy ngưỡng người. Cái này, cái này thật sự quá khó mà tin. Tuần thiên giới thí luyện thời điểm, hoàng tuyển thế giới ra một cái tê chiếu. Chuyện này tất cả thần quốc đều là biết, đúng là bởi vì tê chiếu tên phản đồ này tồn tại, mới có thể vô duyên vô cớ đã chết nhiều người như vậy Mà bây giờ, ở vẫn lạc chi mộ chính giữa, hoàng tuyển thế giới vậy mà lại xuất hiện một cái phản đồ. Hơn nữa vừa ra tay liền trực tiếp giết chết hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển. Cái này hí kịch tính một mà. N. Chết để để cho tất cả mọi người hôn loạn. Hắc hắc, tôn ngộ không, ngươi cũng biết có chút quá muộn, ta vốn chính là vạn yêu quốc người. Chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho ngươi biết, vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch số 1 kỳ thật chính là ta, ta mới thật sự là số một đại nhân vật. Thế nào, không nghĩ tới A. Vốn ta là ý định giết ngươi, đáng tiếc, ngươi muốn là chết, ta cũng liền kết thúc, cho nên đành phải lựa chọn Nguyệt Hoàng Tuyền người này. Thật sự là thật đáng buồn, Nguyệt Hoàng Tuyền xem người ánh mắt, thật đúng là đủ kém cỏi. Đã đủ rồi, Diễm Thần, ngươi tên phản đồ này có tư cách gì nói Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân? Diễm Thần, ta Hoàng Tuyền thế giới đến cùng ở đâu bạc đãi ngươi? Ta Lãng Tâm Kiếm Hào một mực bắt ngươi cho rằng thân huynh đệ, ngươi, ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lãng Tâm Kiếm Hào thật sự có chút ít không tiếp thu được. Ở đã trải qua vạn quân cùng sư phụ vô thượng kiếm tôn sự tình về sau, lãng tâm kiếm hào tìm cũng đã đã chết, cái kia đã chết tim để cho hắn sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, thế nhưng là ở gặp được tôn ngộ không cùng Diễm Thần về sau, lòng của hắn lại lần nữa sống lại. Cho nên so về tôn ngộ không, lãng tâm kiếm hào không thể nhất tiếp nhận trước mắt tình huống, hướng chi Diễm Thần giết chết, hay là Nguyệt Hoàng Tuyển, cái kia lãng tâm kiếm hào nhất tôn trọng huynh trưởng giống nhau người. Diễm Thần ta bây giờ vẫn nhớ rõ Lúc trước chúng ta cùng một chỗ thịt nướng thời điểm tình cảnh, nói cho ta biết, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền từ đến không có lấy ta khi qua huynh đệ ư? Cơ hồ là tê tâm liệt phế gào thét, cảnh tượng này, đối với lãng tâm kiếm hào mà nói, thật sự quá thảm người một ít. Mà đồng dạng hầu như tan vỡ còn có tinh trầm. Nếu như gắng phải nói là cái gì, ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi, bởi vì đây là nhiệm vụ của ta. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, diễm thần tay phải bỗng nhiên đặt tại trên lồng ngực. Tố sau thời gian dần qua hướng ra phía ngoài kéo, cuối cùng, khi hắn trong tay, đã nhiều hơn một khối chân giới thiên bi, độ yêu số 6. Đỏ thấp như máu chân giới thiên bi. chương 735, kế hoạch của Tôn Ngộ Không, 3. Nếu như là ở bình thường, diễm thần xuất ra độ yêu số 6 chân giới thiên bi, đây tuyệt đối là tương đối rung động sự tình. Độ yêu số 6, vạn yêu quốc giới chủ mới có thể kiểm giữ chân giới thiên bi. Nói cách khác ai có được độ yêu số 6 vậy tương đương với vạn yêu chi chủ. Cho nên độ yêu số 6 chấn giới thiên bi ý nghĩa, so những thứ khác chấn giới thiên bi ý nghĩa còn muốn trọng đại hơn. Bất quá lúc này đã không có người đi quan tâm cái kia chấn giới thiên bi là như thế nào xuất hiện ở diễm thần ra tay lên, bởi vì tất cả mọi người đều bị diễm thần đột nhiên phản bội cho chấn kinh rồi. Tôn ngộ không, ngươi cho rằng các ngươi nhất định sẽ thắng vậy sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta biết cái gì cũng không chuẩn bị cùng với các ngươi quyết chiến lưu. Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Vĩnh viễn không nên đem ngươi địch nhân muốn quá đơn giản. Diễm thần, vẫn luôn là của ta người, hắn hết thể hành vi đều là ta thụ ý, nói cách khác các ngươi tất cả hành động ta tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ư? Ngươi cảm thấy, ngươi còn sẽ có phần thắng ư? Linh huy ngưỡng ngưỡng khí rất bằng phẳng, bất quá ai cũng nghe được ra hắn trong lời nói tự ngạo. Vạn yêu quốc, Linh huy ngưỡng, tuyệt đối không phải có thể xem thường đối thủ. Tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy thương cảm cùng bi ai, nhìn huy nh Nói, chính là bởi vì như thế, cho nên ngươi là nhất định phải chết, bất kể là vì thủ riêng hay là đại cục suy nghĩ. Lúc này đây Linh Huy ngưỡng nhưng là nở nụ cười, ngươi như thế nào giết chết ta? Ngươi còn chưa rõ trước mắt tình huống ư? Yêu Linh Đồ còn chưa có chết, thế nhưng là Nguyên Hoàng Tuyền lại đã chết, Nguyên Hoàng Tuyền vừa chết, Chấn Hồn bia sẽ bởi vì mất đi chủ nhân tự mình phong ấn, mà Chấn Hồn bia nếu như tự mình phong ấn, cái kia ba bia chấn thiên trận pháp cũng liền phá, Yêu Linh Đồ sẽ phục sinh, một cái Yêu Linh Đồ liền tuyệt đối sẽ làm cho phía sau ngươi đại loạn. Mà ta cùng tê chiếu, đơn. Đã độc đấu tuy nhiên không làm gì ngươi được. Thế nhưng là chỉ cần chúng ta liên thủ, giết chết ngươi cũng không phải việc khó. Ngươi cho rằng ngươi chết, thần quốc liên minh còn sẽ có người là đối thủ của ta ư. Thỉnh A Tôn Ngộ Không, tử kỳ của các ngươi, muốn đã đến. Linh vị mà nói không sai, nếu như hết thể dựa theo linh uy ngưỡng kế hoạch, vậy hắn vừa mới nói sẽ là kế tiếp khả năng nhất phát sinh tình cảnh. Thế nhưng là tôn ngộ không sau khi nghe xong, lại thần sắc như thường nói, sinh tử, không phải ngươi nói tính toán. Linh huy ngưỡng, chẳng lẽ, ngươi không phát hiện? Có chỗ nào không đúng ư? Tôn ngộ không thái độ cùng lời nói để cho Linh huy ngưỡng nội tâm dùng mình, quay đầu nhìn nhìn Tê Chiếu, lại nhìn một chút tôn ngộ không, có chút không rõ tôn ngộ không chỉ chính là cái gì. Lúc này Tê Chiếu mở miệng nói, tôn ngộ không, đừng hư trương thanh thế, thắng lợi càng cân, đã sớm nghĩ đến chúng ta nghiêng. Tôn Ngộ không nhìn Tê Chiếu, đồng nhiên liền nở nụ cười. Có phải hay không phô trương thanh thế, các ngươi rất nhanh sẽ đã biết. Linh huy ngưỡng, Tê Chiếu, ta hỏi các ngươi cái kia yêu Linh Đồ. Vì sao còn không có phục sinh? Ba bia trấn thiên, tựa hồ cũng không có giải trừ đây này. Tôn nộ không vừa nói xong, Linh huy ngưỡng cùng Tê Chiếu tựa hồ cũng chú ý tới. Lập tức trong lòng hai người đều là nhảy dựng, thế nhưng là không đợi hai người bọn họ mở miệng nói cái gì. Đứng ở phía sau hắn diễm thần đông nhiên nói. Linh huy ngưỡng đại nhân, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta bạo phượng nhất tộc huyết hải thâm kiểu, ta còn là được báo, bằng không thỉ, ta chết đi đều chết không nhắm mắt. Nói xong, Diễm thần như thiểm điện ra tay, trực tiếp một trường đặt tại Linh huy ngưỡng sau lưng, sau đó tay trái bắn ra, một đạo hỏa xà trực tiếp khi hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, chui vào đã đến tê chiếu trong cơ thể. Ngay sau đó Diễm thần thân hình loại lên, đã bay lên trời, sau lưng hỏa Diễm hai cánh nhanh chóng mở ra, chỉ một cái. Diễm thần cũng đã lần nữa về tới tôn ngộ không sau lưng, thu hồi hỏa diễm hai cánh, an ổn đáp xuống. Ngay tại diễm thần sau khi rơi xuống đất trên mặt đất cái kia Nguyệt Hoàng tuyển thịt nát ghép thành hỏa phượng hoàng đồ án bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó một đạo nhân ảnh ở trong mơ hồ trở nên ngưng thực, cuối cùng, Nguyệt Hoàng tuyển vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở hai vị giới chủ sau lưng. Cái này một loạt động tác ở thời gian cực ngắn bên trong liền hoàn thành. Tốc độ kia cực nhanh làm cho ở đây tất cả mọi người kể cả Linh Huy ngưỡng cái kia một phương mọi người không kịp phản ứng. Như thế nào, Linh Huy ngưỡng đại nhân, có phải hay không có chút không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, Diễm Thần, đến đốt thuốc hỏa để cho bọn họ thanh tình rõ. Tôn nộ không nói xong, lúc trước vẻ mặt thâm trầm Diễm Thần lại khôi phục đã thành cái kia cười đùa tí từng đại đao bộ ráng. Đối với Linh Huy ngưỡng sau lưng, liên tục đánh hai cái búng tay, sau đó quát khe nói, bạo liệt à, lập tức sáng Theo diễm Thần cùng loại khẩu quyết mà nói, đứng ở Linh Uy ngưỡng sau lưng Long Thiên cùng phần yên thân thể, lập tức bạo liệt. Tất cả mọi người chỉ thấy hai người bọn họ trên bờ vai tựa hồ xuất hiện một cái màu vàng kim óng ánh hỏa phượng hoàng, sau đó hai người đã bị từ trong cơ thể nộm mà ra kim sắc hỏa diễm nổ thành nát bấy, liên tục nghiền nát thân thể hát. Hẻ đều bị màu vàng hỏa diễm đốt cháy không còn. Thẳng đến màu vàng hỏa diễm dần dần dập tắt, Linh Uy ngưỡng cùng Tê Chiếu mới đang khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ. Mạnh liệt phân nộ. Diễm thần, ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì đối với chính mình người động thủ? Chẳng lẽ lại, ngươi đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền cho đón mua? Ngươi sẽ không sợ ta phát động huyết khế. Dùng linh Huy ngưỡng tâm trí, rất nhanh sẽ hiểu phát sinh trước mắt hết thảy. Nguyệt Hoàng Tuyền vậy mà không có chết, ngược lại là phía bên mình Long Thiên cùng Phần Yên đã chết. Nói cách khác, Diễm thần phản bội hán, mà chính mình còn ngây ngốc chúng người ta cái bấy. Hắc hắc, linh Huy ngưỡng, ta cho ngươi biết. Ngươi một mực liền đánh giá thấp ta. Ta bạo phượng nhất tộc trên trăm đầu tánh mạng đều chết vào tay ngươi, như vậy ngập trời huyết cửu ta thì như thế nào không báo. Hơn nữa, ta khuyên ngươi hay là đừng có lại tác dụng cái gì tàng giới giết ta nhất tộc nói dối đến lửa gạt ta, chính thức chân tướng, ta từ lúc 50 năm trước sẽ biết, thời gian dài như vậy ta bất quá là đang chờ đợi, chờ đợi một cái có thể xác thực giết chết cơ hội của ngươi. Mà bây giờ, cơ hội tới. Tàng rơi xác thực đáng chết, cho nên hắn đã chết, mà ngươi chính là kế tiếp. Lừa ta đây sao trường thời gian, ngươi chẳng lẽ liền từ không làm tốt bị trả thù giác mộ ư? Không cho Linh Huy ngưỡng cơ hội nói chuyện, Diễm thần tiếp tục nói về phần cái gì kêu huyết khế nếu như T chiếu nguyện ý cho ta cùng táng ta không ngại ngươi lập tức liền phát động dù sao không có T chiếu ngươi cũng liền cách cái chết không xa Linh Huy ngưỡng, ngươi cho rằng hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ngươi vậy sao? Hiện tại ta liền rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi Biết rõ vì cái gì ta sẽ cùng tê chiếu tôn ngộ không cùng nhau ăn hoàng tuyển tạo hóa quả ư. Bởi vì này chính là ta đặc biệt vì cái kêu huyết khế mà chuẩn bị. Mà hoàng tuyển tạo hóa quả cũng là nguyện hoàng tuyển đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong. Vốn, tê chiếu viên kia, là ý định đưa cho người, đáng tiếc, khi đó đã không thời gian. Bất quá, không có sao, chi bác đã sớm biết người sẽ cùng tê. Ê chiếu kết minh, viên kia trái cây cho hai ăn, đều là giống nhau. Linh uy ngưỡng. Nam đó ngươi vì chế tạo ngũ đế tứ linh, lừa gạt tàng giới đem ta bạo phượng nhất tộc toàn tốc nút, cho tất cả mọi người kết thúc huyết khế, để cho bọn họ trở thành ngươi ngũ đế tứ linh vật hi sinh. Như thế làm cho người tức lộn ruột hành vi, đã định trước đem ngươi bị hủy diệt. Ngươi còn không biết ta, bây giờ ta, vốn có năng lực, đã sớm rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Mà ngươi hết thảy, đạo chuẩn lão gia tử cũng đã sớm biết. Diễm thần một hơi nói xong, tựa hồ là đem tụ tập nhiều năm đoán giận một hơi thổ lộ mà ra chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì hôm nay, hắn đã bị thụ quá nhiều khuất đủ. Cái loại này nhìn mình tộc nhân từng bước từng bước đưa vào hừng hực lửa cháy bừng bừng chính giữa, cái kia lần lượt từng cái một tuyệt vọng mặt, để cho Diễm Thần vĩnh viễn đều không thể quên, điều này cũng đã thành Diễm Thần ác ngộng, không cách nào thoát khỏi ác ngộng. Diễm Thần, ta còn thật là xem thường ngươi rồi, lúc trước thật không nên lưu lại ngươi, nên đem ngươi cũng ném vào lửa cháy bừng bừng chính giữa, luyện thành nội đan. Dừng một chút, Linh Uy ngượng biểu lộ hòa hoãn một ít. Quay đầu nhìn trên mặt đất hai chiếc đều đốt trọi dấu vết, thở dài một hơi, nói, bất quá bây giờ cũng không mượn, ngươi bây giờ, tuyệt đối có thể cho ta công lực đại tăng. Thế nhưng là linh uy ngưỡng vừa định vận chuyển linh lực, thân thể nhưng là bỗng nhiên cứng đờ, cả người đều ngây người ngay tại chỗ, sắc mặt tâm tình bất định biến đổi. Diễm thần lúc này thời điểm lại mở miệng. Thế nào, kỳ lân khóa tư vị, như thế nào? Vì cái này khối kỳ lân khóa, ta thế nhưng là bị thụ không ít khổ cực bỏ ra tương đối lớn cái giá lớn Tê Chiếu, ngươi đừng hội, ta cũng có một phần lễ vật tặng cho ngươi. Nói xong, diễm thần trong ngực, lấy ra một vật. Đó là một cái mỡ dê bình ngọc, nhẹ nhàng mà mở ra cái nắp, lập tức thì có một cỗ kỳ hương sông và mũi Nghe thấy được mùi thơm này, người chỉ cảm thấy từng cổ một tường hòa bình tĩnh cảm giác truyền khắp toàn thân, lúc trước khẩn trương, phẫn nộ, sợ hai bắt đầu dần dần rời xa. Ngươi có lẽ cũng nhận thức à, đây là kiểu thiên thanh thủy, bất quá đi, nhưng là biến dị về sau Mọi người quản cái này gọi là Cửu Thiên An Bình Lộ, không có gì quá lớn công hiệu, chính là có thể hóa đi một người toàn bộ tu vị. Mà không khéo léo chính là vừa rồi ta dung tiến trong thân thể ngươi cái kia một ngọn lửa, có được hấp dẫn Cửu Thiên An Bình Lộ hiệu quả. Chương 736: Diễm Thần phản loạn. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Diễm Thần đem trong tay Cửu Thiên An Bình Lộ đố lại trình bày, sẽ bởi vì lúc trước cái kia một ngọn lửa giảm xải, mà tự động tiến vào tê chiếu trong cơ thể hóa đi kia toàn bộ tu vị. Đương nhiên Đây cũng không phải là tuyệt đối, cựu thiên an bình lộ phải tiếp xúc đến thân thể của đối phương mới có thể dung nhập. Tê Chiếu cẩn thận cảm thụ một phen tình huống trong cơ thể, quả nhiên phát hiện cái kia một ngọn lửa tồn tại, biết rõ diễm thần nói không ủng, sắc mặt, dần dần lạnh xuống. Tình thế hầu như ở lập tức cũng bởi vì diễm thần lần thứ hai phản loạn mà sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tê Chiếu bởi vì cửu thiên yên lặng lộ giảm sải, không dám vọng động, mà linh uy ngưỡng là bởi vì kỳ lân khóa ra thân Trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực, mà Long Thiên cùng Phần Yên bị Diễm Thần nháy mắt giết, Linh Huy ngưỡng một phương có thể đánh nhau, liền chỉ còn lại lạc Trần Thiên Thương còn có 9 kỳ lân. 11 cá nhân, thế nhưng là Thần Quốc Liên Minh một phương, vẫn còn có mười mấy người, nhân số bên trên, Thần Quốc Liên Minh đã chiêm cư thật lớn ưu thế. Động thủ, trước cạn hạ gục 9 kỳ lân. Tôn Nộ không biết rõ Linh Huy ngưỡng kỳ lân khóa phong ấn thời gian cũng không giải bởi vậy không nhiều hơn nữa làm chờ đợi, trực tiếp hạ lệnh Thần quốc liên minh tất cả mọi người, lập tức toàn bộ xuất kích. Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần, trực tiếp chọn lên Linh Huy Ngưỡng cùng tê chiếu. Tuy nhiên Linh Huy Ngưỡng bị Kỳ Lân khóa khóa, nhưng là cũng không có thể bỏ mặc, mà có được Cửu Thiên An Bình lộ Diễm Thần, đã đã trở thành tê chiếu giật tại huy hiếp. Chiến đấu, lập tức triển khai. 9 Kỳ Lân kỳ thật chỉ có 8 người, mệnh Kỳ Lân trưởng sinh đã không có cái gì sức chiến đấu, hắn ở đây trong trận chiến đấu này duy nhất nhiệm vụ chính là trốn đi nhờ hẹn người sống sót. Chiến thuật cùng chi bắc có liều mạng. Đầu tiên là Phương Thốn Linh giới Phương Thốn tu du Lăng nhất cùng lực vô địch bá quyết hai người đối mặt chiến kỳ lần chính giữa thị huyết kỳ Lân diện hoàng. Vạn thân điện phá quân cùng vong xuyên đối mặt hắc kỳ lần mặc chúc, tiêu hỏa chống lại lạc trần, giác loạn đối mặt thiên thương. Ban cổ cùng hốn vô linh phân biệt đối mặt kính kỳ lần nhiệt kính cùng sao băng kỳ lần lưu thương. Nguyệt hoàng truyền đối mặt vẫn thần kỳ lần duyên ngân, Tinh trầm đã sớm bởi vì Nguyệt hoàng tuyển phục sinh mà nặng mới trấn định cùng bình tĩnh lại cung quỷ kỳ lân sát hồn đánh chính là chẳng phân biệt được cao thấp. Lãng tâm kiếm hào đối mặt bạo viêm kỳ lân thị viêm. Hắc khôi thì là đối mặt ngộng kỳ lân diệp tinh tú. Cứ như vậy, hoặc là một đấu một hoặc là hai đối với một. Hai phe người đã kịch liệt chém giết lại với nhau. Nhưng là bởi vì nhân số ưu thế cùng thân thể thực lực sai biệt, linh uy ngưỡng bên này hầu như lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Đặc biệt là trong đó bản cổ cùng hôn vô linh hai người, đem đối với sủ đánh cho hầu như chỉ có chống đỡ chi lực. Chín Kỳ Lân tuy nhiên cũng là thiên tôn thực lực, thế nhưng là đều là thiên tôn, thực lực cũng có được cực lớn khác biệt. Chín Kỳ Lân Nam hiệu chính là hợp ích, thế nhưng là hiện lại bởi vì nhân thủ không đủ mà bị vội vã tách ra ngay chiến, Chín Kỳ Lân ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nếu không phải mệnh Kỳ Lân lúc trước chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại đã có người bị thương. Hôn độn cự nhân tộc tộc trưởng hôn vô linh cùng bản cổ sức chiến đấu, vậy cũng đều là nhất đẳng Cường hãn. Bình thường chiến đấu cho dù cùng cầm trong tay trấn giới Thiên bi tiêu hòa cũng là chẳng phân biệt được sản sản nhau, chín kỳ lân có chỗ nào sẽ là hai người bọn họ đối vậy xù. Trừ lần đó ra, lăng nhất hợp lực vô địch, còn có phá quân cùng vòng xuyên bởi vì hai đánh một, đồng dạng rất nhanh liền đem ưu thế đánh đi ra hơn nữa đang không ngừng mà mở rộng ưu thế. Ngoại trừ 4 người này, ngay từ đầu liền chiếm cư ưu thế bên ngoài, những người khác lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không quá nhiều, cũng đang bởi vì như thế, chiến đấu mới có thể càng thêm kịch liệt. Thực lực sai biệt quá lớn kết quả hưởng trắng đều là hành hạ đến chết, chỉ có thực lực sai biệt không có mấy đối với chiến đấu bắt đầu mới chính thức này đầy tướng mệnh lấy. Ngoại trừ những người này, thực sự có bốn đôi người cũng không có động thủ, trong đó hai cái chính là tôn ngộ không cùng linh uy ngưỡng, diễm thần cùng tế chiếu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là tiêu hòa cùng lạc trần, giác loạn cùng thiên thương, lạc trần cùng thiên thương, vốn đều là sáng thế thần quốc người, hoặc là càng trùn kéo một điểm thuyết pháp. Hai người bọn họ đều là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch tiềm phục tại sáng thế thần quốc người. Ở tuần thiên giới chiến đấu chính giữa, cũng chính bởi vì hai người bọn họ phản bội, mới đưa đến sáng thế thần quốc B. Loại bỏ đi ra ngoài, nếu không phải về sau xích quân cho sáng thế thần quốc lệnh bài. Bọn hắn liền vẫn lạc chi mộ đều vào không được. Đặc biệt là lạc trần, sáng thế thần quốc giới chủ tiêu hòa vẫn luôn đem lạc trần cho rằng con ruột giống nhau dạy bảo thậm chí đã mơ hồ đã có đem lạc trần cho rằng sáng thế thần quốc kế tiếp nhiệm giới chủ đến bồi dưỡng ý tứ, chỉ có điều tiếc nuối duy nhất chính là lạc trần không cách nào đạt được chân giới thiên bi Đạn thần số 2 tán thành. Mà thiên thương cũng vẫn là tiêu hòa phụ tá đắc lực, hơn nữa nói lý ra, giác loạn cùng thiên thương giảm xài cũng là vô cùng tốt, ở sáng thế thần quốc, thiên thương cùng giác loạn thậm chí bị trở thành trẻ tuổi một đời mạnh nhất hai người. Chỉ có điều đây hết thể mỹ hảo, đều bởi vì bọn họ hai cái phản bội, tan thành mây khói Thế nhưng là dù sao ngày xưa tình cảm chính ở chỗ này, bất luận là tiêu hòa hay là rắc loạn, trong lúc nhất thời đều không có ra tay, đối mặt với ngày xưa thân như huynh đệ tay chân người, làm sao có thể ở dưới giành tay. Thế nhưng là tiêu hòa cùng rắc loạn tuy nhiên không đành lòng ra tay, nhưng là lạc trần cùng thiên thương cũng tại thoáng do dự về sau, vượt lên trước tiến công. Đúng là bởi vì bọn họ hai người ở sáng thế thần quốc ngây người đứng yên lâu như vậy, cho nên đối với sáng thế thần quốc người thực lực, đều là hết sức rõ ràng mà. Hai người bọn họ cũng biết sang thế thần Quốc cường đại nhất kỳ thật không phải tiêu hòa mà là hôn vô Linh tiếp theo chính là bản cổ một mình sức chiến đấu tiêu hòa chỉ có thể hàng đệ Tam hơn nữa hai người bọn họ cũng biết 9 kỳ lần thực lực chân tránh cho nên hai người bọn họ rất rõ ràng đã không có thời gian mang xuống nếu để cho huốn vô Linh cùng bản cổ dẫn đầu giải quyết đối vậy xù vậy bọn họ một trận chiến này chỉ sợ cũng thật sự muốn thất bại thả hại hơn nữa thần Quốc Liên minh một phương thế nhưng là còn có mấy người không ra tay đây này Không sai, thần quốc liên minh một phương, chứ Bắc giới, tiểu bạch Long sa ngộ tinh còn có thương lan thủy giới giới chủ hoàng triệt, văn ngư cùng ngự ba đều không có ra tay, một mặt là sợ hãi tất cả mọi người ra tay, khiến cho vạn yêu cùng mình thần diệt thế quốc người đang tuyệt vọng tâm tình phía giới làm ra ngọc nát đá tan hành vi, mặt khác cũng là vì có thể kịch trung sách hướng với, chỉ cần ở đâu chiến đấu xuất hiện nguy hiểm bọn hắn lập tức ra tay cứu viện, như vậy cũng có thể giật tạ chỉnh Độ bảo tồn đối phương còn sống sức chiến đấu. Nói trắng ra là chính là giảm bất thương vong. Bọn hắn cái này còn không phải cuối cùng quyết chiến, kế tiếp khẳng định còn có nhiều nữa chiến đấu đang đợi bọn hắn. Hơn nữa bởi vì bọn họ tồn tại, nhất định sẽ cho vạn yêu quốc cùng minh thần diện thế quốc người tạo thành tương đối lớn áp lực tâm lý, trong một giới áp lực, sai lầm tỷ lệ cũng liền càng cao. Bây giờ lạc trần cùng thiên thương cũng bởi vì những người này tồn tại mà tương đối vội vàng. Nhưng là hai người bọn họ cũng vô cùng rõ ràng tiêu hòa cùng giác loạn sức chiến đấu, rác loạn đừng nói Hắn và thiên thương thực lực một mực chính là chẳng phân biệt được sản sản nhau, thế nhưng là tiêu hòa so với lạc trần mạnh quá nhiều, lạc trần duy nhất cỡ hủ chính là tiêu hòa trong tay không trấn giới thiên bi. Giác loạn, trước đây, ta một mực có một cái nghi vấn, cái kia chính là hai người chúng ta tầm đó đến cùng ai hơn mạnh mẽ. Ta nhớ được hôn vô linh lão sư nói qua, không lịch sởi là chính thức cuộc chiến sinh tử thì không cách nào phán đoán hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có ở cuộc chiến sinh tử về sau sống sót mới là mạnh nhất. Trước kia... Một mực sẽ không có cái này cờ hụ ải hôm nay vừa vặn liền nhưng hai ta đến một hồi sống hay chết đến cùng đọ sức nhìn xem ai mới là mạnh nhất thiên thương nhìn giác loạn nói như thế giác loạn trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp cùng thần sắc thống khổ bất quá đang nghe thiên thương mà nói về sau trong ánh mắt phức tạp mê mang cùng thống khổ d dẫnrắnn mà biến mất thay vào đó thì là kiên định nhẹ gật đầu giác loạn thấp giọng nói tốt ta cũng mong đợi thật lâu hy vọng ngươi không nên thủ hạ lưu tình Tuy nhiên ngườiơi phản bội chúng ta Bất quá ngươi vốn cũng không phải là ta sáng thế thần quốc người, mọi người lập trường bất đồng đều vì mình chủ, cho nên, ta không hận ngươi. Nếu như một trận chiến này ngươi thắng, ta sẽ nhượng cho hốn vô linh lão sư nói cho sáng thế thần quốc tất cả mọi người, ngươi thiên thường so với ta giác loạn càng mạnh hơn nữa. Nếu như ngươi thua, hắc hắc, ngươi dưới giường cái kia vào rượu, ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, ta biết ngay ngươi nhớ thương rượu kia đã lâu rồi, ngươi cũng yên tâm, ở giường của ta phía dưới, cũng không dừng lại một vò. Ở chúng ta trước khi lên đường, ta đã nắm chắc còn sót lại ba hũ loạn hồng trần đều đặt ở dưới giường, ngươi thắng, đều là ngươi. Bất quá đừng quên, uống rượu thời điểm, cho ta lưu một ly. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, động thủ đi. Nói xong, giác loạn đã rơi chân đạp trên giả thoáng bộ pháp, xông về thiên thương. Thiên thương hầu như chính là dùng đồng dạng không hợp pháp đồng dạng chiêu thức, đón đánh trở về. Ngay tại thiên thương cùng giác loạn động thủ lúc trước, Lạc Trần cùng Tiêu Hòa, cũng đã xong đối thoại. Lạc Trần thái độ, sẽ không có tốt như vậy, với tư cách linh huy ngưỡng cùng nhiệt tín đồ, lạc trần trong nội tâm, cho tới bây giờ cũng chỉ có linh huy ngưỡng một người, không, linh huy ngưỡng một cái, thần. Chương 737, Yêu Hoàng Kích Tuy Lực Không sai, ở lạc trần nội tâm, linh huy ngưỡng chính là thần, một cái còn sống tín ngưỡng. Cho nên lạc trần căn bản cũng không có bất luận cái gì cùng tiêu hòa nói cái gì ý nguyện, thưa ảnh hàng quang, đã bị lạc trần nắm chặt trong tay. Lạc Trần Kỳ thật vô cùng rõ ràng mình và tiêu hòa trên lệnh, cho nên hắn không sử dụng bất luận cái gì sáng thế thần quốc chiêu số, mà là dùng chính mình thừa ảnh hàm kiếm quang tới đối bính, bằng không thì, hắn liền nửa phần phần thắng đều không có. Sáng thế thần quốc hai người kia chiến đấu, cũng coi là thanh lý môn hộ, cho nên nhất định là không chết không thôi chiến đấu. Trừ bọn họ ra bốn người, Tôn Ngộ không cùng Linh uy ngưỡng, Diễm Thần cùng Tê Chiếu như cũ không có động thủ. Tôn Ngộ không, ngươi thật sự cảm thấy như vậy có tất yếu ư Chẳng lẽ liền nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ư? Kỳ thật chúng ta tầm đó, cũng không có thâm cửu đại hận gì, không phải sao? Linh uy ngưỡng nhìn tôn ngộ không, hơi có chút tận tình khuyên bảo đạo. Tôn ngộ không chẳng những không có phản bác, hơn nữa còn là rất tán đồng gật đầu nói, người nói không sai, bất luận là tê chiếu cũng là người, ta cũng không có cửu hận gì, cái này vốn là một cái thực lực vi tôn thế giới, mạnh được yếu thua là cái thế giới này cơ bản pháp tác. Kỳ thật ta đối với các ngươi tranh đoạt những thứ này, cũng không có cái gì quá lớn ý nguyện, bất quá rất nhiều sự tình nhiều khi người đều là thân bất do kỷ. Tôn Ngộ không nói không sai, theo vừa bắt đầu hắn liền vô tình ý tại cái gì tranh đoạt hoặc là được cái gì, hắn cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là cùng sư phụ sư phụ còn có hầu tử hầu tôn hơn nữa những huynh đệ kia hảo hảo ở hoa quả sơn sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như bọn hắn là tự nhiên mình ý tưởng Tôn Ngộ không cũng rất thích, ý, hắn không thích tranh đấu cũng không thích chiến tranh lại càng không ưa thích tự vong, nếu như có thể Hán nguyện ý vĩnh viễn làm một cái không tranh quyền. Thế Mỹ Hồ Vương. Thế nhưng là trên thực tế. Hán từ khi sinh ra đời đến bây giờ. Vẫn bị đủ loại sức mạnh lôi kéo dẫn đạo tiến vào các loại mâu thuẫn vòng xoáy bên trong. Tôn Ngộ không chưa từng có thời gian một ngày. Là chân chính ở qua cuộc sống của mình. Ở trong quá trình này. hắn đã chiếm được rất nhiều nhưng là cũng đã mất đi rất nhiều. Nhận thức một số người cũng đồng dạng đã chết một số người. Cho nên, đoạn đường này đi tới mai cho đến hôm nay. Tôn Ngộ không rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một việc, chỉ cần thế gian này người còn có, tiêu cũng không có được vĩnh viễn hòa bình cùng an bình, cho nên hắn nếu như muốn làm cho mình nguyện vọng trở thành sự thật, cũng chỉ có một cái phương pháp, làm cho mình đứng ở nơi này vũ trụ đỉnh phong. Có được không người có thể địch thực lực cường đại, đến đó cái thời điểm, hắn mà nói chính là thiên mệnh, ý nguyện của hắn chính là thiên đạo, chỉ có như vậy, mới có chính thức hòa bình. Cũng chỉ có lúc kia, hắn mới rốt cuộc sẽ không lại mất đi cái gì. Trước kia hắn không biết nên làm như thế nào, hiện tại, hắn đã biết. Cho nên hắn cần tiếp tục chiến đấu tiếp nữa. Nếu như vẫn lạc chi mộ còn không phải tới hạn, vậy hắn sẽ một mực chiến đấu, thẳng đến chính mình trở thành lúc nãy vũ trụ đỉnh phong. Một lần nữa chế định vũ trụ quy tắc, một lần nữa xác định vũ trụ trật tự. Để cho hết thể đều một lần nữa ngừa bài, đem tất cả các đuổi cùng dơ bẩn đều tiêu trừ. Cho nên, mới có vào ta hắn bây giờ cùng Linh uy ngưỡng chiến đấu. Hắn giải Linh uy ngưỡng. Linh huy ngưỡng cùng với năm đó như lai giống nhau Đã bị quyền lực che đôi mắt Cho nên Linh huy ngưỡng nhất định phải chết Không cần nói thêm nữa cái gì chiến A, chỉ có người chết Ta mới có thể tiếp tục đi tới Nói xong, tôn ngộ không đã dẫn theo kim cô đồng Xong tới Bị kỳ lân khóa giam cầm linh huy ngưỡng Đã cùng phàm nhân không giống Khác biệt duy nhất khả năng chính là linh huy ngưỡng thân thể Hội cường tráng một ít sinh mệnh lực Cũng sẽ hương ngạnh một ít ta Không gian xa lập tức lập lòe Tôn Nộ không trực tiếp xuất hiện ở linh uy ngưỡng sau lưng, trong tay Kim Cô bổng lập tức bị một tầng rậm rạp hoang vu cắt nơi bao bọc. Ở Tôn Nộ không thực lực đã chiếm được tăng lên về sau, Tôn Nộ không tất cả năng lực cũng toàn bộ tiến hóa. Cũng tỉ như lúc trước không gian xa hay là tường hồ hạt cát, mắt thường tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được kia tồn tại, mà bây giờ, tất cả không gian xa đã toàn bộ tự hành dẫn vào đã đến không gian, ngoại trừ đối với không gian chi lực đặc biệt mẫn cảm người, bình thường cường giả căn bản không cảm giác được. Cho nên Tôn Ngộ không hành động cũng liền càng thêm xuất quỷ nhập thần không chỉ có như thế cùng Tôn Ngộ không dung hợp trấn giới thiên bi Hoang Thổ Tam hào cũng đã nhận được hoàn toàn giải phóng lúc trước ở chấn giới thiên bi bên trong xuất hiện hắc bạch hai màu bóng người chính là đã từng bị tôn ngộ không cưỡng ép phong ấn tại chấn giới thiên bi sức mạnh mà bây giờ Tôn Ngộ không không những được một lần nữa sử dụng thậm chí đã hoàn toàn khống chế mà hoang Thổ bi tất cả lực lượng cũng đã nhận được cường hóa cái kia hoang vu các, hiện tại liền đã có được phá phòng thủ năng lực Lợi dụng bản thân hấp thu chi lực hầu như có thể phá vỡ tuyệt đại đa số đạt được hộ thuẫn cùng phòng ngự, đem chi bao trùm ở Kim Cô đổng phía trên, có thể nói là để cho Kim Cô đổng đã trở thành đánh đầu thang đó vũ khí sắp bén. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không một côn này tự tiếp nữa, cũng không có đạt thương đến linh huyng ngưỡng, mà là bị một cây toàn thần tử kim sắc trường kích trạn. Bám vào ở Kim Cô đổng phía trên hoang vu cắt nhanh chóng lan tràn đến đó cán trường kích phía trên, tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng, không chỉ có không có thương tổn đến cái kia cán trường kích. Thậm chí liên tục cái kia trường kích phát ra vầng sáng đều phá không rách. Nhìn tôn nộ không kinh nghi bất định thần sắc, Linh Uy ngưỡng đơn nhiên bình thản ung dung nói, giới thiệu cho ngươi một ít của ta binh khí mới. Dung hợp đạo chuẩn vô tướng thần kiếm cùng tê chiếu vô tương tuyệt tung về sau, hoàn toàn mới sinh ra đời binh khí mạnh nhất, Yêu Hoàng Kích. Nói thật cái thanh này Yêu Hoàng Kích sinh ra đời, còn phải nhiều hơn cảm tê. Ngươi a, cho nên hôm nay liền lấy ngươi tới thử xem ta đây Yêu Hoàng Kích uy lực. Yêu Hoàng Kích, toàn thân tử kim sắc, Hơn nữa vẫn còn không ngừng mà tản ra thất thải quan hoa kích thân chính diện khắp vũ trụ sao sáng sớm, mà sau thì là khắc vạn yêu triều bái cảnh tượng, quả nhiên là rầm rộ, cũng không mất linh uy ngưỡng sưng hồ nó làm bình khí mạnh nhất. Hơn nữa, cái này yêu hoàng kích không chỉ có có được tất cả trí tôn thần khí đều có khí linh, hơn nữa cái kia khí linh càng là có thiên tôn tu vị, cho nên chỉ là cái này một cây yêu hoàng kích, đại đa số đồng cấp cường giả đoán chừng cũng không là đối thủ. Dù sao yêu hoàng kích thế nhưng là hoàn toàn dung hợp lúc trước chém giết Minh tôn chân thân vô tướng thần kiếm mà thành nói vừa xong Linh Huy ngưỡng ý niệm chấp động yêu hoàng kích phía trên thất thải Quang hoa đại Thịnh sau đó nhảy lên cũng đã a tôn ngộ không kim cô bổng đẩy ra nhìn trước mắt binh khí Tôn ngộ không có thể rất rõ ràng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt chiến ý cùng sắc ý chỉ là cái này yêu hoàng kích thì có như thế với lực nếu như Linh Huy ngưỡng lại khôi phục tự do coi như là mình bây giờ chỉ sợ cũng không nhất định thật sự có thể giết chết Hán Xem ra, tại chính mình trở nên mạnh mẽ trong. Khoảng thời gian này, cái này linh uy ngưỡng cũng không có nhàn rồi A Không chỉ có như thế, tôn ngộ không càng là ở tê chiếu trên người cảm nhận được một cô quen thuộc rồi lại tràn ngập địch ý cảm giác, tôn ngộ không biết rõ, tê chiếu trên người đã tràn đầy một người khác khí tức, cái kia khí tức, là thuộc về minh tôn. Cho nên tôn ngộ không cơ bản có thể nhận định, tê chiếu đã hoàn toàn đã chiếm được minh tôn truyền thừa. Cho nên bây giờ Tê Chiếu vốn có thực lực chỉ sợ không thể so với Linh uy ngưỡng yếu bao nhiêu, không biết Diễm Thần có phải là hắn hay không đối thủ, bất quá Tôn Ngộ không cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tê Chiếu cùng Diễm Thần, hai người bọn họ tối đa cũng chính là đánh cho trọng thương, ai cũng không dám đem ai giết chết. Hơn nữa, ngay tại vừa mới cảm nhận được Tê Chiếu trên người khí tức thời điểm, Tôn Ngộ không đông nhiên đã nghĩ đã minh bạch một việc. Tê Chiếu khí tức, hắn cũng không lạ lắm, hơn nữa ở trước đây thật lâu hắn liền cảm nhận được. Lúc kia là hắn vừa mới đạt được trấn giới thiên bi thời điểm. Tê chiếu khí tức trên thân, cùng mình trấn giới thiên bi bên trong màu đèn kia bóng người giống nhau như lúc, mà chính mình trái tim khí tức cũng cùng cái kia bạch sắc nhân ảnh giống nhau. Cho nên, tôn ngộ không cơ bản có thể phán đoán, trấn giới thiên bi bên trong hắc bạch hai màu bóng người mình tôn cùng khai tịch giả. Trong nội tâm như thiểm điện vòng qua vô số tư duy, đồng thời động tác trong tay nhưng là không chút nào chậm, mấy lần thời gian hô hấp, đã cùng cái kia yêu hoàng kích giao chiến mấy trăm lần mấy trăm lần đối bính phía dưới, binh khí đẳng cấp bên trên ưu khuyết lập tức liền thể hiện rồi đi ra. Yêu hoàng kích chính là dung hợp vô tướng thần kiếm tuyệt cường binh khí, mà Kim Cô Đổng lúc trước vẫn chỉ là một kiện ủy trí tôn thần khí, liên tục chính thức trí tôn thần khí cũng không tính là, mặc dù đang về sau Kim Cô Đổng đồng dạng đã chiếm được một lần tiến hóa, nhưng là bây giờ cũng chỉ bất quá là một kiện bình thường trí tôn thần khí. Hiện tại, Kim Cô Đổng trên người đã vết thương chống chất, nếu như tại giao đấu cái hơn trăm lần, Kim Cô Đổng đoán chừng sẽ trực tiếp bị hủy. Kim Cô Đồng một khi bị hủy, khí chung thế giới cũng liền trực tiếp hỏng mất. Hơn nữa Kim Cô Đồng khí linh cũng không trưởng thành, cái này khiến cho Tôn Ngộ không không có biện pháp để cho Kim Cô Đồng một mình chiến đấu. Ban về khí linh, Kim Cô Đồng thậm chí còn không bằng lục nhĩ mi hầu trong tay xích huyết du lòng côn. Đại sư Vinh, đó lấy. Ở một bên xem cuộc chiến tiểu Bạch Long đã sớm thấy được Tôn Ngộ không quấn cảnh, không chút lựa chọn trực tiếp đem trong tay Kim tỷ vứt cho Tôn Ngộ không. chương 738, Giao chiến linh ghi ngưỡng. Tôn Nội không tuy nhiên không rõ Tiểu Bạch Long muốn làm gì, bất quá vẫn là đem cái kia kim tỷ tiếp trong tay. Cái kia kim tỷ vào tay vô cùng trầm trọng, bất quá cũng liền ở vào tay lập tức, kim tỷ trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp tại kim cô đồng bên trong. Sau đó, kim cô đồng phía trên kim quang đại phóng, nhìn qua liền thật sự giống như hoàng kim điêu khắc giống như, phía trên khắc tranh hoa điểu cá trùng chim bay cá nhảy tất cả đều như là sống lại giống như. Khi kim tỉ triệt để cùng kim cô đồng dung hợp về sau, Tôn Ngộ không nhìn trong tay Kim Cô Đồng, đã có chút ít trận mắt hốt mộn. Cái này, cái này, đây là của ta Kim Cô Đồng ư. Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái, mà tiến hóa về sau Tôn Ngộ không đồng dạng có thể chứng kiến rất nhiều trước kia nhìn không thấy sự việc, cũng tỉ như hiện tại, hắn có thể rất rõ ràng chứng kiến dung hợp cái kia Kim Tỷ về sau Kim Cô Đồng, vậy mà cùng mình trong cơ thể lực lượng nào đó sinh ra hô ứng, khiến cho Kim Cô Đồng so với trước còn muốn càng thêm thuận tay. Đây mới thực sự là như cánh tay sai khiến, Tôn Ngộ Không thậm chí cảm giác được, chỉ cần mình một. Cái ý niệm, Kim Cô Đồng sẽ chính mình tiến hành chiến đấu giống nhau. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Kim Cô Đồng đang cùng cái gì sức mạnh đối với hô ứng. Cái kia dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không ở đâu hai tòa hẻm núi bên trong lấy được hai đóa ba linh hoa, đồng thời Tôn Ngộ Không phát hiện ở đã chiếm được Kim Cô Đồng khí tức đáp lại về sau, ba linh hoa mang trò biến hóa của hắn càng thêm lớn. Lúc này tôn ngộ không trong lúc mơ hồ đã có một loại ta chính là thiên địa cảm giác, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, có thể khai thiên tích địa giống như. Đồng thời, đã ở tôn ngộ không đáy lòng sinh ra một loại vĩnh hằng tồn tại cảm giác. Cái này kim tỷ, tuyệt không phải phàm vật. Ngay tại tôn ngộ không cảm thụ cái kia kim tỷ mang cho hắn và kim cô đồng biến hóa thời điểm, tiểu bạch long đông nhiên đem cái kia khỏa hoàng kim thụ đem ra, sau đó trực đi. Quê cắm ở dưới chân thổ địa phía trên. Lần này... Tôn nộ không cảm giác thì càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng có thể rất rõ ràng chứng kiến từng cổ một đặc biệt sức mạnh đang tại hoàng kim thụ bên trong không ngừng tuôn ra sau đó tiến vào đến kim cô bồng bên trong. Cuối cùng bất quá đại khái một phần năm chuyển vào thân thể của mình. Ở đằng kia cổ lực lượng nhập vào cơ thể về sau, tôn nộ không trên người bộ lông đều mơ hồ biến thành vàng áo ánh. Sắc! Ta! Ta đây chẳng lẽ muốn biến thành khỉ lông vàng? Nhìn mình biến hóa, tôn nộ không tự rêu giống như nói. Linh uy ngưỡng trong lòng cũng là rất khiếp sợ, chính mình đối với tôn ngộ không, lần nữa đánh giá thấp, hơn nữa hắn mang đến người, xem ra cũng không phải loại dễ ăn được. Trong lòng suy nghĩ, Linh uy ngưỡng ý niệm truyền đạt, yêu hoàng kích lại một lần nữa hướng về tôn ngộ không công tới, lúc này đây. Tôn ngộ không thì là cười hắc hắc, cũng đem kim cô bổng ném đi đi ra ngoài. Lần này kim cô bổng, rốt cục có thể cùng yêu hoàng kích đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới. Bất quá kim cô bổng cái này dù sao không phải là của mình sức mạnh. Mà Kim Tỷ cũng không phải chân chính cùng Kim Cô Đồng dung hợp. Cái này chỉ có thể coi là là tiểu bạch long đem Kim Tỷ cùng Hoàng Kim thụ sức mạnh tạm thời cấp cho Kim Cô Đồng. Ở nhất định được thời gian về sau, Kim Tỷ sẽ ly khai Kim Cô B. NG, Kim Cô Đồng cũng liền tương đương bị đánh trở về nguyên hình. Bất quá bây giờ những thứ này cũng không cần cân nhắc, cần suy tính. Ngược lại là Linh Uy Ngưỡng. Đang bị Diệm Thần đánh lén rơi xuống kỳ lần khóa về sau, Linh Uy Ngưỡng cũng không có quá lớn kinh hoàng cũng là bởi vì hắn còn có yêu hoàng kích, chỉ có yêu hoàng kích nơi tay. Trong thời gian ngắn coi như là tôn ngộ không cũng không đã thương được hắn. Nhưng là bây giờ, yêu hoàng kích bị Kim Cô đổng của lấy, mà hắn đem trực tiếp đối mặt tôn ngộ không. Bị kỳ lân khóa khóa lại dưới tình huống, hắn tựa hồ không có gì hy vọng có thể chiến thắng tôn ngộ không. Thậm chí không chết cũng khó khăn. Linh uy ngưỡng, lúc này đây, không biết còn có. Hay không mặt khác một chút yêu hoàng kích tới cứu người a Cười cười. Tôn ngộ không hai tay ở trên hư không vượt qua nắm, sau đó một chút do hôn độn chi lực ngưng tụ mà thành cự đại phủ tử chậm rãi xuất hiện ở tôn ngộ không trong tay. Hôn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất kích. Vừa mới nói xong, hai tay hăng hái thần lực, cái kêu cực lớn hôn độn chi bứa trực tiếp chém về phía Linh uy ngưỡng. Bị kỳ lân khóa khóa lại, Linh uy ngưỡng căn bản liền linh lực đều không thể vận chuyển, hơn nữa thân thể hành động cũng bị thấp xuống ít nhất 80%, cái này một bứa tử, hắn là tuyệt nạn né tránh. Thế nhưng là cái này một búa như cũ không có thương tổn đến Linh huy ngưỡng, ngay tại lươi búa sắp chạm đến Linh huy ngưỡng bên hông thời điểm, đúng nhiên hai đạo hát quang không biết ở nơi nào hiện lên, trực tiếp sẽ đem cái kia hôn độn chi lực hình thành búa kích nát bấy. Nếu không phải tôn ngộ không kịp thời buông tay, hắn chỉ sợ đều đều bị liên lụy. Hừ, Linh huy ngưỡng, người giúp đỡ thật đúng là không ý ta, lúc này đây, là ai? Trong miệng hỏi như vậy, tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn đã bắt đầu nhìn quét toàn trường Nhìn quét một vòng về sau hắn cũng không có phát hiện cái gì dư thừa hoặc là người khả nghi ảnh, nhưng lại phát hiện linh uy ngưỡng bên này tại chiến đấu người, vậy mà thiếu đi một cái. Ta suy nghĩ, người kia, có lẽ gọi, Minh Đồng đúng không? Nếu như tình báo của ta không sai mà nói, khó đối phò à, ngay cả ta thiên địa hỏa nhãn đều nhìn không tới, xem ra người này che giấu công phu, tương đối lợi hại. Nói xong, Tôn nộ không quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái hướng khác, lớn tiếng nói, Chi Bắc, Trường Cung giao cho các ngươi Nói xong, lần nữa tế ra Trấn giới thiên bi, trực tiếp vung tay đem trần giới thiên bi đập phá đi ra ngoài. Vừa rồi cái kia hai đạo hắc quang lực công kích rất mạnh, ngoại trừ trần giới thiên bi tôn ngộ không nghĩ không ra có cái gì có thể ở đâu hắc quang công kích phía dưới bảo tồn hoàn hảo. Trấn giới thiên bi dùng một cái thật nhanh tốc độ đánh tới hướng Linh uy ngưỡng, Linh uy ngưỡng đồng dạng không cách nào né tránh, thời khắc cuối cùng, cái kia hai đạo hắc quang xuất hiện lần nữa, trực tiếp xuất tại trần giới thiên bi phía trên. Bất quá lúc này đây nhưng không có làm bị thương chấn giới thiên bi, bất quá là đem đẩy rời vốn là quý tích, do đó khiến cho Linh uy ngưỡng thoát khỏi hiện cảnh. Cũng hầu như chính là ở hai đạo Hắc quang đánh chung chấn giới thiên bi đồng thời, ở tôn ngộ không sau lưng cái nào đó địa điểm, đống nhiên một đạo hơi không thể tra bạch quang chợt loại lên, sau đó liền chứng kiến ở tôn ngộ không cùng Linh uy ngưỡng bên trái 67.000 thước, mét, bên ngoài hư không chỗ, bạo khởi một đoàn huyết quang. Bất quá sau đó ở tôn ngộ không phía bên phải, Vậy mà đồng thời hai đạo Hắc Quang xuất hiện lần nữa, mà ngạo vân trường cùng cũng là một tiếng buồn bực cùng. Ở tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn phía dưới, vạn mét ở trong 360 độ phạm vi thị giác tất cả đều bị hắn thu tại đáy mắt, cho nên hắn biết rõ, vừa rồi cái kia minh đồng công kích chấn giới thiên bi thời điểm, chi bắc đã phát hiện vị trí của hắn, mà ngạo vân trường cùng công kích cũng đồng dạng chúng mục tiêu, bất quá có lẽ không có đánh đến trí mạng chỗ, cho nên sau một khắc cái kia minh đồng lập tức thay đổi địa điểm phát khởi phản công. Ngạo Vân Trường Cung công kích đồng dạng bại lộ vị trí của mình, nhưng là đồng dạng, cũng không có đã bị vết thương trí mệnh. Ngạo Vân Trường Cung, từng được vinh dự chính đại thần quốc đệ nhất cung tiến thủ, nhưng là bây giờ cái này Minh đồng vậy mà có được cùng Ngạo Vân Trường Cung tương xứng viễn trình đánh lén năng lực, xem ra cái này chính đại thần quốc đệ nhất xưng hô đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào còn còn chưa thể biết được. Bất quá lại có một điểm có thể khẳng định, Minh Đồng đã bị Ngạo Vân Trường Cung theo dõi. Tiếp theo, Minh Đồng cũng đã không có cơ hội ở hiểm hộ linh uy ngưỡng. Bằng không thì khi đó ngạo vân trưởng cung mũi tên, nhất định sẽ trực tiếp cắm vào minh đồng trái tim, vậy cũng cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Cung tiến thủ coi trọng đúng là ở địch nhân không cách nào đụng vào địa điểm nhất kích tất sát. Tôn nộ không không có ở nói chuyện, hai tay nhanh chóng kết xuất nguyên một đám huyền áo ra tay ấn, sau đó toàn thân khí tức phải biến đổi, toàn bộ chuyển đổi đã thành nồng đậm đến cực điểm yêu khí, vạn yêu phá thiên quyết, tuy nhiên một chiêu này đến từ chính vạn yêu quốc. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Tôn Ngộ Không đối với kia ưa thích trình độ. Tôn Ngộ Không vốn chính là yêu tộc, cho nên loại này yêu khí tràn ngập cảm giác, hắn vẫn là tương đối thuận thụ. Vạn yêu sẽ trở, yêu cực diệt thế. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ Không cả người khí thế bắt đầu tăng vọt, khi bước lên đã đến một cái cực hạn lập tức, toàn bộ phóng thích, một quyền trực tiếp vung hướng về phía Linh Huy Ngưỡng, lập tức, vô tận yêu khí bắt đầu biến ảo đủ loại yêu tộc hình tượng, cuối cùng, tất cả yêu khí biến ảo yêu tộc bắt đầu hội tụ. Hơn nữa cuối cùng hội tụ vì một người, hoặc là nói một cái yêu, một cái 3 mét cao, toàn thân cơ bắp chi chít đại tinh tinh, Tháp Thiên cử Viên. Vạn yêu phá thiên quyết có được lớn nhất lực phá hoại một chiều chính là đem vạn yêu hội tụ vì chính mình bản thể hình tượng, dù sao mình quen thuộc nhất sức mạnh vĩnh viễn đều là chính mình, đem vạn yêu ngưng làm bản thân, đây là một loại mãnh liệt tự tin biểu hiện, đồng thời cũng đem tất cả lực công kích đều ngưng tụ ở hơi có chút. Cái kia yêu khí hình thành Tháp Thiên Cự Viên nhảy lên thật cao, sau đó hai tay vây quanh Dữ dội đánh tới hướng Linh Huy Ngưỡng Thế nhưng là sau một khắc Để cho Tôn Ngộ không trận mắt há hốc mồm cảnh tượng xuất hiện Linh Huy Ngưỡng vậy mà trực tiếp đem cái kia thác thiên cự viên toàn bộ công kích Ngăn cản xuống Chỉ thấy Linh Huy Ngưỡng đứng chắp tay Khi hắn đỉnh đầu Một cái toàn thân tử kim sắc hơn nữa Vô số tinh tú quẩn quanh kỳ lân Dùng trên đầu song rác chắn thác thiên cự viên một cách này Sau đó Linh Huy Ngưỡng chỗ đứng lập mặt đất Lập tức hạ xuống vài trăm mét. Đại địa đều bởi vì thác thiên cự viên lực công kích mang đến cực lớn lực đánh bảo, sụp đổ. chương 739, hôn chiến, 1. Thác thiên cự viên một kích này, uy lực tuyệt cường, theo cái kia sụp đổ mặt đất cũng đủ để nhìn ra được, thế nhưng là Linh uy ngưỡng đỉnh đầu tử Kim Sắc Kỳ lân lại đem một kích này ngăn cản xuống, Linh uy ngưỡng lông tóc không hư hại. Cái kia yêu lực ngưng kết thác thiên cự viên phong thích hết một kích này về sau, liền thời gian dần qua biến mất. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng đỉnh đầu Tử Kim Sắc Kỳ Lân cũng không có biến mất mà là chậm rãi chui vào Linh Uy Ngưỡng trong cơ thể. Cái này Tử Kim Sắc Kỳ Lân chính là ở biển máu đáy biển đầu kia lão Kỳ Lân cho Linh Uy Ngưỡng một đạo đùa hộ mệnh, lúc trước tình huống vẫn còn khống chế phạm vi, cho nên Linh Uy Ngưỡng một mực chưa từng vận dụng, thẳng đến Tôn Ngộ Không sử dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, Linh Uy Ngưỡng lúc này em ở. Ơi lấy ra đạo này đùa hộ mệnh. Không chỉ có như thế, ở đằng kia đầu Kỳ Lân chui vào Linh Uy Ngưỡng thân thể về sau, Linh Huy ngưỡng toàn thân một trận tử khí bốc lên sau đó Linh Huy ngưỡng trên người kỳ lân khóa liền tởi bỏ cởi bỏ kỳ lân khóa nháy mắt Linh Huy ngưỡng khí tức trên thân đột nhiên buộc phát ra Tôn ngộ không hhít mắt nhìn Linh Huy ngưỡng trong nội tâm thầm nghĩ đăng tiếc không nghĩ tới Linh Huy ngưỡng còn có ngón này chẳng những phòng ngựa ở vạn yêu phá thiên quyết nhưng lại cởi bỏ kỳ lân khóa cái này tử kim kỳ lân nhất mạch, thủ đoạn thật đúng là không ít tá tôn nộ không lần này nên đến lượt ta đi ở nhà lời nói mới gia miệng Linh huy ngưỡng ngơi tay, yêu hoàng kích lập tức về tới trên tay của hắn, cảm thụ được linh huy ngưỡng trong cơ thể lưu chuyển yêu lực, yêu hoàng kích trên ngư. Ý hào quang bảy màu càng tăng lên. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không lông mày bỗng nhiên nhảy dựng, ở khỏe mắt liếc qua chính giữa, Tôn Ngộ không chợt nhìn thấy vài bóng người chợt lóe lên, xuất hiện ở sư phụ sư đệ đám người bên cạnh, có chút nghiêng đầu nhìn lại, thình lình chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch đám người. Xem ra, bọn hắn cũng đuổi đi theo. Lục nhĩ Mi hầu Lâm tịch Bích Hải, Thế Hãn, Phố Vân còn có kinh phá thiên. Tổng cộng 6 người đứng ở đường tam tạng đám người trước người. Nhìn đã ở rằng có 2 phe người, tôn nộ không chỉ cảm thấy đau đầu, thế cục này thật là càng ngày càng hối loạn. Lục nhĩ mi hầu những người này hẳn là nghe lệnh bởi chấp pháp giả. Cho nên bọn hắn coi như là địch nhân. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu thân phận đặc biệt, một khi đánh nhau. Nếu như là ôm không làm, thương hại mục đích của hắn đi chiến đấu, cái kia thật là quá miễn cưỡng. Ở lục nhĩ mi hầu trong cơ thể, tôn ngộ không cũng cảm nhận được một ít tương đối quen thuộc khí tức, cái kia khí tức cùng tê chiếu trên người cực kỳ tương tự, tôn ngộ không phán đoán vậy hẳn là cũng là minh tôn sức mạnh. Ở quay đầu nhìn diễm thần cùng tê chiếu, hai người đánh chính là khó phân thắng bại, bất quá tôn ngộ không nhìn ra được hai người đều không có bên dưới sát chiêu, xem ra hẳn là đang chờ đợi mình và linh uy ngưỡng chiến đấu kết quả. Những người khác, một bộ phận còn đang cực chiến, bất quá bàn cổ cùng hôn vô linh cùng với những cái hai đánh một Đã sắp phân ra thắng bại, nói cách khác chỉ có mình có thể đánh bại Linh Uy Ngưỡng, cái này cuộc chiến đấu thắng bại cơ bản có thể xác định. Về phần lục nhĩ mi hầu bọn hắn, giao cho bát giới bọn hắn có lẽ cũng không có gì vấn đề, bát giới cùng lục nhĩ mi hầu cũng là biết, có lẽ ra tay sẽ có phân tức. Thật sự không được, cũng chỉ có để cho sư phụ phát động độ hóa hoa, cùng hắn đem giết chết. Độ hóa hay tốt hơn một chút. Ngay tại Tôn Ngộ không quan sát trong sân tình huống thời điểm, Linh Uy Ngưỡng đã đang mở ngoại trừ kỳ lần khóa về sau Trạng thái khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Trong tay yêu hoàng kích vượt qua chỉ. Lập tức một cô manh liệt vô cùng sát ý trực tiếp đánh út về phía tôn ngộ không. Bất quá cái kia sát ý cũng không có va chạm vào tôn ngộ không, mà là bị trấn giới thiên bi bên trong một đen một trắng hai đạo nhân ảnh liên thủ ngăn cản xuống. Có chút đáng tiếc lắp đầu, Linh Huy ngưỡng nói, đáng tiếc, ta sai tin diễm thần cái kia phản đồ, bằng không thì cũng sẽ không lãng phí một khối trấn giới thiên bi. Nói lên chấn giới thiên bi, Khi thật hiện tại nơi đây đã tụ tập suốt 8 khối chân giới thiên bi, tê chiếu trong tay phá diệt nhất hảo, tiêu hỏa đàn thần số 2, tôn ngộ không trong tay hoang thổ số 3, bất nhạ trần trói thần số 4, nguyện hoàng tuyển chấn hồn số 5, diễm thần trong tay độ yêu số 6, sa ngộ tinh trong tay trí thủy số 8 cùng chư bát giới trong tay phần hỏa số 9. 9 khối chân giới thiên bi nơi đây đã tể tiểu 8 khối, cũng chỉ thiếu kém vạn linh cảnh thánh linh số 7. Nếu như cái này một khối chân giới thiên bi cũng xuất hiện ở nơi đây. Không biết cái kia chín bia tể tụ muôn dân chăm họ khóc lời tiên đoán, N, có thể hay không thực hiện. Chưa cho Tôn Ngộ không đang nói chuyện cơ hội, Linh Huy Ngượng đã vung vẩy yêu hoàng kích vọt tới, yêu hoàng kích vốn là cực kỳ cường đại, hiện tại lại Linh Huy Ngưỡng trong tay càng là dệt hoa trên lấm, để cho Linh Huy Ngượng thực lực ít nhất tăng lên năm thành. Tôn Ngộ không cũng không thời gian lại đi suy nghĩ nhiều, kim cô động trong tay kéo ra một cái tiêu sái đẹp mắt côn hoa, đồng dạng cũng nên đón tiếp lấy. Sau đó hai người chiến đấu. Chính là đao thật thương thật không có bất kỳ sức tưởng tượng cùng dư thừa động tác, mỗi một lần công kích cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tiêu diệt đối phương. Hai người đồng dạng cũng là thủ đoạn ra hết, tôn ngộ không phong thiên ấn, hôn độn ngũ quyết, cửu tắc quyết, và điêu phá thiên quyết liên tục thi triển, mà linh uy. Ngưỡng ngay từ đầu chiến đấu hay là rơi xuống hạ Phong thế nhưng là theo thời gian chiến đấu kéo dài, đối với bản thân sức mạnh càng ngày càng quen thuộc, cũng liền đánh chính là càng thuận buồm xôi gió. Thời gian dần qua hai người chiến đấu bày biện ra một loại rằng có trạng thái. Tôn Ngộ không hấp thu hai đóa ba linh hoa, Kim Cô Đồng cũng đã nhận được Kim Tỷ cùng Hoàng Kim Thụ tăng phúc, khiến cho Tôn Ngộ không chiến lược tăng nhiều. Thế nhưng là Linh Huy Ngưỡng cũng đã nhận được bên trên một đời tử Kim Tinh Tú Kỳ lần truyền thừa, binh khí cũng tiến hóa làm yêu Hoàng Kích, cùng lúc trước cũng là không thể so sánh nổi. Trong thời gian ngắn, hai người là không có pháp phân ra thắng bại. Hơn nữa hai người đều là mới được lực lượng cường đại, đều là càng đánh càng tay Ngay tại tôn ngộ không cùng linh uy ngưỡng kịch chiến thời điểm, phía dưới lục nhĩ mi hầu, cũng không có tùy tiện ra tay. Khi hắn trước người, là chư bắt giới, sang ngộ tính, tiểu bạch Long còn có văn ngư, ngự ba cùng với hoàng triệt, nhân số bên trên cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa chư bắt dê. Ý y, sang ngộ tính đều có được chân giới thiên bi, cho nên bản về sức chiến đấu, đối diện hay cường đại một chút. Thật sự đánh nhau, lục nhĩ mi hầu không tất thắng nắm chắc. Nếu như không có tất thắng tin tưởng Cái tiêu ra tay chẳng khác nào tự chịu diệt vong, nhiệm vụ của hắn cũng không phải là mang người đến tự sát. Cho nên ở rằng có không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, lục nhĩ mi hầu đám người thời gian dần qua rút lui. Đục nước béo còn là rất đúng, thế nhưng là nếu như nước còn chưa đủ lẫn vào liền thân thủ, vậy rất có thể bị hung ác cá cắn tay. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu bọn hắn còn không có lui ra ngoài rất xa, đã bị người ngăn cản xuống. Ngăn lại bọn họ, đúng là Long Hoàng 5 người. Long Hoàng năm người rời đi chấp pháp giả cùng xích quân chiến trường về sau, cũng tuân theo vị đại nhân kia mệnh lệnh đến nơi này, mà mục đích của bọn hắn cùng lục nhĩ mi hầu bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là đục nước béo cỏ. Nhưng là bây giờ nước không đủ hồn thời điểm muốn sở cá người lại gặp, vậy như thế nào cũng không có lý do làm bộ nhìn không tới. Hơn nữa ở đằng, kia vị đại nhân trong mệnh lệnh, chấp pháp giả người, đã ở tất sắc danh sách chính giữa. Hai nhóm người gặp mặt, không nhiều lời cơ hội là lập tức khai chiến lục nhĩ mi hầu việc đáng làm thì phải làm trực tiếp đối mặt Long Hoàng, còn lại mấy người cũng phân là đường chọn tuyển đối thủ. Sau đó đồng dạng là vô cùng thê thảm chém giết, đến bây giờ mới thôi, toàn bộ tuần thiên giới chính giữa đã có 3 chỗ chiến trường, lớn nhất một chỗ chính là thần quốc liên minh cùng vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc chiến đấu, tiếp theo chính là chấp pháp giả cùng xích quân, quy mô nhỏ nhất phải là Long Hoàng đám người cùng lục nhĩ mi hầu một đoàn người. Bất quá rất nhanh, cái này nhỏ nhất quy mô chiến đấu tên tuổi, liền đội chủ Ở xích quân cùng chấp pháp giả chiến đấu cái kia đỉnh núi cách đó không xa, lại là hai nhóm đội ngũ gặp nhau, trong đó một nhóm người đúng là bị Long Hoàng bọn hắn phục kích mà chạy chạy hậu nghệ cùng khoa phụ, mà ở bọn hắn người đối diện cũng rất quen thuộc, dĩ nhiên cũng làm là ở Vẫn Lạc chi mộ mở ra lúc trước liền tiến vào huyền trùng cảnh trình cản, Huyền Thiên tử cùng phệ linh ba người, rất khó tưởng tượng ba người bọn họ vậy mà thật sự thông qua huyền trùng cảnh đi tới Vẫn Lạc chi mộ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa vừa xuất hiện Chính là chỗ hẻm núi chúng quanh. Nhìn trước mắt hai người, trình càn vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra 12 tổ vu Bất quá lúc đầu ở tuần thiên giới, thông thiên giáo chủ đã từng triệu hoán qua 12 tổ vu cho nên tổ vưu khí tức hắn hay là nhớ rõ một ít, cho nên chứng kiến hậu nghệ cùng khoa phụ, lập tức liền cảm nhận được vẻ này khí tức. Do dự một chút, trình càn liền buông tha ra tay, hiện tại mới vừa tới đến cái thế giới này, đối với cái này bên trong hết thể cũng không minh bạch, cũng không biết vẫn là chi. Mộ có phải hay không đã mở ra, cho nên đang không có làm rõ ràng tình huống thời điểm tùy tiện ra tay, đó cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. chương 740, Hôn Chiến, 2 Thế nhưng là không đợi trình càn ba người làm ra cái gì hữu hảo cử động, Khoa Phụ cũng đã trực tiếp dẫn theo gỗ đảo trưởng vào lên, mà hậu nghệ thì là lập tức lui về phía sau. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ nhận được chủ nhân mệnh lệnh, đánh chết ba người, hơn nữa đem ba người thi thể đưa đến một chỗ. Cho nên tuy nhiên Trình Càn không muốn động thủ thế nhưng là khoa phụ đã vọt lên. Mặc dù trong nội tâm sẽ không muốn tùy tiện gây thù hẳn cũng không khỏi không ra tay. Trình Càn lập tức tiến lên, ngăn cản khoa phụ công kích, đồng thời phệ linh hòa thượng lượn quanh sau, trực tiếp truy kích hậu nghệ, hai nhóm đội ngũ, cũng đồng dạng kịch chiến. Mà bắt đầu, lại trở lại phụ cận chiến trường, chấp pháp giả cùng xích quân đã chiến hừng hợp khí thế, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng là trọng thương cũng không ít, đáng nhắc tới đúng là hình thiên Vừa mới bắt đầu hình thiên là cùng Tử Lăng ở đánh, nhưng là bây giờ lại đã thành Tử Lăng, Tuần Thiên Giả cùng Hình Thiên ba người hỗn chiến, Tử Lăng chiến ấn đã tăng lên tới thập nhị trọng, mỗi nhất kích đều nặng như núi, mà Tuần Thiên Giả cũng là đã sớm giải trừ màu sắc tự vệ, dùng chính thức toàn bộ thực lực lên chiến, thế nhưng là Hình Thiên, như củi bẳng vào trong tay một đũa một lá chắn cùng hai người đánh chính là chẳng phân biệt được cao thấp. Gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, cái này là chiến thần Hình Thiên chiến đấu chi đạo. Cho nên bây giờ vẫn lạc chi mộ chính giữa, liền xuất hiện bốn phía chiến trường, mỗi một chỗ chiến trường đều tại tiến hành bất đồng chiến đấu, duy nhất giống nhau, cái này chiến đấu song phương đều là không chết không thôi. Ở sích quân cùng chấp pháp giả chiến trường cùng thần quốc liên minh cùng vạn yêu quốc, minh thần diệt thế quốc liên minh trong chiến trường địa điểm, một tòa cô phong trên đỉnh núi, ba người, chính diện đối diện ràng co. Đương nhiên, nói là người kỳ thật cũng không tính quá chuẩn xác bởi vì trong đó hai cái chính là hầu tử, mà đổi thành một cái, thì là một con rắn Cái kia hai cái hầu tử dĩ nhiên là là thông bối viên hầu, mặt khác một cái thì là dẫn đạo tôn ngộ không dung hợp ba linh hoa cái kia hầu tử. Về phần cái kia con rắn nhỏ, không cần ngờ hờ. Ý cũng biết, chính là đầu siêu cấp diệt thế cựu đầu xà. Vốn thông bối viên hầu cùng tiểu hầu tử nói xong về sau là ý định đuổi theo tôn ngộ không, tuy nhiên lại bị cái kia tiểu hầu tử ngăn lại. Sau đó liền mang theo thông bối viên hầu đến nơi này. Sau đó diệt thế cựu đầu xà cũng chạy đến. Lúc trước Diệt Thế Cửu Đầu xa nói cô nhân, dĩ nhiên cũng làm là cái này chỉ tiểu hầu tử, cái này thật sự rất khiến người ngoài ý, nếu để cho Tôn Ngộ không biết rõ, còn không biết hội kinh ngạc nói cái tình trạng gì đây này. Con rắn nhỏ lúc này đã khôi phục đã thành Cửu Đầu xa bộ dáng, chín khối đầu 18 con mắt toàn bộ đánh giá cẩn thận tiểu hầu tử, trọn vẹn nửa ngày về sau, ở giữa nhất đầu rắn kia mới mở miệng nói ra, người đây cũng là cần gì chứ? Cái kia tiểu hầu tử không có gì biểu lộ, nhìn con rắn nhỏ vậy mà hỏi ngược lại. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Một bên thông bối viên hầu cũng có chút không chịu nổi. Im lặng nhìn cái này một hầu một xả bụng mặt nói, ta nói hai người các ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng được hay không được. Ta còn phải đi tìm tôn ngộ không, bê buộn nhiều việc, không rảnh nghe ngươi lưỡng đã ách mê. Thông bối viên hầu vừa nói xong, cựu đầu xả sẽ đem một nửa ánh mắt tập trung vào thông bối viên hầu trên người, thản nhiên nói, ngươi chính là thông bối viên hầu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vội vã đi tìm chết Cựu đầu xa lúc này nói chuyện ngữ khí cùng tôn ngộ không lúc nói chuyện hoàn toàn bất đồng, nhưng là cũng làm cho thông bối viên hầu vô cùng khó chịu. Mạng của ta, tự chính mình định đoạn, vì thách hầu. Tự nguyện ý hy sinh. Thông bối viên hầu nói xong, một bên tiểu hầu tử bất đắc gì nhún vai nói, ngươi xem, ta thật sự rất không minh bạch, trên thế giới này vậy mà thật sự có người như vậy. Ngươi nói ngốc hay không ngốc. Đúng tha cho mạng của mình chỉ vì thành toàn người khác, ai, dù sao ta là không muốn làm như vậy. Chỉ có còn sống, mới là trọng yếu nhất. Cựu đầu xà cơ cơ đầu rắn tác dụng một loại giống như cười mà không phải cười giọng nói, ta đã sớm biết, bằng không thì tôn ngộ không cũng sẽ không chỉ dung hợp hai đóa ba linh hoa. Nếu không hiện tại, hắn đã đến cảnh giới kia. Xem ra, ngươi cũng định triệt để buông tha cho sứ mạng của mình. Tiểu hầu tử cười cười nói, ngươi cũng không giống nhau sao. Ngươi không tư cách nói ta, nếu như ngươi không phải buông tha cho sứ mạng của mình, cái kia tôn ngộ không cũng sớm đã không còn là chính hắn. Thế nhưng là ở ta thấy đến hắn thời điểm, ý thức của hắn, hay là chính mình. Cựu đâu xa, ngươi hôm nay bộ dạng này bộ dáng, không phải là vì bất tử ư. Ngươi nói không sai, ta không đem tôn ngộ không trí nhớ rửa đi, cũng không có để cho tôn ngộ không đạt được tiến hóa, của ta xác thực không muốn chết, thế nhưng là ta và ngươi không giống mới ta có lựa chọn, mà ngươi, không có lựa chọn khác chọn. Cho dù ta không có hoàn thành sứ mạng thế nhưng là nhiệm vụ của ta đã đến, bây giờ tôn ngộ không đã đầy đủ tư cách. Cựu đầu xà mà nói, ngư khi đã có chút ít nộ khí. Cựu đầu xà thốt ra lời này hết, tiểu hầu tự lập tức liền kích động nói, ý của ngươi là bức ta đi chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể không hy sinh tác dụng những biện pháp khác hoàn thành nhiệm vụ mà ta lại không thể? Ừ, ngươi ý tứ này là ngươi có biện pháp không hy sinh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ta là người ngu. Nếu có loại phương pháp này, lão đại đã sớm sử dụng còn dùng được giống như bây giờ bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Hơn nữa ta đã cảm thấy người kia khí tức, nếu như người kia so lão đại sớm xuất hiện, vậy chúng ta hết thảy, đã có thể toàn bộ đã mất đi ý nghĩa, trách nhiệm này, người có thể cần phải nảy sinh ư. Cựu đầu xa nghiêm nghị chất vấn, lập tức khiến cho tiểu hầu tử khí thế yếu đi nhiều. Dừng một chút, tiểu hầu tử nói, ta tự nhiên có ta đích phương pháp xử lý, ta tồn tại ý nghĩa, ta đã đã tìm được vật thay thế, hơn nữa có thông bối viên hầu cùng xích khao mã hầu, thành công tỷ lệ ít nhất ở 90%. Nếu như có thể bài trừ hết thể quấy nhiều tôn ngộ không cũng là tự nguyện, xác suất thành công ta thậm chí có thể cam đoan có 100. Cựu đầu xa thì là vẻ mặt hoài nghi, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cái gọi là vật thay thế rốt cuộc là cái gì? Nếu như ngươi không thể xuất ra để cho ta thừa nhận sự việc, ta sẽ không nương tay, tuy nhiên không phải tự nguyện hiệu quả sẽ có chút ít không lý tưởng, nhưng ít ra sẽ thành công. Tiểu hầu tử sắc mặt biến đổi, Sau đó hai tay trên không chung vẽ lên một cái vòng tròn ngay sau đó viên kia hình chính giữa liền xuất hiện một bức hỏa mặt, cái kia hình ảnh đúng là hồng hoang cổ giới ba người cùng hậu nghệ cùng khoa phụ chiến đấu. Chỉ vào trong tấm hình người nào đó, tiểu hâu tự nói, thấy không, người kia, chính là ta nói vật thay thế, đương nhiên, một cái hắn hay là không đủ, còn có một người, cũng có được làm như vậy tác dụng, đến lúc đó ta sẽ đem bọn họ hai người đặt ở cùng một chỗ để cho bọn họ giúp nhau thôn phệ. Nếu như thuận lợi cắn nuốt sạch một người khác nhưng lại còn sống, ta nghĩ, đầy đủ với tư cách của ta vật thay thế. Nói xong, hình ảnh một chuyến, lại đến lục nhĩ mi hầu cùng Long Hoàng bọn hắn chiến đấu tình cảnh. Nhìn bên trong người nào đó, cựu đầu xà lâm vào thật sâu suy nghĩ, ngay tại cửu đầu xà suy nghĩ thời điểm, một bên thông bối viên hầu tựa hồ là rốt cục nghị thông suốt cái gì, nhìn trước mắt một hầu một xà, ánh mắt hết sức phức tạp. Nửa ngày về sau, cựu đầu xà mới đỉnh chỉ suy tư, hơi không thể cha gật đầu nói. Ý nếu như là hai người kia thôn phệ về sau kết quả cũng không phải là không thể được nhưng là cái này dù sao không phải sách lược về toàn nếu như kế hoạch này đã thất bại đây này tiểu hầu tử trong ánh mắt lập tức liền lló ra một kia thần sắc hư phấn nói nếu là thật đã thất bại ta đây cũng không thể nói gì hơn đến lúc đó cho dù ngươi giết ta ta đây cũng nhận biết nhưng là ít nhất phải cho ta một cái cơ hội bằng không thì, ta thả rằng tự sát như vậy ngươi cái gì đều được không được nhìn tiểu hầu tử trong ánh mắt kiên quyết Điều đầu xa cuối cùng vẫn còn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý tiểu hầu tử kế hoạch. Mặt khác, ngươi muốn chú ý, người kia thủ hạ đã xuất hiện, ta không biết hắn sẽ ở lúc nào dùng phương thức gì hàng lâm nơi đây, cho nên ngươi muốn mau chóng hoàn thành kế hoạch của ngươi. Còn có, ta ở một cái tên là tê chiếu trên người, cảm nhận được mình tôn khí tức, đồng thời một cái tên là lục nhị mi hầu trên thân người cũng có rất mạnh mình tôn khí tức, hai người kia ngươi muốn thập phần chú ý, ta lo lắng sự xuất hiện của bọn hắn sẽ để cho tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Dù sao lão đại đều làm như thế chu đáo chặt chẽ phục sinh kế hoạch, cái kia Minh Tôn không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị, nếu để cho Minh Tôn cũng phục sinh, vậy đối với chúng ta là sâu sắc bất lợi. Không chỉ có như thế, chấn giới thiên bi đã xuất hiện tang khối, vô luận nhờ, thế nào cũng không thể để cho thứ chín khối cũng xuất hiện ở nơi đây. Có trời mới biết chín bia tể tụ đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cửu Đầu Sa nói xong, vừa liếc nhìn thông bố viên hầu Sau đó trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hầu tử nhìn cựu đầu xà biến mất địa điểm, không biết suy nghĩ cái gì. Phất phất tay, viên kia hình hình ảnh biến mất. Ngay tại hình ảnh biến mất về sau, cùng phệ linh ba người chiến đấu hậu nghệ cùng khoa phụ, lại nhận được mệnh lệnh mới. Sau đó, hậu nghệ trực tiếp chuyển thân bỏ chạy, mà khoa phụ, thì là một người chặn phệ linh ba người. Chương 741, Hôn Chiến, 3 Bất luận là lúc trước thông thiên giáo chủ triệu hoắn đi ra 12 tổ vu hay là về sau hậu nghệ hình thiên bọn hắn kỳ thật đều là vật hy sinh chính thức vu tộc 12 tổ vu còn có vô số đại vu kỳ thật đã sớm ở bản cổ giới cái kia dài rằng giặc lịch sử trong tranh đấu đã chết cho nên ở bàn cổ giới trong lịch sử cũng sớm đã đã không có vu tộc một chỗ cắm rủi mà vu tộc cũng đã sớm đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết cho nên bây giờ 12 tổ vu còn có còn lại đại vu đều là vị đại nhân kia lợi dụng phương pháp của mình, phục sinh. Nói cách khác 12 tổ vu theo bị phục sinh ngày đầu tiên này sinh, liền nhất định là nên vì người nào đó hy sinh. Mà khi vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm, cũng liền đã đến 12 tổ vu thực hiện bọn hắn sư M. NG lúc sau. Cho nên, ở gặp phải hai lần trước thời điểm chiến đấu, hậu nghệ cho áp dụng hành vi đều là chạy trốn, mặc dù hội hy sinh một số người cũng muốn làm cho mình giữ được một mạng. Mà bây giờ, Đang cùng phệ linh ba người sau khi giao thủ, hậu nghệ lại nhận được thoát đi mệnh lệnh, cho nên lúc này đây liền đến phiên khoa phụ, đến phiên khoa phụ hy sinh do đó làm hậu nghệ tranh thủ thời gian. Mặt khác, hậu nghệ cùng khoa phụ lần này đột nhiên ra tay, kỳ thật cũng chỉ là vị đại nhân kia một lần do xét mà thôi, vị đại nhân kia thật không ngờ hoặc là bảo hoàn toàn không dự liệu được trên thế giới này lại vẫn sẽ có phệ linh người như vậy. Mà phệ linh xuất hiện càng làm cho vị đại nhân kia tâm tư hay là lung lay. Mà bắt đầu. Nếu như Vệ Linh thật sự cùng nhìn qua giống nhau, vậy hắn kế hoạch có lẽ sẽ gia tăng ít nhất 3 thành xác suất thành công. Vì vậy thì có khoa phụ hy sinh. Cũng không biết là trùng hợp hay là tận lực, ngay tại hậu Nghệ nhanh chóng rời đi về sau, Tiểu Hầu tử cùng Thông Bối Viên Hầu cũng chia ra hai đường, Thông Bối Viên Hầu đi tìm Tôn Ngộ Không, mà Tiểu Hầu tử thì là chạy tới Vệ Linh ba người chỗ địa điểm. Thế nhưng là Tiểu Hầu tử mới vừa vặn khởi hành, Phệ Linh ba người cũng là nhanh chóng rời đi tại chỗ. Mà lúc này khoa phụ đã thất bại. Phệ Linh Người chiêu này có tác dụng hư đừng vạn nhất mất tác dụng, để cho người này thoát ly không chế. Vậy chúng ta đã có thể thảm rồi. Trình cán nhìn đi theo Phệ Linh sau lưng khoa phụ khuôn mặt không tín nhiệm. Phệ Linh một bên ở phía trước dẫn đường một bên thừa cơ quay đầu lại nói, đừng nhìn tên của ta gọi mất tác dụng, thế nhưng là ta đây chiêu là chăm phát chăm chúng ngươi cứ yên tâm đi, nguyên lai like mà nói còn sẽ có thất bại khả năng nhưng là hiện tại tuyệt đối sẽ không đã thành Ngươi liền tin tưởng ta ai chúng ta phải nhanh lên, phải đuổi ở đằng kia ra hỏa đưa đến cứu binh lúc trước đuổi theo hắn, bằng không thì liền thật sự đại sự không ổn. Hậu nghệ chạy trốn về sau để lại khoa phụ. Thế nhưng là khoa phụ còn chưa kịp phát huy lực chiến đấu của mình cũng đã bị phệ linh hòa thượng lợi dụng phệ linh trùng cho hoàn toàn đã không chế tâm trí. Ở viên trùng cảnh còn sống trở về phệ linh, cơ bản đã đã có được phệ linh trùng tất cả năng lực hơn nữa còn là cường hóa về sau. Ở đã khống chế khoa phụ về sau. Phệ Linh nghĩ tới chạy trốn hậu nghệ liền trận cảm thấy không ổn, nơi đây bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết hai người này còn có. Hay không đồng loá, vạn nhất chạy cái kia là trở về Việt Binh, vậy bọn họ ba cái khẳng định chết chắc rồi, cho nên phệ Linh quyết định lập tức đuổi theo mau chẳng cây có muốn trừ tận gốc. Vì vậy, liền xuất hiện như vậy một màn, hậu nghệ ở đằng kia vị đại nhân mệnh lệnh phía dưới, hướng về thần quốc liên quân cùng vạn yêu cùng minh thần diệt thế chiến trường điên quẩn phi mà đi. Khi hắn sau lưng thì là phệ linh ba người còn có đã bị khống chế khoa phụ. Bọn họ là lo lắng hậu nghệ Việt Binh. Ở phệ linh đám người sau lưng, thì là tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử cũng so sánh phiền muộn, thật vất vả thuyết phục cựu đầu xà tên kia cho mình một cái cơ hội. Thế nhưng là vừa định đi bắt người lại phát hiện người kia đang tại bay nhanh thoát đi, bất đắc dĩ phía dưới đành phải cũng đổi theo. Mà ở tiểu hầu tử sau lưng, thì là thông bối viên hầu. Vốn thông bối viên hầu là ý định rời đi trước nhưng là muốn nhớ hắn hay là quyết định theo dõi tiểu hầu tử. Hắn thật sự lo lắng cái này tiểu hậu tử, ai biết hắn sẽ đối với tôn ngộ không làm mấy thứ gì đó. Bên này đang điên của người truy ta đuổi, mà ở Long Hoàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia một bên, chiến đấu thì là càng phát ra kịch liệt. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Long Hoàng thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng là còn lại người sức chiến đấu chênh lệch liền hiện ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, ngoại trừ thực lực mạnh nhất Lục Nhĩ Mi Hầu bên ngoài, Nguyên sáng thế thần quốc Lâm tịch thực lực cũng hầu như không hề lục nhĩ mi hầu phía dưới bằng vào trong tay động thiên thức cùng thời gian trùng phối hợp lẫn nhau đánh chính là đối diện Long cốt chỉ có bị động phòng ngự phần hơn nữa coi như là phòng ngự đó cũng là cực kỳ bị động dưới tình huống chiến đấu đến bây giờ hắn căn bản liền Lâm tịch góp áo cũng còn không đụng phải chính mình lại bị đánh chính là toàn thân là tê ổnn thương giới khí động thiên thức y lực thật là để cho long cốt ăn đã đủ rồi đau khổ đồng dạng chiếm cứ thượng phòng còn có phu vân Phố vân bản thể chính là phệ linh trùng, hơn nữa hắn căn bản chính là Huyễn trùng cảnh vệ linh trùng nhất tộc lưu lạc bên ngoài tộc trưởng, chỉ có điều bởi vì theo sinh ra bắt đầu phố vân liền cơ hồ là ở bên ngoài thế giới, cho nên đối với phệ linh trùng nhất tộc năng lực biết rất ít, coi như là trải qua thẩm phán giả đặc hấn, hiện tại cũng không quá đáng là cường hóa cái kia nuốt phệ linh lực năng lực mà thôi, dù sao phệ linh trùng thật sự là quá làm chân quý cùng rất thưa thớt, liên tục. Chấp pháp giả một trong thẩm phán giả cũng không rõ ràng lắm cái này phệ linh trùng nhất tộc năng lực. Bất quá cũng chính là bằng vào nuốt phệ linh lực cái này một loại năng lực, Phố Vân cũng đã đem đối thủ Long Huyết khiến cho tương. Dê đối im lặng. Trải qua trong khoảng thời gian này đặc hân Phố Vân, đã làm được có thể lập tức hấp thu tiếp xúc đến đích sự vật 80% linh lực. Hơn nữa bởi vì Long Huyết am hiểu tất cả đều là trực tiếp tính vật lý công kích, cho nên Long Huyết công kích chỉ cần vừa tiếp xúc với Phố Vân, cũng sẽ bị lập tức hút đi linh lực cho nên cũng liền tương đương Phố Vân ở vô hình chính giữa hóa giải Long Huyết tất cả công kích. Hơn nữa Long Huyết một kiện ngụy giới khí cũng đã bị Phố Vân cho hút sạch linh lực mà hủy diệt rồi. Chiến đấu đến bây giờ, Long Huyết đã tổn thất tiếp cận một nửa linh lực, mà Phố Vân thì là càng đánh càng tinh thần. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ để cho nhất người đau đầu. trừ bọn họ ra lưỡng, còn dư lại Long Ly cùng Long Diệp chiến đấu liền đối lập nhau thế lực ngang nhau nhiều hơn, thế nhưng là ngay tại Lâm tịch sắp đánh bại đối thủ thời điểm Lại một người đi đường bỗng nhiên xuất hiện. Lần này xuất hiện thì là Trư Bắt Giới, Sa Ngộ tính cùng Tiểu Bạch Long ba người. Hơn nữa ở Tiểu Bạch Long trước khi rời đi đã đem Hoàng Kim thủ cũng dung nhập vào Tôn Ngộ Không Kim Cô Động bên trong, bằng không thể Kim Cô Động tuyệt nạn ngăn cản yêu hoàng kích. Ba người bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên rời đi sẽ gặp gặp được cái gì bất trắc, cho nên để cho chư Bắt Giới ba người đợi kịp. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu không nhận Tôn Ngộ Không Nhưng tôn ngộ không lại không thể mặc kệ chính mình vị trí huynh đệ. Cho nên chư bát giới ba người vừa xuất hiện, vốn kịch chiến hai phe người lập tức liền dừng tay, đều nhìn trư bát giới ba người, không vọng động. Bây giờ vẫn lạc chi mộ thế cục tương đối phức tạp, tất cả mọi người phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi đã có một phần một chút nào chủ quan, cái kia bị diệt hạ gục 12 tổ vu chính là tốt nhất ví dụ. Ngậy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, chúng ta chính là đến xem đùa giỡn, chỉ cần các ngươi không giết chết cái con kia hầu tử Những người còn lại, tùy ý, tùy ý chư bắt giới khiêng cửu sỉ đình ba đối với mọi người nói như thế. Chư bát giới lời này, tương đối cần ăn đòn, hầu như vừa mới nói xong liền đưa tới hai phe đội ngũ tất cả mọi người để ý, bất quá có địch ý về có địch ý, cái này đột nhiên lại xuất hiện ba người, vậy kế tiếp đánh như thế nào, đã có thể được suy nghĩ một phen. Nếu như tùy tiện cùng chư bát giới ba người đấu võ, cái kia hoàn toàn chính là đem đối phương bức đã thành địch nhân của mình, loại chuyện ngu xuẩn này ai cũng sẽ không làm. Cho nên mặc dù đối với chư bát giới rất không thoải mái, bất quá lục nhĩ mi hầu cùng. Long Hoàng vẫn còn là trước tiên đã tiến hành lôi kéo. Có lẽ ba người này không phải mình một phe, nhưng là tạm thời trở thành bằng hữu lại hoàn toàn có thể. Cái kia, xin hỏi các hạ xương hô như thế nào lục nhĩ mi hầu thu hồi xích huyết du Long Côn, đối với chư bát giới nói ra. trư bát giới thì là đầy không thèm để ý móc móc lỗ tai nói, người cái này nói chuyện phương thức để cho ta tương đối không thoải mái à. Ai? Ta nói lục nhĩ A. Ngươi liền thật sự không nhớ rõ ta ta là chư bát giới. Chư bát giới A lục nhĩ mi hầu chầm chầm vào chư bát giới nhìn thật lâu, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không nhớ rõ, bất quá không có sao. Tuy nhiên chúng ta không biết, nhưng là không ảnh hưởng chúng ta kết minh. Trước cạn hạ gục đối diện 5 cái, ngươi xem coi thế nào đối diện 5 cái đều là hoàng kim Thánh long, toàn thân đều là bảo vật bối a Lục nhĩ mi hầu vừa nói như vậy, chư bát giới lập tức liền đã mất đi tất cả hứng thú, thở dài, quay đầu đối với sang nộ tinh Láo xa hầu ca cùng ta nói, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cứ như vậy, nói như thế nào cũng không có tác dụng, nói nhiều hơn dưới sự giận dữ liền động thủ đấu võ, thật không biết hầu ca ban đầu là như thế nào đem ngươi cầm trở về. Ngươi này thậm chí ngay cả ta đều đã quên, ai chưa bắt giới mặc dù là cùng sang ngộ tinh nói, nhưng là thanh âm cũng không thêm cái gì che giấu, cho nên người ở chỗ này, tất cả đều đã nghe được. Yêu hoàng, tên kia tựa hồ nhận thức ngươi à? Ngươi liền thật không có một chút xíu ấn tượng lục nhĩ mi hầu lắc đầu, nhìn lâm tịch lại hỏi ngược lại, lúc trước sáng thế thần quốc những người kia không phải cũng nói nhận thức ngươi, ngươi như thế nào cũng không có một chút xíu ấn tượng ở lục nhĩ mi hầu bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bị người nhận ra được, thế nhưng là bọn hắn lại đối với những thứ này người hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, khi đó còn không có cảm giác. Đặc biệt gì, nhưng là bây giờ vừa nói như vậy, tình huống, tựa hồ có chút không hợp lắm A Lục nhĩ mi hầu nhìn tất cả đều như có điều suy nghĩ bích hải tế hàn đáng người, lông mày cũng là nhân vô cùng nhanh, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi hướng về phía chư bác giới. Người nói ngươi nhận thức ta có chứng cứ gì lục nhĩ mi hầu tuy nhiên đã mất đi hầu như tuyệt đại đa số chi nhớ, bất quá hắn trí tuệ nhưng là không hư hại chút nào, cho nên hắn hiện tại đã phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Nếu như nói có một người nhận lầm, vậy còn có thể nói qua được đi, thế nhưng là sẽ không thể nào có nhiều người như vậy đồng thời bị người nhận lầm. Nếu như không phải những người kia liên hợp thông đồng bắt đầu, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, chính mình những người này chỉ nhớ, bị người động tay chân. Chứ bát rơi nhún vai nói, ngươi gọi lục nhĩ mi hầu, cùng ta hầu ca tôn ngộ không cùng thuộc tại hoa quả sơn, chỉ bất quá hắn là tứ đại thần hầu linh minh thạch hầu. Lúc trước chúng ta cùng sư phụ Tây Thiên lấy kinh thời điểm, ngươi đã từng biến thành vào ta hầu ca bộ giáng, còn đã thương sư phụ ta. Về sau bị như lai phật tổ làm phép, quá khứ hóa thân. Về phần lại về sau ngươi thế nào ta cũng không biết. Đúng rồi, ta nhận thức trong tay ngươi cái kia cây gậy, gọi xích huyết du Long Côn A, ta hầu ca nói ngươi gậy gọc so với hắn còn lợi hại hơn. chương 742, Hồn Chiến, 4 Đối với lục nhĩ mi hầu, chư bát giới cũng không có quá nhiều hiểu rõ, cho nên nói đã xong những thứ này về sau trư bát giới có chút xấu hổ phát hiện, mình đã không có gì có thể nói được rồi. Vốn Long Hoàng còn muốn nói nhiều cái gì cũng lôi kéo rõ chư bát giới. Nhưng khi nhìn tình huống trước mắt, ba người này căn bản chính là nhận thức đối diện, cho dù không quá thủ, nhưng nhận thức tóm lại là nhận thức, một khi đánh tiếp bắt đầu cái kia tuyệt đối không có gì lý do trợ giúp chính mình. Cho nên ở chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ lúc nói chuyện, hắn đã dẫn người lặng lẽ lui về sau. Trư Bát Giới nói xong, Lục Nhĩ nhíu chặt không như cũ không gian hắn ra vẻ, lắc đầu nói, "Vàng vào những thứ này ta không thể tin được lời của ngươi, nhưng là chúng ta nguyện ý cùng các ngươi kết minh trữa." Xê cạn hạ gục người đối diện, "Ta biết rõ Chí nhớ của chúng ta khả năng bị người động tay chân, cho nên, ta ý định, tạm thời tin từ ngươi. Lục nhĩ mi hầu nói xong, chư bát giới cười hát hát nói, được rồi, chỉ cần không phải cùng ngươi động thủ, dù thế nào đã thành, vậy ngươi nói, chúng ta đánh như thế nào? Chư bát giới nói xong, chỉ chỉ Long Hoàng 5 người. Chứng kiến chư bát giới chỉ hướng chính mình, Long Hoàng đã biết do không ổn, lúc trước chiến đấu cũng đã rơi xuống hạ phòng, bây giờ đối với mặt lại thêm 3 người, cái kia phần thắng thì càng thấp. Cho nên Long Hoàng không chút do dự trực tiếp ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức lui lại chạy trốn. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu lại sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy bỏ chạy đi, đối với chư bắt giới vây vây tay sau đó thân hình lué lên liền đuổi theo. Lao xa, tiểu bạch long, lên đi. Nói xong xoay tròn cựu xỉ đình bà cũng đuổi theo. Cái này thế cục lập tức liền biến thành Long Hoàng 5 người ở phía trước trốn, chư bắt giới cùng lục nhĩ mi hầu hai đoàn người ở phía sau truy. Thế nhưng là bởi vì chư bắt giới cùng lục nhĩ mi hầu người là hiện lên cơ giác su thế đem Long Hoàng 5 người kẹp ở giữa, cho nên Long Hoàng 5 người không chạy bao lâu, đã bị đuổi theo. Còn chạy. Hôm nay người heo già già ta liền mở mang ăn mặn. Ăn một bữa hồng liên dùng lửa đốt thì rồng. Vừa mới nói xong, cũng đã dẫn theo kiểu sỉ đinh ba thẳng đến Long Hoàng mà đi. Thế nhưng là ngay tại chư bắt giới sắp vọt tới Long Hoàng sau lưng một bờ cào tử liền trúc xuống dưới thời điểm. Làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia sắp e giờ, in xuống kiểu sỉ đinh ba trận chuyển hướng, lại đem mục tiêu nhắm ngay cùng sau đó chạy tới lục nhĩ mi hầu. Lục nhĩ mi hầu hoàn toàn không ngờ tới trừ bát giới vậy mà lâm trận đào ngũ, bất ngờ không để phòng tuy nhiên cũng tác dụng xích huyết dù lòng côn trạn, thế nhưng là như cũng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái khá lớn hô to. Lòng hoàng mấy người hiển nhiên cũng là sướng sốt, trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này vừa mới đặt thành hiệp nghị hai nhóm người nói như thế nào động thủ liền động thủ. Hơn nữa nhìn vừa rồi cái kia rõ, thế nhưng là không lưu tình chút nào a Long Hoàng lão đại, ngươi nhận thức cái kia đầu heo ra hỏa. Long huyết trận mắt há hốc mồm nhìn đã xoay người đem bọn họ hộ tại sau lưng chư bát giới cùng sau đó chạy tới tiểu bạch Long cùng sang ngộ tĩnh, không thể tin hỏi. Long Hoàng lắc đầu vẻ mặt không hiểu nói, làm sao có thể. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn ba người bọn hắn điệu bộ này. Dĩ nhiên là ý định bảo hộ chúng ta. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Long Hoàng cũng sợ không được ý nghĩ. Thậm chí, liên tục chư bắt giới, sang nộ tinh cùng tiểu bạch Long ba người cũng không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa rồi, chư bắt giới thân thể, đống nhiên sẽ không chịu đã khống chế, mặc dù hắn trong lòng nghĩ chính là dữ dội cho Long Hoàng một bừa cào tử. Nhưng trên thực tế cái này một bừa cào tử lại đánh vào lục nhĩ mi hầu trên người, mà bây giờ... Chứ bát giới đã hoàn toàn triệt để đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế thậm chí liên tục nói chuyện đều làm không được mà xuất hiện đồng dạng tình huống còn có sang nộ tinh cùng tiểu bạch long cảm giác này giống như là linh hồn của mình bị nhốt tại trong thân thể của mình thế nhưng là thị giác thính giác xúc giác cảm giác còn tất cả đều là chính mình trư bát giới muốn quay đầu nhìn xem sang ngộ tinh cùng tiểu bạch long Tuy nhiên lại không cách nào làm được muốn nói chút gì đó cũng làm không được trư bát giới hầu như muốn điên Nhưng là cho dù như thế, cũng như cũ cái gì đều làm không được, chỉ có thể chơ mắt nhìn trên người của mình đằng mà một tiếng giấy lên một đoàn đẹp mắt hồng liên hình dáng hỏa diễm, ở hừng hực ánh lửa chính giữa, chư bắt giới trực tiếp vọt lên tiếp nữa. Lúc này thời điểm lâm tịch đám người cũng nhao nhao đi đến, tuy nhiên cũng giật mình tại chư bắt giới đột nhiên công kích lục nhĩ mi hầu, nhưng vẫn là lập tức ra tay. Trong tay động thiên thức lập tức vung ra, trực tiếp ném hướng về phía chư bắt giới, sau đó thân hình loại lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Động thiên thức phía trên cuốn quanh lấy suốt 9 cây kim cương siềng xích, phong thiên ấn đệ tứ trọng, lâm tịch cũng rốt cục đạt đến trình độ này. Thế nhưng là chư bát giới thân hình nhoáng một cái đã tránh qua, tránh né động thiên thức, mà ở động thiên thức phía trên kéo dài mà ra 9 cây kim cương siềng xích tất cả đều bị trư bát giới bên ngoài cơ thể hỏa diễn bức lui căn bản không có phát ra bất cứ tác dụng gì. Vượt qua động thiên thức trư bát giới đã vọt tới cái kia hố to chính giữa, cựu sĩ Đinh Ba trực tiếp liền hướng phía lục nhĩ mi hầu Nện xuống Lúc này lục nhĩ mi hầu bị vừa mới chư bắt giới một bừa cào tử, quả thật làm bị thương, theo kiểu sĩ đinh ba xâm nhập trong cơ thể lửa cháy bừng bừng, đang tại càng không ngừng cháy hắn lục phủ ngũ tạng, hơn nữa ngọn lửa này rất cứng cỏi, thử mấy lần cũng chỉ là loại chư một phần mà thôi, thế nhưng là ở nơi này cái trước mắt, chư bát giới truy kích lại đã đến. Bất quá, chư bát giới một cách này, không có thương tổn đến lục nhĩ mi hầu, bởi vì ở cuối cùng trước mắt lục nhĩ mi hầu trước người, xuất hiện một người, lâm tịch. Chỉ thấy Lâm Tịch một tay khởi động, trực tiếp đem cửu sỉ đình bà chắn đỉnh đầu. Sau đó Lâm Tịch trong miệng quát khẽ một tiếng, thời gian trùng, phát động. Sau một khắc, Lâm Tịch, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng trư Bát Giới, toàn bộ bị hiệp. N mất. Thời gian, đảo lưu, về tới trư Bát Giới truy kích Long Hoàng mà Lục Nhĩ mi Hầu còn không có đi đến thời điểm. Cùng lúc trước tình huống giống nhau, ngay tại Chư Bát Giới cửu sỉ đình bà sắp đánh trúng Long Hoàng thời điểm, trư Bát Giới bông nhiên chuyển thân, cũng liền tại lúc này. Động Thiên thức trực tiếp đột phá hư không, trực tiếp vô vào Cửu Sỉ Đinh Ba phía trên. Bị Động Thiên thức vô, Cửu Sỉ Đinh Ba lập tức trệ hướng nguyên lai công kích Quý Đạo, lao lục nhĩ mi hầu thân thể, rơi vào khoảng không. Lục Nhĩ Mi Hầu bị sợ nhảy dựng, lập tức giận dữ nói: "Ngươi làm gì?" Thế nhưng là lấy được nhưng là chưa bắt giới lần thứ hai công kích, mà đã có chuẩn bị Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên sẽ không bị Trư Bắt Giới dễ dàng như vậy đánh chúng. Trong tay Xích Huyết Du Long côn vượt qua đường, người liền mượn Trư Bắt Giới cái này sức một mình. Xa xa thối lui. Sau đó, chính là Long Hoàng 5 người trận mắt há hốc mồm cùng chạy tới sang nộ tính cùng tiểu bạch Long Sau đó ba người toàn bộ chuyển thân đem Long Hoàng 5 người chắn sau lưng. Long Hoàng lão đại, ngươi nhận thức cái kia đầu heo ra hỏa. Lại là cùng lúc trước giống nhau như lúc đối thoại, chỉ có điều sự tình phát triển cùng kết quả đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái này là lâm tịch mạnh nhất năng lực, so tôn ngộ không trọng trí thần thông còn cường đại hơn thời không thần thông. Cái này năng lực nếu như có thể phối hợp chi bắc biết trước. Thật không biết sẽ có được cỡ nào cường đại huy năng. Chứ bắt giới người đến cùng có ý tứ gì, không phải nói tốt rồi cùng chúng ta liên thủ ư. Lục nhĩ mi hầu lịch âm thanh chất vấn, như cũng không có được bất luận cái gì trả lời. Không nói lời nào đúng không, nếu như không nói lời nào, vậy đừng trách chúng ta. Nói xong, liền đối với sau lưng mấy người phất phất tay, tay kia thế ý tứ, là toàn dốc sức chiến đấu đấu. Lâm tịch nhìn thịnh nộ lục nhĩ mi hầu, khít sâu một hơi, đem đã vọt tới trong cổ máu tươi lại nuốt trở vào. Duy nhất một lần để cho nhiều người như vậy hơn nữa mỗi một cái đều là vô cùng cường đại người thời gian đạo lưu, cần có cái giá lớn, thế nhưng là không nhỏ. Bất quá bất kể như thế nào, Dứt Khoát Lục Nhĩ Mi hầu không có việc gì. Không đợi tế Hàn đám người xông đi lên, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Dừng tay, dừng tay, Lục Nhĩ, dừng tay." Lời còn chưa dứt, Tôn Nộ không đã xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi hầu cùng chưa bát giới đám người chính giữa. Tôn Nộ không thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, Cho nên bên này chiến đấu hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt, chứng kiến chư bát giới chẳng biết tại sao vậy mà công kích Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ không lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là sau đó hắn đã bị Lâm Tịch năng lực khiếp sợ đã đến, không thể tưởng được thế gian này thật sự có thời gian đảo lưu thần kỳ năng lực. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không nhả ra khí, liền nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu lại hạ lệnh công kích, cho nên hắn rốt cục nhịn không được, để cho Lãng Tâm Kiếm Hào, Hoàng Triệt, văn Ngư cùng ngự ba bốn người thay mình ngăn trở Linh Uy Ngư. Chính mình tức thì thừa cơ lập tức chạy tới, bất luận là chư bát giới ba người hay là tiểu bạch Long bất cứ người nào bị thương cũng không phải tôn ngộ không nguyện ý thấy Ở tôn ngộ không đi đến về sau, lục nhĩ mi hầu lập tức hạ lệnh dừng tay, tôn ngộ không cùng Linh Uy ngưỡng chiến đấu hắn cũng cảm nhận được, biết rõ tôn ngộ không thực lực rất mạnh. Tôn ngộ không không có đối với lục nhĩ mi hầu nói cái gì, mà là lập tức quay đầu dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía chư bát giới. Hầu ca, vừa rồi ta không phải... Ai? Ta có thể nói chuyện. Ngay tại tôn ngộ không xuất hiện trong ngay mắt, chứ bắt giới ba người trên người dị thường, lập tức biến mất. chương 743, bắt giới dị động. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải công kích lục nhĩ mi hầu? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết hắn? Tôn ngộ không ngữ khí, đã có chút ít nổi giận. Chứ bắt giới vội vàng nói, không phải, hầu ca, vừa rồi thân thể của ta đột nhiên đã bị đã khống chế, căn bản không nghe của ta sai xử, ta vốn đều cùng lục nhĩ đã nói cùng một chỗ đánh mấy cái kim giáp người. Một bên tiểu bạch long cùng sang ngộ Tĩnh cũng là liên tục phụ họa chứng minh chư bắt giới nói không sai. Tôn ngộ không nhìn chư bắt giới, lại nhìn lục nhị sau đó lại nhìn một chút long hoàng mấy người, chầm mặc không nói. Kỳ thật tôn ngộ không đã sớm có lẽ nhận ra long hoàng, thế nhưng là long hoàng 5 người tất cả đều mặc màu vàng toàn thân áo giáp, chỉ lộ ra một đôi con mắt, hơn nữa cái kia áo giáp còn có. Được ngăn cách chính mình khí tức công hiệu, cho nên tôn ngộ không cùng sang ngộ Tĩnh đều không có nhận được. Lục nhị! Người hãy nghe ta nói! Mới vừa rồi là hiểu lầm, bắt giới cũng không phải cố ý, chúng ta đối với người không ác ý. Tôn Ngộ không giải thích, vào lúc này giờ phút này lại có vẻ có chút tái nhuận vô lực. Vốn lục nhĩ mi hầu đã thật sự có chút ít tin trừ bát giới mà nói, bởi vì hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình cùng lâm tịch đám người trí nhớ có lẽ bị động tay chân, nhưng là bây giờ, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy trí nhớ của mình có chút không đúng, nhưng là đối với chứ bát giới mấy người đã là đã mất đi tất cả tín nhiệm, mặc kệ Tôn Ngộ không nói như thế nào. Lục nhĩ mi hầu tầm mắt bên trong để phòng đều không có đánh tan mảy may.